Chương 300. Vực ngoại thần tộc những cái này người, dạ lòng tham lớn, từ vừa mới bắt đầu liền đã kế hoạch tốt, mà Hồng Hoang Long tộc người, đối với vực ngoại thần tộc kế hoạch lại là một điểm đều không biết. Không thể không nói, Hồng Hoang Long tộc phát triển cho tới bây giờ, xác thực đã là một đời không bằng một đời, bọn họ vẹn vẹn chỉ là nhìn chằm chằm trên vĩnh hằng đạo quả, lại căn bản cũng không có nhìn ra vực ngoại thần tộc chân chính mục đích đến cùng là cái gì. Sở Phong cũng xác thực là nhìn không ra vực ngoại thần tộc chân chính mục đích, nhưng cái này, theo Sở Phong lại là không có bất kỳ quan hệ, mặc kệ là ai thắng ai thua. đều cùng sở phong quan hệ không đại. Lúc trước sở phong mục tiêu vẹn vẹn chỉ là tại cái kia vĩnh hằng đạo quả, mà bây giờ lại là lại muốn tăng thêm săn giết lượn quanh nhất tộc cùng đế thích nhất tộc, còn có này hồng hoang long tộc. Nếu như hồng hoang long tộc thực có can đảm đối sở phong động thủ nói, hoàng hôn bí cảnh không đại cũng không nhỏ, nương tựa theo đối này huyết hải cảm ứng, sở phong có thể rõ ràng cảm nhận được huyết hải đang tăng cường, cái này tuyệt đối là sở phong nguyện ý nhìn thấy. Một đường bắt trên, sở phong rất nhanh liền khóa chặt lượn quanh nhất tộc cường giả chỗ vị trí, nương tựa theo cảm giác bén nhạy, sở phong lập tức liền phát hiện nguy hiểm chỗ. trước thời hạn đánh tốt mai phục. 24. Không đợi được lượn quanh nhất tộc trước người tới, vậy mà chờ đến đế thích nhất tộc người, đã các ngươi muốn tìm chết, vậy ta trước liền đưa các ngươi lên tây Tiên. mặc kệ là lượn quanh nhất tộc người, lại hoặc là vẫn là đế thích nhất tộc người, đối sở phong tới nói toàn bộ đều là địch nhân, lại là địch nhân, vậy liền đang chết. từ khi phi thăng tới tiên vực về sau, sở phong vào nam ra bắc, dọc theo con đường này có thể nói là lấy được không ít đồ tốt, một chút uy lực to lớn cấm kỵ tiên khí, đồng dạng cũng là lấy được không ít. đế thích nguyên dẫn người đi lấy. liền tại nhanh muốn đi vào đến sở phong vòng mai phục trước đó lập tức liền dừng bước mọi người đều cẩn thận điểm nơi này giống như gặp nguy hiểm tiếng nói mới vừa dứt sở phong công kích liền đã đến mấy chục kiện cấm kỵ tiên khí trong cùng một lúc dẫn nổ ra tới hóa thành khủng bố lực phá hoại đánh tới đế thích nguyên đám người lập tức liền phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết toàn thân trên dưới đều bị nổ đến gần xương gậy trong đó một cái đi nhanh nhất người căn bản là không kịp đào thoát ra ngoài trực tiếp liền bị nổ chết hồn phi phát tán có mai phục đế thích nguyên muốn rách cả mí mắt hắn rất nhanh liền nhìn thấy từ phía sau đi ra sở phong nội giận gầm lên một tiếng liền xông đi lên muốn cùng sở phong liều mạng còn dư này một người đồng dạng cũng là như thế đế thích nguyên cơ hồ cũng mau muốn điên cuồng bọn họ vốn là phải qua tới mai phục đánh chết sở phong nhưng là bây giờ ngược lại tốt ngược lại bị sở phong chôn phục, còn không có động thủ liền đã bị sở phong cho giết chết một người xuất sư chưa nhanh thân trước chết đây đối với đế thích nguyên tới nói là một cái cự đại đả kích cơ hồ cũng ngao muốn điên cuồng khủng bố hủy diệt pháp tắc lập tức liền bao phủ xuống tới hai vị đế thích nhất tộc cường giả lẫn nhau liên thủ trong nháy mắt liền sáng lập ra một tòa hủy diệt lĩnh vực, tại này hủy diệt lĩnh vực bên trong, tràn ngập toàn bộ đều là hủy diệt chi lực, hủy diệt pháp tắc ở trong đó lao nhanh gào thét, sẽ rách sở phong thân thể, muốn ma diệt sở phong nguyên thần. Sở phong có một loại tất cầu cảm giác, loại này hủy diệt pháp tắc, thật đúng là không tốt phòng ngự, mặc kệ là cái gì lực lượng, tại chạm đến hủy diệt pháp tắc trước tiên, cũng sẽ bị phá hủy rơi. Sau đó đồng hóa là hủy diệt chi lực, cái này rất giống là lăn tuyết cầu một dạng, càng thêm còn đại, căn bản là không có biện pháp ngăn trở. cũng may mắn sở phong nhục thân phòng ngự phi thường cường đại mấy có lẽ đã đến kim cương bất hoại trình độ lúc này mới có thể tạm thời chống đỡ những cái này hủy diệt chi lực bằng không mà nói chỉ sợ khi tiến vào hủy diệt lĩnh vực trước tiên liền đã bị mài nhỏ nhục thân nhưng là dùng hiện ở loại tình huống này sợ rằng phải không bao lâu thời gian sở phong nhục thân liền sẽ không tiếp tục kiên trì được bị này khủng bố hủy diệt chi lực phá hủy bất quá sở phong lại cũng không có ngồi chờ chết thiên đế hồng lỗ hiện ở sau lưng trong đó đại đạo pháp tắc lẫn nhau kỳ chủ trẻn chìm nổi liền như là là một tòa tiểu thiên địa ở trong đó diễn hóa sau đó Những cái kia lao nhanh gào thét hủy diệt chi lực, vậy mà toàn bộ đều vọt vào chính đang diễn hóa này một tòa trong trời đất nhỏ bé, bị tòa kia tiểu thiên địa cắn nuốt mất. Tại rất nhiều đại đạo pháp tác ảnh hưởng phía dưới, những cái kia hủy diệt chi lực lại bị đồng hóa là hủy diệt đạo văn. Sở Phong ý nghĩ rất là đơn giản, đã phá hủy không ngươi, như vậy ta liền đem ngươi cho chiếm làm của mình, lấp không bằng khai thông, nếu như hắn cũng nắm giữ hủy diệt đại đạo pháp tắc lực, như vậy tự nhiên cũng sẽ không sợ hại những cái này hủy diệt chi lực. Đế thích nguyên hai người, cũng là chú ý tới Sở Phong phía sau, rất nhiều đại đạo pháp tác hai người cơ hồ là trong cùng một lúc liền bị chấn kinh mắt choáng váng những cái kia giống như toàn bộ đều là đại đạo pháp tắc lúc nào đại đạo pháp tắc dạng này tốt nắm giữ chỉ là một cái nhị chuyển kim tiên chỉ một cái tử liền nắm giữ bốn năm điều đại đạo pháp tắc mà bây giờ càng là trong chiến đấu cẳng ngộ thuộc về bọn hắn đế thích nhất tộc hủy diệt đại đạo pháp tắc nhìn loại tình huống này nếu như vô tư sở phong tiếp tục cẳng ngộ một chút đi nói sợ rằng phải không bao lâu thời gian hủy diệt đại đạo pháp tắc liền có khả năng sẽ bị sở phong cho hiểu được cái này tuyệt đối không phải là bọn họ nguyện ý nhìn thấy. Nếu là khiến Sở Phong tiếp tục tiếp tục trưởng thành nói, sợ rằng phải không bao lâu thời gian, Sở Phong liền có thể trở thành tiên đế cấp bậc cường giả. Cho đến lúc đó, dùng bọn họ vực ngoại thần tộc cùng Sở Phong giữa ân oán, bọn họ vực ngoại thần tộc phái chính là muốn xui xẻo, cho nên, bọn họ nhất định muốn trước lúc này gặp Sở Phong cho đánh chết, tuyệt đối không thể vô tư Sở Phong tiếp tục tiếp tục trưởng thành. Có thể nói đế thích nguyên hai người hiện tại, trong lòng đã sợ hãi. Sở Phong, hôm nay ngươi liền tính là chạy trốn tới thiên 617 nhai góc biển, cũng có chạy thoát vừa chết, chư thiên vạn giới bên trong lại cũng không có ngươi đất cắm rủi. Đế thích nguyên gào thét lớn, hai người trực tiếp bạo phát ra toàn bộ lực lượng, không có chút nào ẩn tàng, phải tất yếu ngay đầu tiên đem Sở Phong cho đánh giết sạch. Đế thích nguyên tuổi hồ còn có chút không yên lòng, vậy mà lần nữa cầm ra một kiện chuẩn tiên vương khí, này là một kiện cấm khí, bên trong ẩn tàng chuẩn tiên vương cường giả một kích toàn lực. Mặc dù chỉ có thể đủ sử dụng một lần, một lần qua đi liền đem hủy diệt, nhưng là loại này cấm khí, uy lực lại là càng thêm to lớn, liền tính cùng là bên trong tiên vương cường giả cũng không dám đó đỡ, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Sở Phong ngay đầu tiên liền cảm ứng được nguy hiểm nguồn gốc, có chút tê cả da đầu. Đế thích nhất của người, thật đúng là đối hắn khổ đại cựu thâm a, vậy mà liền cái này loại cấm khí đều cho mang tới, cái này tuyệt đối là muốn không chết không thôi. Mới Ma Nguyên Thạch. Sở Phong lập tức liền nói một tiếng, Mới Ma Nguyên Thạch ngay đầu tiên hiện lên ra tới, đem Sở Phong bao phủ vào, mặc cho này chuẩn tiên vương cấm khí, đánh rơi tại Sở Phong trên thân. Chuẩn tiên vương cấm khí mặc dù là rất cường đại, nhưng là đối mặt Mới Ma Nguyên Thạch loại này tiên tiên chí bảo, hoàn toàn liền không có một chút tác dụng nào, Sở Phong vẹn vẹn chỉ là phun ra một ngụm máu tươi, liền lại cũng không có bất cứ thương tổn gì. Đỗ câu Cất chứa cầu hoa tươi, cầu động đật mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Tu phàm, tu đạo, giả tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 301. Đế thích nguyên Hận đến nghiến răng, muốn rách cả mí mắt, mới sau khi thấy một màn này, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Sở Phong vậy mà thật có thể thúc dục mới Ma Nguyên Thạch, mà còn còn không có bất kỳ chướng ngại nào. Dạng này vừa đến, bọn họ tất cả kế hoạch toàn bộ đều bị động. Có mới Ma Nguyên Thạch tại, bọn họ căn bản là giết không Sở Phong, cứ theo đà này bọn họ sợ rằng phải không bao lâu thời gian liền sẽ toàn bộ đều bị sở phong cho giết ngược cái này tuyệt đối không phải là bọn họ nguyện ý nhìn thấy đế thích nguyên nổi giận gầm lên một tiếng không chút do dự lập tức liền thề một người khác nghĩ muốn chạy trốn bọn họ muốn đi tìm lượn quanh nhất tộc người đến lúc hai tộc cường giả liên thủ cùng nhau đem sở phong cho đánh chết rơi hắn đã có thể xác định nếu không bao lâu thời gian sở phong liền sẽ thành bọn họ vực ngoại thần tộc họa lớn trong lòng ở thời điểm này nếu như không đem sở phong giải quyết hết nói một ngày chờ đến sở phong phát triển lên tới đột phá kim tiến cảnh bọn họ liền lại cũng không có bất kỳ hy vọng gì. Nguy hiểm ở trước mắt, hiện tại đây là sinh tử nguy cơ a. Đế Thích Nguyên đám người nghĩ muốn chạy trốn, này cũng phải xem nhìn Sở Phong đồng ý không cho phép, bị người đánh còn không hoàn thủ, Sở Phong cũng không có dạng này mỹ đức. Sở Phong trên thân cấm khí cũng không ít, lập tức liền quăng ra ba bốn kiện, lập tức liền đem Đế Thích Nguyên hai người bao phủ vào, trong nháy mắt liền cho dẫn nổ. Cấm khí nổ tung phía dưới, trong nháy mắt liền đem Đế Thích Nguyên hai người cho hất bay ra ngoài, bất quá thân thể lại là toàn bộ đều bị nổ tung ra tới, ngay cả nguyên thần đều hứng chịu tới tổn thương, nhìn qua có thể nói là phi thường thế thảm đế thích nguyên hai người nộ hống liên tục phát ra điên cuồng gào thét nhưng lại không có một chút tác dụng nào hai người bọn họ cảnh giới mặc dù là muốn so sở phong cao ra không ít nhưng tại hiện dưới loại tình huống này gốc vốn là không có một chút tác dụng nào ai có thể nghĩ tới sở phong trên tay vậy mà sẽ có nhiều như vậy cơm khí liền giống không cần tiền một dạng hướng phía ngoài ném liền tính đổi lại là bọn họ cũng không có dạng này đại thủ bút hai người phi thường phẫn nộ nhưng lại nhưng không thể làm gì tốt một cái đế thích nhất tộc hôm nay đã các ngươi dám tới vậy ta liền khiến các ngươi có đi mà không có về hôm nay làm thịt các ngươi sau đó hủy diệt lượng quanh nhất tộc ngày sau lại đánh trên các ngươi đế thích nhất tộc tổ địa thôn phệ các ngươi đế thích nhất tộc sở phong biểu hiện phi thường lớn lối mà càn rỡ không có chút nào cố kỵ khiến đế thích nguyên hai người càng thêm phẫn nộ đây rõ ràng liền là đang cố ý đánh bọn họ mặt Liên bằng ngươi một cái nho nhỏ kim tiền, vậy mà cũng dám như thế càng rỡ liền tính là các ngươi nhân tộc tiên đế cũng không dám nói dạng này lời nói tới tại bọn họ nhìn đến sở phong lời này quả thực liền là nói khoác mà không biết ngượng căn bản cũng không có bất kỳ làm đến có khả năng Liền Tính Sở Phong ngày sau thật trở thành tiên đế, cũng làm không được điểm này. Đế thích nhất tộc, nếu là thật sự dạng này, tùy tiện liền có thể bị hủy diệt rơi, cũng không khả năng sẽ trở thành là tiên vực, họa lớn trong lòng. Tiên vực bên trong, không biết có bao nhiêu trước đế cường giả, đều mơ tưởng đem vực ngoại thần tộc tiêu diệt rơi, nhưng là cho đến ngày nay, lại không có bất kỳ một cái người có thể làm đến. Ta hiện tại liền đem lời để ở chỗ này, đế thích nhất tộc, ngày sau tất nhiên sẽ bị hủy diệt, tại trên tay của ta, nhưng đáng tiếc là, hai người các ngươi cuối cùng là không thấy được cái này một ngày. nhưng là các ngươi cũng có thể vui vẻ yên tâm nếu không bao lâu thời gian liền sẽ có đế thích nhất tộc người xuống dưới bồi các ngươi cho đến lúc đó ta tin tưởng các ngươi sẽ phi thường cảm tạ ta tại vô tận không cam lòng bên trong đế thích nguyên hai người liền bị sở phong cho đánh chết thu thập tốt chiến lợi phẩm sau sở phong lập tức liền bắt đầu đường chạy nếu là nếu ngươi không đi nói chỉ sợ cũng đi không mất sở phong đã cảm ứng được tại cách đó không xa đã có người tại chạy qua tới quả nhiên liền như là sở phong đoán trước như vậy tại sở phong sau khi rời đi không lâu lập tức liền có người chạy tới tới người không chỉ có lượn quanh nhất tộc người còn có hồng hoang long tộc người các ngươi lượn quanh nhất tộc thật là lớn gan cũng dám xé bỏ ước định đem đế thích nhất tộc người cho mang vào tới các ngươi đây là muốn chết hay sao hồng hoang long tộc người thật là phẫn nộ bọn họ thế nào cũng không nghi tới vậy mà sẽ có đế thích nhất tộc người nuốt ở lượn quanh một trong tộc đây quả thực liền là tại đem bọn họ hồng hoang long tộc làm làm là kẻ ngu đế thích nhất tộc hủy diệt pháp tắc đến cùng mạnh bao nhiêu bọn họ có thể cũng rõ ràng là gì nếu là ở vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới bị đế thích nhất tộc người đánh lén vậy bọn hắn coi như thật là mất cả trí lẫn trải tuyệt đối là cự tử nhất sinh kết cục Chính các ngươi tra xét không rõ ràng, chẳng lẽ còn muốn quấy chúng ta không thành giác rưởi một cái. Lượng quanh nhất tộc người tại lúc này đồng dạng cũng là vừa kinh vừa sợ, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới đế thích nhất tộc ba người kia truy sát sở phong, vậy mà sẽ rơi vào một kết cục như vậy. Nhìn tình huống này, lúc trước lộ ra nhưng đã trải qua một trận chiến đấu kịch liệt. Đến mức ai thắng ai thua, nhìn trang diện này tự nhiên là không cần nói cũng biết, lượng quanh nhất tộc cường già trong lòng không khỏi sinh ra một tia âm u, loại tình huống này tuyệt đối không phải là bọn họ mong muốn nhìn thấy. Đế thích nhất tộc ba người thân tử, bọn họ hiện tại đã thiếu một người trợ giúp đặc biệt là này sở phong chỗ biểu hiện ra tới thực lực càng là khiến trong lòng bọn họ có một loại cảm giác bất an cảm giác dựa theo loại tình huống này đến xem bọn họ muốn giết chết sở phong căn bản cũng không có bất kỳ khả năng đế thích nhất tộc này trong ba người thực lực mạnh nhất thế nhưng là đã đạt đến thất chuyển kim tiên tình trạng thế nhưng là vẫn như cũ còn bị đánh chết hải cốt không còn hồng hoang long tộc người tự nhiên cũng là phát hiện điểm này trong lòng có một loại băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác tốt vâng đây cũng quá phá hoại một điểm bọn họ lúc trước thế nhưng là đem sở phong xem như ba trên bàn thì cá có thể vô tư bọn họ làm thịt nhưng là bây giờ kết quả là bọn họ lại phát hiện sở phong thực lực lại có thể hoàn toàn treo lên đánh bọn họ loại này cảm giác có thể nói không phải là thường chỗ sảng khiến bọn họ đau khổ tập cùng long ngọc quyết trong lòng có một loại mắt choáng váng cảm giác nàng tự nhiên cảm ứng được nơi đây chỗ lưu lại thuộc về sở phong khí tức, tại nàng xem tới sở phong lần này chỉ sợ là cựu tử nhất sinh cục diện nhưng là để cho nàng chỗ không nghĩ tới là kết quả vậy mà hoàn toàn ngược lại đế thích nhất tộc người tiến đến tại nàng xem tới có chín trở lên có khả năng liền là chuyên môn tìm Sở Phong báo thủ. Tin tức này, nàng cũng sớm đã lấy được. Đỗ ét, cầu tất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Chương 302. Nhưng là bây giờ, kết quả lại cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn ngược lại, Sở Phong vậy mà dùng sức một mình, trực tiếp liền giết ngược đế thích nhất tộc ba vị kim tiên cường giả. Cái này ở nàng xem tới, không phải là thường bất khả tư nghị sự tình. Bởi vì căn cứ nàng đối Sở Phong đối biết, Sở Phong tạm thời, còn căn bản cũng không có thực lực có thể làm đến bước này, nếu như gặp phải trên cơ bản đều là sợ phong bị người khác chỗ giết ngược cái này cũng là vì cái gì nàng lúc trước như thế lo lắng nguyên nhân chỗ nhưng là sở phong thực lực giữa bất chi bất giác lại nhưng đã cường đại đến loại trình độ này đây là nàng trước đó hoàn toàn không hề tưởng tượng đến bất quá tại long ngọc huyết trong lòng ngược lại là có điểm cao hứng như thế vừa đến sở phong an toàn tất nhiên liền có bảo đảm sẽ không lại có bao nhiêu nguy hiểm giết đúng lúc này lượn quanh nhất tộc người liền giống điên của mở dạng đột nhiên liền xông về hồng hoang long tộc người trực tiếp liền giết tới hồng hoang long tộc người cũng là sớm có chuẩn bị song phương lập tức liền chiến đấu cùng một chỗ đánh đến phi thường bị liệt không có chút nào lưu thủ bọn họ đều mơ tưởng đem đối phương chém giết rơi hồng hoang long tộc người mặc dù rất là chấn kinh với sở phong thực lực nhưng bây giờ nhìn đến sở phong biểu hiện xác thực là cho bọn họ không tiểu trợ rút. không phải vậy nếu như cái này âm thầm đột nhiên bạo phát ra đế thích nhất tộc cường giả ra tới đối tại bọn hắn tới nói có thể là phi thường lớn đà kích thậm chí có khả năng có thể khiến bọn họ toàn quân bị diệt cái này bảy là một chi có thể tuyệt địa lật nhãn hiệu át chủ bài quân đội nhưng bây giờ cũng là bị sở phong cho giết ngược mất đi tác dụng rất tốt lúc này tại mặt khác một chỗ sở phong tìm một cái ẩn nút địa phương chui vào đem này đế thích nguyên chờ người thi thể cho lấy ra sau đó mượn thiên đế hồng lô lực lượng đem mấy người này thân thể bên trong hủy diệt chi lực toàn bộ đều cho lấy ra sở phong lại một lần nữa bắt đầu thiêu đốt điểm kinh nghiệm mượn hệ thống lực lượng rất nhanh liền lĩnh ngộ ra hủy diệt đại đạo pháp tác lực chỉ chốc lát sau tại ngay kia đế hồng trong nhỏ sở phong liền ngưng tụ ra mà hắn cần hủy diệt đại đạo phát tác rất nhiều đại đạo pháp tác lẫn nhau quấn quýt lấy nhau theo sở phong ý chí, đem này lực lượng là gắn cái này tiên đế hồng trong lò, khiến cho tiên đế hồng lô lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Trong khoảnh khắc đó, sở phong trên thân thể bị hủy diệt đại đạo pháp tác lực tạo thành tổn thương, liền toàn bộ đều khôi phục như lúc ban đầu, không thấy được mảy may thương thế. Mà còn, có hủy diệt đại đạo pháp tác lực gia trì, sở phong lực lượng trong khoảnh khắc đó lại lần nữa tăng lên một cái nấc thang, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đế thích nhất tộc thật đúng là người tốt ta, biết ta thiếu cái gì, lập tức liền đưa tới cái gì. Hiện tại ta đã nắm giữ hủy diệt đại đạo pháp tác lực, như vậy tiếp theo tới liền muốn đến phiên lượn quanh nhất tộc, hy vọng lượn quanh nhất tộc đừng để ta cảm nhận được thất vọng mới tốt. Tâm thần khẽ động, sở phong liền theo từ nơi sâu xa liên hệ, ý chí hàng lâm đến huyết hải phía trên. Lúc này huyết hải đã bành trướng đến một cái không thường đáng sợ tình trạng. Hoàng hôn bi cảnh đại địa phía dưới, lúc này đã có gần tới một năm địa vực, cơ hồ cũng đã bị huyết hải cắn nuốt mất. Rơi, khủng bố mặt trái tính lực lượng trong biển máu sôi trào. Trước kia huyết hải chủ yếu hợp thành bộ phận, có thể nói là rất nhiều mặt trái tính huyết dịch lực, nhưng bây giờ mặt trái tính huyết dịch lực đã vẹn vẹn chỉ chiếm trong đó rất nhỏ một bộ phận. mặt ngoài nhìn lên tới, mặc dù vẫn là hải dương màu đỏ ngỏm, nhưng trong đó lực lượng tạo thành đã thuế biến rất nhiều, trở nên so đơn thuần huyết dịch lực muốn càng thêm phức tạp mà cường đại. Liên tính sở phong, tại sao khi thấy một màn này, cũng là có chút ít tâm kinh, bất quá lập tức liền đại hỉ lên tới. Lần này hoàng hôn bí cảnh chuyến đi vẫn là thật tới đúng, bằng không mà nói cũng vô pháp lấy được dạng này chỗ cực tốt. Sở phong tâm thần vì thế mà chấn động, hắn đã nhìn thấy thôn vệ một tòa gần sụp đổ thế giới mang theo tới chỗ tốt, mà bây giờ vẹn vẹn chỉ là thôn vệ không đến một năm lực lượng huyết hải liền đã trở nên cường đại như thế. nếu như hắn có thể đủ thúc giục huyết hải đem chọn tòa hoàng hôn bí cảnh thế giới toàn bộ đều cắn nuốt mất rơi đem bên trong tất cả lực lượng đều cho chiếm làm của mình nói này đủ khả năng đạt được lợi ích lại đều sẽ như thế nào chỉ là suy nghĩ một chút sở phong liền kích động không thôi không được muốn tốt giỏi tính toán thoáng cái chuyện này tuyệt đối khả thi mặc dù nói chuyện này thiết lập tới sẽ có chút ít khó khăn nhưng tuyệt đối không phải là không có thao tác không gian một ngày thành công sở phong chỗ đạt được lợi ích sẽ khó có thể tưởng tượng đã là dạng này vậy coi như chớ có trách ta Lần này ta muốn đem cả tòa hoàng hôn bí cảnh thế giới, toàn bộ đều cắn nuốt mất không còn, hóa thành tự thân lực lượng. Nếu như đổi lại là trước kia nói, Sở Phong có lẽ còn không dám như thế chẳng kiêng nghệ, nhưng là bây giờ đã hoàn toàn khác nhau, tại lấy được hủy diệt đại đạo pháp tác lực sau, Sở Phong thực lực đã bành trướng, xịp, một cái cấp độ đều không ngừng, khiến Sở Phong chiến lực trọn vẹn tăng gấp mấy lần, dưới loại tình huống này, Sở Phong gia tâm cũng theo đó lấy được 10 phần bành trướng, trở nên có chút không ai bị nổi. Bất quá, tại hiện dưới loại tình huống này, Sở Phong cũng xác thực là có, lớn lối như thế tiền vốn. thực lực cường đại, khiến Sở Phong sẽ lấy trước một chút thận trọng, đều vứt, rơi, đã có thực lực kia, tự nhiên cũng không cần sợ hãi rủi rè. rẻ. Cầu thả, này là tại thực lực không đủ mạnh tình huống dưới, tạm thời bảo tồn thực lực, rộng tích tụ lương thực, hoãn xương vương. Ý chí thúc dục phía dưới, huyết hải trực tiếp liền không hề cố kỳ hướng, hoàng hôn bí cảnh thế giới hạch tâm chi địa tràn ngập đi qua, Sở Phong muốn trước lúc này tình hồ, đem tòa này hoàng hôn bí cảnh thế giới bản nguyên cho chiếm làm của mình. Thiên cơ thần tính thúc dục, nhưng theo sau, Sở Phong liền liền phát hiện thiên cơ vậy mà hoàn toàn mơ hồ. cái này khiến sở phong trong nội tâm có một loại tất cầu chó cảm giác rất hiển nhiên cái này hết thề không phải hồng hoang long tộc làm liền là lượn quanh nhất tộc người làm mục đích tự nhiên là không cần nói cũng biết giữa song phương đều có bản thân mong muốn ẩn tàng bí mật lòng dạ bất chính dưới loại tình huống này phương pháp tốt nhất tự nhiên là quấy rối thiên cơ không đồng ý bất luận kẻ nào phát hiện sở phong suy tư một chút lập tức liền liền cười lạnh lên tới đã là dạng này vậy liền càng tốt không cần quay hắn không giảng đạo lý ý chí khé động huyết hải liền liền lấy càng thêm bay rất nhanh cắn nuốt hoàng hôn bí cảnh thế giới đã không ai có thể trước thời hạn tính lấy được. Sở Phong tự nhiên liền sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Sở Phong hơi đánh giá một chút, tại những cái kia người phát hiện trước đó, Huyết Hải đoán chừng có thể thôn phệ rơi hoàng hôn bí cảnh thế giới, gần tới một ba khu vực, cái này cũng đã đủ rồi. Nếu thật là cho đến lúc đó, Huyết Hải đem sẽ trưởng thành đến một cái phi thường khủng bố tình trạng, tối thiểu nhất cũng có thể phát triển làm chuẩn tiên vương binh khí. Đến lúc đó, Sở Phong sẽ đứng ở thế bất bại. Một kiện có thể tùy ý thúc dục hơn nữa có thể phát huy toàn bộ thực lực chuẩn tiên vương binh khí, đến cùng sẽ khủng bố cỡ nào uy lực, không cần Sở Phong nói. Rất nhiều người đều có thể rõ ràng, này tuyệt đối sẽ là hủy thiên diệt địa cấp bậc, đem chọn cái hoàng hôn bí cảnh thế giới đều đánh nát, này cũng không thành vấn đề. Cho đến lúc đó, Sở Phong nếu là thật bị ép đến cực điểm, hắn cũng cũng không ngại làm như vậy, trực tiếp đem tất cả người đều trò kéo xuống nước. Đã ta không dễ chịu lắm, vậy các ngươi đồng dạng cũng đừng hỏng tốt qua. Ý chí trở về, Sở Phong không thân thể một cái chấn động, rất nhiều đại đạo pháp tác lực trong nháy mắt lại lần nữa đóng dấu ở Sở Phong trong thân thể, tràn ngập tại vô tận bất diệt vật chất phía trên. Tại này trong lúc phát tay, sở phong đều có thể thúc giục đại đạo pháp tác lực gia thần cái này trước kia là tuyệt đối không thể tưởng tượng sự tình, cho tới bây giờ sở phong lại là làm đến mà trong cùng một lúc sở phong thực lực lần nữa tăng lên một cái cấp bậc trực tiếp liền tiến vào đến tam chuyển kim tiến cảnh thân thể trong khoảnh khắc đó liền phảng phất là hóa thành một tòa kim sắc mặt trời nhỏ mặc dù sở phong cũng sớm đã bố trí trận pháp làm ngăn trở nhưng là lại vẫn như cũng không có một chút tác dụng nào kim sắc quang mang trong nháy mắt nhuộm đấm nửa bên thiên tại hào quang màu vàng nóng kia phụ trợ dưới liền phảng phất là có một tôn thần phật hàng thế tại tình huống như thế giới Sở Phong tung tích rất nhanh liền bị người phát hiện, lượn quanh nhất tộc cùng Hồng Hoang Long tộc người, toàn bộ đều hướng Sở Phong bên này bay nhanh chạy qua tới. TS, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Chương 303 trăm Sở Phong có chút mừng rỡ, lần này thu hoạch thật đúng là không nhỏ. Sở Phong hơi đánh giá một chút, lần này nếu như thao tác đến lời hay, vẹn vẹn chỉ là tại cái này hoàng hôn bí cảnh thế giới bên trong, hắn liền có khả năng đem cái này cựu chuyển kim tiên cảnh, toàn bộ đều cho tu luyện đến viên mãn. Bất quá, nghĩ muốn làm đến bước này. cũng không phải là một chuyện dễ dàng sở phong thậm chí có thể tưởng tượng lấy được lần này bản thân tung tích bại lộ mặc kệ là lượn quanh nhất tộc hay là vẫn là hồng hoang long tộc người chỉ sợ cũng sẽ không lại nhẹ dễ buông tha hắn dù sao sở phong hiện tại đã phô bày ra bản thân thực lực chân thật chỉ cần không phải kẻ ngu đều có thể phán đoán ra chỉ cần cho sở phong thời gian bọn họ những người kêu căn bản liền không khả năng sẽ là đối thủ sẽ nhất nhất bị sở phong cho đánh chết cùng hắn là dạng này còn không bằng sớm làm đem sở phong cho giải quyết hết cùng hắn ngồi chờ chết không bằng tiên hạ thủ vi cường cho những thứ này người đưa lên một món lễ lớn bao, khiến bọn họ vĩnh viễn khó quên. Sở Phong nhẹ nhàng cười lên tới, lập tức liền bắt đầu bố trí bẫy trận, liên tiếp hủy diệt tính trận pháp, bị che giấu đi tới, sau đó bố trí tại bốn phía. Sở Phong là làm ra giả tạo, đem bản thân khí tức nốt ở những cái kia trong trận pháp ở giữa, chỉ cần có người qua tới, trước tiên nghĩ tới chính là Sở Phong ở trong đó bế quan tu luyện. Sở Phong càng phi thường âm hiểm, đem những cái kia trận pháp phá hủy tính, toàn bộ đều cho che giấu đi tới, nhìn qua vẹn vẹn chỉ là ẩn ngấp cùng phòng ngự tính trận pháp. Loại trận pháp này trước tiên cho người cảm giác liền sẽ là buông lòng tính cảnh giác. Đến lúc chỉ cần có người công kích những trận pháp này, liền liền sẽ ngay đầu tiên toàn bộ đều bị dẫn nổ, phát sinh liên tục phản ứng, xung quanh trong vòng 10 dặm đều sẽ toàn bộ bị dẫn nổ. Đối với bản thân Bố Trí, Sở Phong rất là hài lòng, hắn cũng không tin dưới loại tình huống này, còn có người có thể có thể chạy thoát được, đến lúc liền tính là bất tử, cũng sẽ thoát rơi một lớp ra. Đến lúc đó, những người kia sẽ là như thế nào kết cục, cũng chỉ có thể đủ vô tư Sở Phong nắm bóp. Hiện tại Sở Phong đem những trận pháp này bố trí tốt không bao lâu, Lượng Quanh Nhất Tộc Cường giả liền chạy qua tới, khí tức không có chút nào ẩn tàng, bọn họ cũng khinh thường với đi ẩn tàng. Bọn họ muốn giết chết Sở Phong, cũng sớm đã rõ ràng lập trường. Ở thời điểm này vậy mà còn muốn đột phá, hoàn toàn liền là si tâm vọng tưởng. Đi chết đi cho ta, nếu như còn có kiếp sau nói, nhớ kỹ tuyệt đối không nên đắc tội chúng ta vượt ngoại thần tộc. Lượng Quanh Nhất Tộc Cường giả giữ tận cười một tiếng, không chút do dự, trực tiếp liền một tát vỗ xuống, khủng bố lực lượng ba động trong nháy mắt quét sạch ra tới. Lại tu luyện thời điểm, một khi bị đánh gãy, sẽ là như thế nào kết cục, tự nhiên là không cần nói cũng biết. lượng quanh nhất tộc cường giả dụng tâm có thể nói không phải là thường áp độc cách đó không xa long ngọc Khuyết trong lòng bánh một cái nhảy lên căn cứ nàng đối sở phong biết sở phong căn bản liền không khả năng sẽ làm ra đại ý như vậy sự tình tới vô tư tự mình tu luyện vị trí bị người phá tan lộ ra tới như vậy duy nhất khả năng chính là sở phong là cố ý làm như vậy này mục đích là cái gì long ngọc Khuyết trong lòng lập tức liền hiện ra một cái ý nghĩ tới không chút do dự long ngọc Khuyết lập tức liền lui nhanh ra tới đồng thời giống lớn một tiếng nguy hiểm sở phong lần này làm không tốt liền là cố ý làm như vậy muốn đem lượn quanh nhất tộc người đều cho một mẹ hốt gọn, nếu như kế hoạch lợi hay, thật là có cái kia khả năng. thấy vậy, lượn quanh nhất tộc người tất cả đều cười lạnh lên tới, hồng hoang long tộc người thật đúng là có gan nhỏ, bọn họ nhiều người như vậy vây rết sở phong một cái người, chẳng lẽ còn có thể có nguy hiểm gì? không thành, quả thực liền là buồn cười. cũng liền tại long ngọc khuyết điên cuồng lui về sau trong nháy mắt đó, khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên theo, liên tiếp trận pháp quang mang lấp loe không yên, hủy diệt tính khí tức, ngũ hành chi lực bạo loạn, âm dương quang mang lưu động, còn có các loại tội ác nghiệp trưởng, hồng liên nghiệp hỏa. đều tại điên cuồng tiêu đốt lên. Xung quanh trong vòng 10 dặm, trong khoảnh khắc đó liền liền hóa thành hừng hực biển lửa, tất cả sinh cơ trong khoảnh khắc đó toàn bộ bị hút khô, biến là tử vong tuyệt địa. Lượng quanh nhất tộc người cách rất gần, căn bản là không cách nào ngay đầu tiên đảo tẩu, bọn họ mặc dù cũng kịp thời cảm ứng được nguy hiểm, nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Tiêu Thế Lương thảm thiết âm thanh ở trong biển lửa không ngừng vang lên, cái nào dị vãng cao cao tại thượng kim tiên cường giả, tại giờ khắc này, toàn bộ đều biến thành ơ súng. Bộ dáng kia nhìn lên tới có thể nói không phải là thượng thế thảm. Hồng Hoang Long tộc người mặc dù động tác chậm một bước, nhưng lại cũng so lượn quanh nhất tộc người muốn mo hơn không ít. Mặc dù cũng có chút tổn thất, nhưng là lại cũng tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Bốn cầu hoa tươi bốn bốn. Long Hồng muốn rách cả mí mắt, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, bản thân mang vào tới những cái này người còn chưa kịp hành động, liền chết tại sở phong trên tay. Thậm chí, bọn họ liền sở phong mặt đều còn không có thấy được. Không đúng, nói đúng ra, bọn họ hẳn là chỉ là chịu ảnh hưởng, nhưng tổn thất lại liền đã là như thế đau đớn. Cái này mới là để cho Long Hồng cảm nhận được biệt khuất phương. Nổ tung qua đi. Long Hồng không khỏi hít vào một cái khí lạnh, lượn quanh nhất tộc người cũng quá thê thảm. Lúc trước tiến đến nhiều người như vậy, hiện tại vậy mà chỉ vẹn vẹn chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ ba lượn chỉ. Loại tổn thất này quả thực liền có thể khiến người cảm nhận được tuyệt vọng. Long Hồng trong lòng không khỏi sinh ra một tia băng lãnh cảm giác, sở phong thủ đoạn thật là quá độc ác, hoàn toàn không cho người bất kỳ đường sống. 4. không, Cùng dạng này người làm địch, chỉ sợ thậm chí đi ngủ đều ngủ không tốt, thời khắc đều muốn lo lắng lấy, có thể hay không bị sợ phong gài bẫy, liền là thế nào chết đều không biết. Long Hồng đã hối hận. hắn có phải hay không không nên tìm đến đây hoàn toàn liền là lấy tìm thai và a lượng quanh nhất tộc cường giả điên cuồng điên cuồng gào thét lấy nếu như ánh mắt có thể giết người nói sở phong sợ là cũng sớm đã bị đánh đến hàng ngàn cái lỗ sở phong thân ảnh tùy theo hiện lên ra tới cười híp mắt đánh tê liền giống là lão bằng hưu gặp mặt một dạng mảy may cũng không có là mới vừa sự tình mà cảm nhận được lúng túng người đáng chết ta lượng quanh nhất tộc cường giả hiện tại vẹn vẹn chỉ còn lại hai cái cựu chuyển kim tiên cùng ba cái bắt chuyển kim tiên không có việc gì những người khác toàn bộ cũng đã chết tại mới vừa này một trận trong lúc nổ tung dạng này tổn thất, quả thực thì là không thể tiếp nhận nặng. Lượng quanh nhất tộc cường giả trong lòng, rất thậm chí đã có thể tưởng tượng lấy được, bọn họ lần này sau khi đi về sẽ bị thế nào trừng phạt. Đến mức nhiệm vụ lần này, hoàn toàn đã không cần mơ mộng, căn bản cũng không có khả năng thành công tính, thậm chí, bọn họ bây giờ còn có thể không có thể sống ra ngoài, đều là một cái vấn đề rất lớn. Mặc kệ là Hồng Hoang Long tộc người, hay là vẫn là Sở Phong, chỉ sợ đều căn bản không thể lại buông tha bọn họ. Tờ S, câu cất chứa, cầu hoa tươi, câu động đật mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Chương 304 Lượng quanh nhất tộc Nam Vị Cường giả, trong cùng một lúc đều hướng Sở Phong giết qua tới, bọn họ hiện trong lòng duy nhất ý nghĩ, liền la giết chết Sở Phong, chỉ có dạng này, bọn họ mới có thể chủ tội. Long Hồng nhao nhao muốn thử, cũng muốn động thủ, bất quá, đang nghĩ đến lúc trước Sở Phong thủ đoạn, Long Hồng chần chờ, nhìn nhìn Sở Phong biểu tình. Long Hồng tâm lý rất là nghi hoặc, hắn có chút hoài nghi, Sở Phong là không phải cố ý, đang chờ hắn động thủ, cũng tốt đem bọn họ cho một mẹ hốt gọn. Long Hồng cũng không phải người ngu, hắn không tin, Sở Phong nhìn không ra, bọn họ Hồng Hoang Long tộc đối hắn có ác ý. mà lần này bấy dập nổ tung sở phong sở dĩ không có nhắc nhở bọn họ chưa chắc liền không có phương diện này ý tứ nếu như bọn họ hồng hoang long tộc ở thời điểm này can đảm động thủ nói sở phong chỉ sợ thực sẽ không bảy bà không chiếu cố hết thảy hiện ở loại tình huống này mặc kệ là bọn họ hồng hoang long tộc hay là vẫn là lượn quanh nhất tộc bên kia nghĩ muốn bắt lại sở phong cũng sẽ không tiếp tục là một chuyện dễ dàng không cẩn thận liền có khả năng sẽ trộm gà không thành mất nắm gạo mất cả trì lẫn trải loại tình huống này tuyệt đối không phải long hồng nguyện ý nhìn thấy sở phong không có để ý lượn quanh nhất tộc những cường giả kia công kích trận pháp trong nháy mắt lan tràn ra tới đem những cái kia lượn quanh nhất tộc cùng hồng hoang Long tộc thi thể đều cho thu hồi tới những cái này có thể đều là đồ tốt luyện hóa về sau có thể khiến sở phong đối hồng hoang bản nguyên nói cùng lượn quanh đạo đối lý giải càng nộ, sâu hơn một bước long hồng sắc mặt run rẩy cái này sở phong thật đúng là không hề cố kỵ a lượn quanh nhất tộc cường giả càng thêm phẫn nộ liên bằng các ngươi đám giác rời này cũng muốn giết ta quả thực liền là si tâm vọng tưởng lần này tính các ngươi vận khí tốt tha các ngươi một cái mạng chó lần sau tại gặp mặt thời điểm định đem các ngươi chém giết không còn Sở Phong điên cuồng cười lớn một tiếng, không chút do dự, xoay người liền hướng một cái khác phương hướng chạy thủ mạng. Hắn lại không phải người ngu, đối mặt đã phát điên lượn quanh nhất tộc cường giả, hắn lại làm sao lại đi cứng đối cứng đây? Lúc trước, hắn có thể đủ duy nhất một lần chém giết nhiều như vậy lượn quanh nhất tộc cùng hồng hoang long tộc người, hoàn toàn liền là dựa vào trận pháp sắp bén, trước thời hạn bố trí bây giờ, lập tức đem những người kia cho một mẹ hốt gọn. Mà bây giờ, đơn đả độc đấu, dùng hắn thực lực bây giờ căn bản, liền không phải những người kia đối thủ, thuần túy liền là đang tìm ngược, Sở Phong rất rõ ràng điểm này. long hồng có chút mắt tròn váng hắn vốn dĩ là sở phong sẽ thừa dịp đại thắng cơ hội thẳng tiến không lùi chiến đấu nhưng lại không có nghĩ tới sở phong cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau long ngọc quyết lộ ra một bộ quả là thế biểu tình tại nàng xem tới cái này mới là sở phong chân chính bản tính tại không có hoàn toàn nắm chắc trước đó sẽ không lựa chọn cứng đối cứng dạng này sẽ cái mất nhiều hơn cái được lượng quanh nhất tộc người luyện một chút nổ hống điền cùng truy kích đi qua gào thét lớn khiến sở phong dừng lại có bản lãnh liền đại chiến một trận là nam nhân cũng không cần một mực chạy trốn nhưng là sở phong nhưng căn bản cũng lờ đi Không chạy trốn, cho các ngươi làm địa a, sợ phong lại không lốc. Rầm rầm rầm. Sợ phong những nơi đi qua đều bị lượn quanh nhất tộc người, bán cho bình, kết liệt chiến đấu ba động, lần nữa dung chuyển ra tới hoàng hôn bí cảnh bản nguyên, khiến cho hoàng hôn bí cảnh tính ổn định trực tiếp bị phá hư, vỏ quả đất chấn động, có địa phương thậm chí trực tiếp liền bạo phát ra núi lửa, dâng trào phía dưới, đại địa vì đó sẽ rách tới. Trong khoảnh khắc đó, Sợ Phong liền liền cảm nhận được, huyết hải xâm lấn hoàng hôn bí cảnh tốc độ đột nhiên gia tăng, hải dương màu đỏ như máu, lan tràn gần tới một bốn hoàng hôn bí cảnh thế giới ngầm. Nhưng mà một màn này lại căn bản cũng không có người phát hiện mà còn cái này hết thể trên cơ bản cũng đều tại sở phong trong dự liệu hắn sở dĩ nháo ra dạng này động tinh lớn có một bộ phận nguyên nhân liền là vì cho huyết hải thôn phệ hoàng hôn bí cảnh thế giới làm che chở nếu như không nháo ra một điểm động tinh tới hút dẫn thứ nhất dưới người khác chú ý huyết hải muốn vững vàng thôn phệ hoàng hôn bí cảnh thế giới tất nhiên sẽ bị những người khác phát hiện sở phong trong lòng hơi hơi mừng rỡ lên tới cái này thật đúng là là một niềm vui ngoài ý mớn hoàn toàn vượt ra sở phong ngoài dự liệu không thể không nói lượn quanh nhất tộc những cái này người thật đúng là người tốt giúp hắn một đại ân dựa theo loại tình huống này đi sợ rằng phải không bao lâu thời gian huyết hải liền có thể thôn vệ gần tới một ba hoàng hôn bí cảnh thế giới cho đến lúc đó huyết hải sợ là có thể phát triển đến một cái cực hạn một tòa huyết hải lực liền liền có thể đập chết một vị cựu chuyển kim tiên cường giả Sở phong tâm lý ngược lại là hơi có chút chờ mong lên tới hắn ngược lại là muốn nhìn nhìn chờ đến lượn quanh nhất tộc cường giả sau khi nhìn thấy màn này trong nội tâm sẽ là dạng gì ý nghĩ hồng hoang long tộc người ngẩn người tại chỗ cũng không có hành động lập tức liền có người hỏi long hồng muốn hay không xuất thủ chặn giết sở phong tạ ơn hồng hoang long tộc cường giả Tự nhiên là biết bọn họ tiến đến mục đích. Long Hồng lây lay đầu, không chút do dự, trực tiếp liền cự tuyệt, theo ta thấy, này sở phong khẳng định còn có cái khác thủ đoạn ẩn dấu, ngươi không có nhìn thấy sao, hắn liền những vũ khí kia đều còn không có lấy ra, ta rất là hoài nghi, tên kia khẳng định còn tại kìm nén một cái đại chiêu, chúng ta bây giờ xuất thủ, rất có thể ngay cả cùng lượn quanh nhất tộc những người kia cùng nhau trông theo. Long Hồng cũng không phải người ngu, lúc trước sở phong cử động, rõ ràng liền đã là đang cảnh cáo bọn họ nếu như bọn họ hồng hoang long tộc người còn dám đối sở phong động thủ nói này sở phong khẳng định liền sẽ không khoan dung không từ thủ đoạn cùng hồng hoang long tộc người không chết không thôi nếu thật là cho đến lúc đó bọn họ trừ phi là chủ động rời đi hoàng hôn bí cảnh thế giới bằng không mà nói thật có khả năng sẽ bị sở phong cho một mẹ hốt gọn cái này tuyệt đối không phải long hồng nguyện ý nhìn thấy kết quả chờ sau khi ra ngoài ta sẽ chủ động hướng những cái kia trưởng lão giải thích chỗ có trách nhiệm đều từ ta tới gánh chịu nếu như đã quyết định không còn đối sở phong hạ thủ long hồng cũng lập tức liền chuyển biến ý nghĩ chúng ta bây giờ lập tức liền đuổi theo, là sợ phong trợ quyền. Một ngày chờ đến lượn quanh nhất tộc những người kia là đàn, trực tiếp liền đi lên cường sát, diện bọn họ. Hồng hoang long tộc người lần này tiến đến, tổng cộng có hai cái mục đích. Hiện tại, cái thứ nhất mục đích rất hiển nhiên hoàn thành không, như vậy tự nhiên cũng chỉ có thể tận khả năng đi hoàn thành. Cái thứ hai mục đích, chiến thắng lượn quanh nhất tộc người, lấy đến cái này hai. Hai lần tỉ thí thắng lợi, lấy được vĩnh hằng đạo quả. Và anh. Đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn, một đạo khủng bố hát sắc khí tức từ hoàng hôn bí cảnh tận cùng thế giới phát ra tới. giống như hắc cám một loại trong nháy mắt quét sạch mà ra ra thiên tế điệp hơn phân nửa hoàng hôn bí cảnh thế giới trong khoảnh khắc đó liền liền bị bao phủ lên tới ngoài ý muốn đột nhiên vượt ra tất cả người ngoài dự liệu sở phong cùng truy sát hắn những cái kia lượn quanh nhất tộc cường giả không có chút nào ngoài ý muốn trực tiếp liền rất xuống tiến vào những cái kia trong bóng tối cùng lúc đó tại này hoàng hôn dù sao thế giới ở ngoài hoàng hôn bí cảnh thế giới động tĩnh lập tức liền đưa tới hồng hoang long tộc cùng lượn quanh nhất tộc những cường giả kia chủ ý tơ câu cất chứa câu hoa tươi câu động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy chương 305 trăm linh dạng này động tính lớn đem chọn cái hoàng hôn bí cảnh thế giới gần tới một hai khu vực đều cho nhuộm đấm thành hát sắc liền tính là muôn dấu dếm đều che giấu không hồng hoang long tộc cùng lượn quanh nhất tộc tiên vương cường giả cùng nhau vì đó biến sắc thiên nhân ngũ suy hoáng nghiệp khí tử vong chi lực chúng sinh nguyên nguyền rủa hồng trần nhập trướng không nói ra một cái danh từ không ít người khỏe mắt đều ác hung ác hơi núp nhích một chút bọn họ tự nhiên là biết những cái này danh từ phía sau đại biểu cho thứ gì hoàng hôn bí cảnh thế giới bên trong Tự nhiên cũng là sinh ra có sinh linh, căn cứ bọn họ biết, cũng là có Tiên Vương cấp bậc cường giả. Nhưng là đáng tiếc là, những cái này bí cảnh trong thế giới Tiên Vương cấp bậc cường giả, theo lấy bí cảnh thế giới sụp đổ tiêu vong, cuối cùng cũng sẽ theo tử vong. Những cái này là đại đạo pháp Tắc chỗ an bài, liền tính là Tiên Đế cấp bậc cường giả cũng khó có thể nói chuyện, chớ nói chi là là chỉ là Tiên Vương, chỉ có thể ngồi chờ chết, không có bất kỳ biện pháp nào. Thật đáng buồn lại có thể thở dài. Nhưng là, hiện ở loại tình huống này nhìn đến, những Tiên Vương kia cường giả, tựa hồ là không cam lòng, muốn đập nồi thuyền. Trận huyết chiến trực tiếp đánh vỡ bí cảnh thế giới hạn chế, xông vào tiên vực đại địa. Chúng sinh tuân theo đại đạo pháp tắc mà 24 sinh, thiên sinh trong linh hồn, liền ẩn chứa đại đạo pháp tắc bí mật, ngượn chúng sinh chi lực có thể nghịch đi phát tiên. Hiện tại hoàng hôn bí cảnh thế giới trên những tiên vương kia cường giả làm ra, không hề nghi ngờ, liền là cái này một bước, bọn họ đây là huyết tế toàn bộ hoàng hôn bí cảnh trong thế giới cái khác sinh linh, dùng tới thành toàn bản thân. Loại thủ đoạn này thật đúng là ngon độc, nếu như đổi lại là bọn họ, thật đúng là không nhất định có thể làm lấy được bí cảnh, toàn bộ hoàng hôn bí cảnh trong thế giới sinh linh. cũng có thể coi như là cùng một chủng tộc mặc kệ là hồng hoang long tộc hay là vẫn là lượn quanh nhất tộc khiến trong tộc bọn họ cường giả huyết tế cả một tộc nhóm dùng tới thành toàn một người cái này đều là không thể nào sẽ chuyển phát sinh tại tiên vực đại địa phía trên là chủng tộc kéo dài những cái kia chí cường giả quang đầu ném lâu nhiệt huyết tình nguyện hy sinh bản thân cũng không khả năng sẽ đi huyết tế bản thân chủng tộc cái này cũng là vì cái gì trong tiên vực người cũng không thừa nhận bí cảnh trong thế giới sinh linh nguyên nhân ngay ở chỗ này song phương tư tưởng tại bản chất trên liền có bất đồng tự nhiên là không thể nào sẽ đi đến một con đường trên bởi vì cái gọi là là đạo bất đồng nhu cầu khác nhau chư vị xuất thủ một lượt đi ngăn trở cái này hết thảy bằng không mà nói hai chúng ta tộc ở bên trong người khả năng liền muốn toàn quân bị diệt rơi hồng hoang long tộc cường giả mở miệng nói ra không có chờ lượn quanh nhất tộc tiên vương đồng ý liền thẳng xuất thủ trực tiếp liền hướng hoàng hôn bí cảnh thế giới thành lũy nghiền ép tới hoàng hôn bí cảnh trong thế giới tiên vương cường giả muốn lao ra tự nhiên cần đi qua bọn họ đồng ý mà bọn họ tự nhiên là sẽ không cho phép lượn quanh nhất tộc hướng tiên vương cười lớn một tiếng đồng dạng cũng là tùy theo xuất thủ hắn tự nhiên là sẽ không mắt thấy người trong nhà, bị Hoàng Hôn Bí cảnh trong thế giới Tiên Vương cho giết chết. Bất quá, mặc kệ là lượn quanh nhất tộc Tiên Vương hay là vẫn là Hồng Hoang Long tộc Tiên Vương, trong lòng bọn hắn đều có bản thân tính toán nhỏ nhặt. Ở thời điểm này, nếu như bọn họ thật không xuất thủ nói, Sở Phong tất nhiên sẽ chết tại này Hoàng Hôn Bí cảnh trong thế giới, cho đến lúc đó, mới mang Nguyên Thạch khả năng liền đem rơi vào Hoàng Hôn Bí cảnh Tiên Vương cường giả trong tay. Đối bọn họ mà nói, sẽ là mất cả chỉ lẫn trải, cái này tuyệt đối không phải là bọn họ nguyện ý nhìn thấy kết quả, hai tôn Tiên Vương cường giả trợ thủ nay đã kể bên sụp đổ hoàng hôn bí cảnh thế giới trong khoảnh khắc đó liền chấn động dữ dội thoáng cái liền thật giống như là muốn bể ra tới một dạng quá đáng sợ sở phong có một loại tất cầu cảm giác lúc trước hắn liền đã cảm nhận được nguy hiểm nhưng là tại bị đổi giết tình huống dưới hắn căn bản là không cách nào tránh khỏi ra tới chỉ có thể kiên trì tiến vào bóng đêm vô tận bên trong trong khoảnh khắc đó hắn liền cảm ứng được vô tận mặt trái khí thức hóa thành kinh thế khủng bố trong nháy mắt quét sạch ra tới tựa hồ là muốn đem hắn cắn nuốt mất liền linh hồn đều cho ô nhiễm thành một thể loại này mặt trái tính khí tức theo huyết hải đều không khác mấy thậm chí ở một phương diện khác còn muốn càng kinh khủng một điểm khiến sở phong có chút kinh hồn tán đảm đây là hắn lúc trước từ không nghĩ tới qua hoàng hôn bí cảnh trong thế giới nguy hiểm sợ là đã vượt ra hắn ngoài tưởng tượng hắn hiện tại muốn đối mặt không chỉ có chỉ là lượn quanh nhất tộc cùng hồng hoang long tộc còn có cái này bí cảnh trong thế giới thổ dân cường giả tại cái này bóng đêm vô tận bên trong sở phong trong mơ hồ tựa hồ là cảm ứng được ba đạo cực kỳ cường đại khí tức loại này khí tức khiến sở phong có chút tâm kinh thậm chí là có chút quen thuộc thiên vương cấp bậc cường giả không có chạy sở phong trong lòng có một loại tất cầu cảm giác hắn thế nào cũng không nghĩ tới tại cái này hoàng hôn bí cảnh trong thế giới lại có ba vị tiên vương cấp bậc cường giả hồng hoang long tộc cùng lượn quanh nhất tộc người là ăn cướp to lớn a thế nào liền loại nguy hiểm này đều không có phát hiện tiên vương cường giả cũng không phải kiến loại này năng lượng phản ứng quả thực không nên quá dễ thấy liền tính là mù lòa cũng đều có thể nhìn ra được tại cái này thế giới gần phá toái tình hôn giới sở phong thậm chí có thể tưởng tượng lấy được hoàng hôn bí cảnh trong thế giới những cái này tiên vương cường giả sẽ tiến vào loại nào điên cuồng trình độ Bọn họ tuyệt đối sẽ không để ý tới cầu đến mạng sống cơ hội, mà từ hiện tại loại này hắc ám khí tức đại bạo phát bên trong, liền liền có thể nhìn ra được, này ba vị tiên vương cường giả lúc này đã điên. Này vô tận mặt trái tính khí tức, lại là huyết tế chúng sinh, đưa đến kết quả, ba vị này tiên vương cấp bậc cường giả đã hoàn toàn điên lên rơi, bất quá sợ phong tự hỏi, nếu như đổi lại là hắn tại hiện dưới loại tình huống này nói, chỉ sợ cũng sẽ không làm đến càng tốt. 123 là mạng sống, liền tính là làm ra thế nào chuyện ly kỳ tới, cũng không có gì bất ngờ xảy ra. tại cái này hoàng hôn bí cảnh thế giới gần phá toái tình huống dưới cùng hắn chúng sinh tại bất đắc di phía dưới tất cả đều vô ý nghĩa hủy diệt cùng hắn là dạng này dù sao đều là khó chạy thoát vừa chết còn không bằng trước hy sinh những người khác thành toàn mặt khắc cường đại người nhìn xem có thể hay không chiếm được một đường sinh cơ bất quá nói là một chuyện nhưng có thể làm được hay không lại lại là một chuyện khác Lượng quanh nhất tộc cường giả đang đuổi giết sở phong sau đồng dạng cũng tiến vào cái này bóng tối bao trùm phong bạo bên trong trong một chớp mắt liền liền bị này hắc ám chi lực chỗ quét sạch mặt trái tính khí tức xâm lấn trong tâm thần vất quá loại này mặt trái khí tức đối với lượn quanh nhất tộc cường giả tới nói nhưng lại không tính là gì bởi vì lượn quanh vốn là đại biểu cho nghiệp trướng cùng tội ác loại này mặt trái tính khí tức đối với lượn quanh nhất tộc cường giả tới nói ngược lại là bồi bộ phẩm là bọn họ phát triển ốc đất có thể khiến bọn họ trở nên càng thêm cường đại lượn quanh nhất tộc cường giả ở đây như cá gặp nước lúc này tại này hắc ám trong hơi thê hát chứng cứ này ba vị tiên vương cấp bậc cường giả trong nháy mắt liền động cùng nhau phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét khủng bố lực lượng trong khoảnh khắc đó liền quét sạch ra tới Đợt. cầu cất chứa cầu hoa tươi cầu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy tu phàm, tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm bắc tiểu lục đối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên chương 306 trăm hoàng hôn bí cảnh trong thế giới ba vị này tiên vương cừng giả mặc dù phát hiện sở phong bọn họ bất quá lại là không có đi để ý tới cửu chuyển kim tiên đối tại bọn hắn tới nói bất quá là run dế mà thôi tiện tay liền liền có thể bắt chết bọn họ phẫn nộ là lượn quanh nhất tộc tiên vương cùng hồng hoang long tộc tiên vương lại vào lúc này đối bọn họ hoàng hôn bí cảnh động thủ nếu như đặt ở là lúc bình thường bọn họ đương nhiên sẽ không để ý nhưng bây giờ hồng hoang long tộc cùng lượn quanh nhất tộc tiên vương cường giả cử động rõ ràng liền là muốn chém đứt bọn họ hy vọng cuối cùng liền khiến bọn họ có thể nào không điên cuồng mà trong khoảnh khắc đó sở phong đồng dạng cũng là cảm ứng được loại này độc tĩnh liền phảng phất là trời long đất lở mở dạng cả tòa hoàng hôn bí cảnh thế giới trong khoảnh khắc đó liền tựa hồ là muốn lật đổ ra tới loại này khủng bố ba động khiến vô số người đều cảm thấy kinh hồn tăng đảm trái tim đều bị dọa đến sắp ngừng đập quá kinh khủng những cái này tiên vương cấp bậc cường giả quả thực liền là người điên hoàn toàn không để ý tới đây chính là tiên vương cấp bậc lực lượng sao quả nhiên là đủ đáng sợ nếu là thật sự toàn lực bạo phát chỉ sợ còn thật có thể phá hủy toàn bộ hoàng hôn bí cảnh thế giới nơi này có thể cũng không phải là trước kia sợ phong chỗ từng tiến vào loại này huyết tinh bí cảnh thế giới loại này bí cảnh thế giới cấp bậc rất thấp muốn sinh ra tiên vương cường giả có thể nói là rất khó mà còn thế giới chỗ phạm vi bao phủ cũng không phải là rất đại nhưng cái này hoàng hôn bí cảnh thế giới sợ phong hơi đánh giá một chút hắn phạm vi bao phủ Sợ là có chừng năm sáu cái huyết tinh bí cảnh thế giới như vậy đại, điều này cũng làm cho là vì cái gì, tại cái này hoàng hôn bí cảnh trong thế giới có thể sinh ra trọn vẹn ba vị tiên vương cấp bậc cường giả nguyên nhân chỗ thế giới càng lớn, hắn trung thế giới bản nguyên, tự nhiên cũng lại càng lớn, giữa thiên địa năng lượng cũng lại càng tăng thừa thải, thiên địa phát tác cũng liền càng thêm hoàn chỉnh, tự nhiên cũng liền có thể dựng dục ra tới, càng càng mạnh mẽ cường giả. Năm vị tiên vương cấp bậc cường giả đại chiến, trong nháy mắt liền nhấc lên cự sóng gió lớn, tại này khủng bố lực lượng quét sạch phía dưới. Nguyên bản đã là lão đảo muốn ngã hoàng hôn bí cảnh thế giới, tại giờ khắc này liền trở nên càng thêm không chịu nổi phụ trọng, Liên dọa hồ là lúc nào cũng có thể sẽ hoàn toàn bể ra tới, hóa thành hỗn độn phế tích. Sở Phong cảm nhận được loại biến hóa này, không khỏi kinh hồn táng đảm lên tới, sợ cái này hoàng hôn bí cảnh thế giới sẽ đột nhiên nổ tung tới, cho đến lúc đó hắn coi như thật sẽ chết ở chỗ này, không ai có thể đào thoát ra ngoài. Sở Phong cũng không muốn cho những thứ này người chôn theo, bất quá theo lấy hoàng hôn bí cảnh thế giới chấn động, trong đó bản nguyên chi lực cũng theo đó tản mạn ra tới. Sở Phong có thể cảm ứng được, huyết hải chỗ Phạm Vi bao phủ cũng là càng lúc càng lớn, trong đó thôn phệ lực lượng, đồng dạng cũng là trở nên so trước kia càng càng mạnh mẽ, tại huyết hải bản nguyên bên trong, đã tích góp một cỗ phi thường khủng bố lực lượng. Dựa theo Sở Phong đánh giá tính, cái này một cỗ tích góp lên tới lực lượng, một ngày toàn bộ bộc phát ra tới, đủ để khiến huyết hải bản chất lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, trực tiếp liền vọt vào kìm tiên khí đỉnh phong cảnh. Đây đối với Sở Phong tới nói, là một chuyện tốt. Bất quá, Sở Phong cũng không có lập tức liền điều động huyết hải lực lượng, mà là tại âm thầm thúc dục huyết hải lần nữa ra tốc thôn phệ hoàng hôn bí cảnh thế giới bản nguyên đây cũng là một cái ngàn năm một thợ cơ hội tốt một ngày bỏ qua có thể liền không tìm được dưới một cơ hội mặc dù bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm nhưng là cầu phú quý trong nguy hiểm người không có tiền của phi nghĩa không giàu người không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập hoàng hôn bí cảnh thế giới này ba vị tiên vương cấp bậc cường giả hiện tại đã bị lượn quanh nhất tộc cùng hồng hoang long tộc tiên vương cường giả kiểm chế ở thời điểm này chỉ sợ cũng không có thời gian tới quản lý nhóm đây đối với sở phong tới nói là một cái phi thường cơ hội tốt mà đồng dạng Đối với lượng quanh nhất tộc những cái kia, cường giả mà nói, đồng dạng cũng là một cái phi thường cơ hội tốt. Lúc này, lượng quanh nhất tộc những cường giả kia, tại cái này hắc ám trong hơi thở, quả thực liền là như cá gặp nước, điên cuồng hấp thu, luyện hóa những cái kia hắc ám khí tức, không ngừng tăng lên thực lực mình. Bọn họ cũng là cùng sở phong đồng dạng muốn pháp, mặc dù có nguy hiểm, nhưng là cầu phú quý trong nguy hiểm, một ngày thành công, này chỗ đạt được lợi ích sẽ to lớn khó có thể tưởng tượng. Đặc biệt là tại hiện dưới loại tình huống này, đậm đà như vậy mà mãnh liệt, mặt trái tính lực lượng, cũng không phải tại bất cứ lúc nào đều có thể gặp. Đến mức bọn họ cũng đã tạm thời từ bỏ, đuổi theo giết Sở Phong, kỳ thật cũng không phải là bọn họ thật muốn từ bỏ, mà là bất đắc dĩ, tại cái này Hắc ám khí tức bao phủ mặt trái tính trong sức mạnh, bọn họ căn bản là không cách nào khóa chặt Sở Phong chỗ vị trí, cái này liền khiến bọn họ phi thường bất đắc dĩ. Nếu như bọn họ thật không để ý tới đuổi theo giết Sở Phong nói, cũng không phải là không làm được, nhưng là tại hiện dưới loại tình huống này, nếu như bọn họ thật đem động tính cho làm lớn lên nói, đối tại bọn hắn mà nói, sẽ là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Này ba vị tiên vương cường giả, vẹn vẹn chỉ cần một ánh mắt liền có thể đem bọn họ cho đánh chết cái này tuyệt đối không phải là bọn họ nguyện ý nhìn thấy kết quả sở phong cũng đã đoán được lượn quanh nhất tộc này mấy cái người tâm lý ý nghĩ trong lòng không khỏi liền vui vẻ cái này thật đúng là là tại cho hắn sáng tạo cơ hội a sở phong trong lòng hơi động liền đem một tia huyết hải lực cho hiển hóa ra tới điên cuồng cắn nuốt trong này hắc cám chi lực động tĩnh trong nháy mắt liền bị lớn lượn quanh nhất tộc này mấy cái người trong nháy mắt liền mắt tròn vắng, không chút do dự điên cuồng liền hướng ra phía ngoài chạy thụ mạng nhưng là khiến bọn họ cảm nhận được hoảng sợ là thân thể bọn họ trong khoảnh khắc đó liền cứng ngắc lại ở Tựa hồ là bị cái gì lực lượng, định ngay tại chỗ. Bọn họ lập tức liền biết, đây là có tiên vương cấp bậc cường giả xuất thủ. Lúc này, trong lòng bọn hắn, cơ hồ là đem Sở Phong tổ tông 18 thay đều cho mắng một cái lần, bọn họ có thể khẳng định, cái này tuyệt đối là Sở Phong làm. Cái này người điên, là giết bọn họ, cũng dám làm ra dạng này sự tình tới, chẳng lẽ hắn là muốn đồng quy vu tận hay sao? Lượng quanh nhất tộc mấy cái người, có thể nói là vừa kinh vừa sợ, nếu như sớm biết Sở Phong là dạng này một người điên nói, bọn họ nói, chịu sao tốt, cái gì cũng không biết đuổi giết đến. mà đem bản thân Lâm vào bây giờ dạng này trong hiểm cảnh. Bất quá, duy nhất khiến bọn họ cảm nhận được an lòng chính là, này ba vị tiên vương cường giả, giống như cũng không có xuống tay với bọn họ, có lẽ bọn họ còn có thể có cơ hội ra ngoài. Sở Phong lập tức liền cười, cái này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái phi thường cơ hội tốt, thử một lần, xe đạp biến mô tô, bỏ qua cái thôn này, nhưng liền không có cái tiệm này. Sở Phong thân ảnh đột nhiên liền xuất hiện ở lượn quanh nhất tộc này mấy cái người trong tầm mắt, dẫn tới những người kia điên cuồng gào thét lên tới. Bọn họ không nghĩ tới sở phong vậy mà còn dám xuất hiện ở đây đây quả thực liền là đang đánh bọn họ mặt cũng liền trong cùng một lúc sở phong trên mặt lộ ra lướt qua điên cuồng ý cười tại lượn quanh nhất tộc những người kia bất khả tư nghĩ ánh mắt bên trong đột nhiên liền xuất thủ tờ s cầu cất chứa cầu hoa tươi cầu động đặt mùa cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy tu phàm, tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm bắc tiểu lục đối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá Tiểu thiên chương ba trăm lượn quanh nhất tộc những người kia cơ hồ cũng đã nhanh muốn điên rơi Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, sợ phong vậy mà như thế gan to bằng trời, dám coi trời bằng vùng làm ra chuyện như vậy tới. Cái này ra hỏa quả thực liền là người điên, không đúng, phải nói, người điên đều không có hắn dạng này điên cùng, đây quả thực liền là muốn đồng quy vô tận tư thế. Hoặc có lẽ là, liền tính là muốn đồng quy vô tận, cũng không cần thiết làm như vậy a. Chết tại địa phương khác, có lẽ còn có chuyển thế trùng sinh cơ hội, nhưng là nếu như là thật chết tại cái này hoàng hôn bí cảnh bên trong nói, vậy coi như thật là một trăm. Bởi vì đại đạo pháp tác hạn chế nguyên nhân. Bí cảnh trong thế giới thổ dân không cách nào tiến vào tiên vực bên trong lòng đất. Nhưng tương tự, nếu như là tiên vực khắp mặt đất sinh linh, vẫn lạc tại bí cảnh trong thế giới, bọn họ nguyên thần linh hồn, đồng dạng cũng sẽ vô pháp chuyển sinh đến tiên vực bên trong. Chỉ có thể tại này bí cảnh trong thế giới không ngừng luân hồi trọng sinh. Từ nay về sau, liền đem trở nên cùng bí cảnh trong thế giới thổ dân sinh linh một dạng. Thậm chí là nguyên thần linh hồn bản chất đều sắp phát sinh cải biến, thẳng đến cuối cùng, trở nên phù hợp bí cảnh thế giới pháp tác lực, cũng không còn cách nào đào thoát. Cái này đối 780 với tiên vực đại địa người mà nói. sẽ là vô cùng thống khổ trừng phạt, này đem là thực sẽ sống không bằng chết, bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra, sở phong tại sao phải làm như vậy, đã thương địch thủ một ngàn, tự tổn tám trăm, liền tính là người điên cũng không sẽ làm như vậy à? do đó, không người nào nguyện ý vẫn lạc tại bí cảnh thế giới bên trong, Húng chi vẫn là tại hiện dưới loại tình huống này, bọn họ một ngày thân tử nói, mặc kệ là thân thể, hay là vẫn là nguyên thần linh hồn, đều sẽ bị cái này hắc ám khí tức thôn vệ. sau đó, liền đem hoàn toàn đồng hóa, thành làm một thể, chân chính hồn phi phế tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. bọn họ rất muốn tranh né nhưng là tại hiện dưới loại tình huống này bọn họ hoàn toàn liền trốn tránh không khỏi tới chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sợ phong công kích rơi vào bản thân sau đó đem thân thể bọn họ xé ngay cả linh hồn cũng cùng nhau cho phá hủy rơi loại này trực diện bản thân tử vong cảm giác thật là phi thường thê thảm có thể đem một cái người ý chí kiên định đều cho vỡ vụn không còn chút nào căn bản cũng không có người có thể tiếp nhận đến lượng quanh nhất tộc ba vị kim tiên cương giả tại giờ khắc này toàn bộ đều bị sợ phong tiêu diệt giết một cái không còn có thể nói là toàn quân che kín sẽ không Phi thường thế thảm. Có thể nói, lượn quanh nhất tộc những người kia ở đó trông coi công việc trước, tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, cuối cùng vậy mà sẽ là một kết cục như vậy, nếu như bọn họ sớm biết nói, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Đây quả thực liền là tại đưa dê vào miệng cọp, đốt đèn lồng cho sợ phong đưa tài nguyên a. Cũng may mắn bên ngoài những cái kia lượn quanh nhất tộc cường giả còn chưa phát hiện cái này động tĩnh bên trong, bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ bị khí đến phun máu ba lần, hận không thể đem sợ phong cho thiên đào vào quả. Không chút do dự, sợ phong liền liền đem lượn quanh nhất tộc này ba vị kim tiên cường giả thi thể đều cho thu hồi tới, cái này có thể là đồ tốt, có thể trợ giúp hắn lĩnh ngộ lượn quanh nhất tộc đại đạo phát tác. Sở Phong cảm giác chuyến này tiến nhập hoàng hôn bí cảnh thế giới là thật giá trị, nếu như là ở bên ngoài nói, muốn lấy được nhiều như vậy lượn quanh nhất tộc cường giả thi thể, đồng thời còn có thể rút ra thân thể bọn họ bên trong đại đạo pháp tác lực, hoàn toàn là không thể nào. Sở Phong rất rõ ràng, dùng hắn thực lực bây giờ hoàn toàn không làm được. Bởi vì nếu như muốn làm đến nói, biện pháp duy nhất liền là lẻn vào đến vực ngoại trong thần tộc, tiến vào lượng quanh nhất tộc tổ địa bên trong, mà cái này. Hoàn toàn liền là tự tìm đường chết. Mà trong khoảnh khắc đó, Sở Phong cũng là cảm nhận được nguy cơ hàng lâm, hoàng hôn bí cảnh trong thế giới này ba vị tiên vương cấp bậc cường giả, lúc này đã phát hiện Sở Phong động tác, phi thường phẫn nộ. Trong mắt bọn hắn vốn hẳn nên là run dế một loại gia hỏa, vậy mà dám ở dưới mí mắt bọn hắn động thủ giết người, đây quả thực liền là đang đánh bọn họ mà ta. Bên ngoài những tiên vương kia cấp bậc cường giả đang công kích bọn họ cũng liền tính, nhưng là bây giờ một con kiến hôi vậy mà cũng dám làm như thế. Nếu như không giết cái này gia hỏa nói, bọn họ mặt mũi còn để vào đâu? cái này khiến vốn là đã là tức giận đan sen ba vị hoàng hôn bí cảnh thế giới tiên vương liền càng thêm phẫn nộ một đạo mãnh liệt sắc ý trong khoảnh khắc đó liền đem sở phong cho khóa chặt loại này sắc ý kinh thiên động địa trong nháy mắt liền vạch phá hoàng hôn bí cảnh thế giới pháp tắc hạn chế ngập trời mà lên giữ tận ở dưới trong một chớp mắt sắc ý hóa thành thực chất tựa hồ là muốn đâm xuyên sở phong tâm thần ma diệt sở phong nguyên thần Tiên vương cường giả sắc ý liền là kinh khủng như vậy hoàn toàn không nói bất kỳ đạo lý bởi vì bọn hắn nhất cử nhất động cũng sớm đã khế hợp pháp tắc lực bọn họ cử động chỗ đại biểu nói theo một cách khác liền là đại đạo pháp tắc ý chí. Đây chính là Tiên Vương cường giả, vì sao lại kinh khủng như vậy nguyên nhân chỗ? Nói theo một cách khác, tiên vương cường giả sinh mệnh bản chất cũng sớm đã phát sinh biến hóa, cùng một loại sinh linh cũng sớm đã không quá giống nhau. Đây là thuộc về sinh mệnh bản nguyên tiến lên hóa. Đối với cái này chút ít, Sở Phong tự nhiên cũng là vô cùng rõ ràng, nhưng hắn vẫn như cũ vẫn là làm như vậy, căn bản đều không chút do dự, thậm chí có thể nói không phải là thưởng quen việc dễ làm. Mới mang nguyên thạch, Sở Phong hét lớn một tiếng, mới mang nguyên thạch quang mang trong nháy mắt liền nở rộ ra tới, đem Sở Phong bao phủ vào. trực tiếp đem vị kia tiên vương thực chất sát ý, nhất nhất đều trò xoắn át. Đối mặt cái này, chờ tiên đế cấp bậc cộng sinh trí bảo, chỉ là tiên vương một đạo sát ý, góp vốn là không có một chút tác dụng nào, hoàn toàn đối sở phong tạo thành không bất cứ thương tổn gì. Đây chính là sở phong dám làm như thế lực lượng chỗ, hoàn toàn không có bất kỳ e ngại, trực tiếp cầm ra đao tới liền là làm. quản hắn mọi việc, đánh trước lại nói, tiên đế trí bảo, hoàng hôn bí cảnh thế giới này ba vị tiên vương cường giả trong khoảnh khắc đó liền phát hiện mới ma nguyên thạch, cùng nhau kinh hô lên tới, tựa hồ là cảm nhận được phi thường bất khả tư nghị. Nhưng theo sau. liền liền nhau nhau đều đại hỉ lên tới, cũng không đi quản nữa bên ngoài lượn quanh nhất tộc cùng Hồng Hoang Long tộc tiên vương cường giả công kích, trực tiếp liền hướng sở phong nắm qua tới. Đối mặt loại này tiên đế chí bảo, bọn họ tự nhiên là chịu đựng không được dụ rỗ. Bọn họ không nghĩ tới, ông trời già đối bọn họ cũng là không tệ, dưới loại tình huống này, vậy mà cho bọn họ đưa tới dạng này trí bảo, chẳng lẽ lần này ông trời già là thật mở con mắt, muốn cho bọn họ những cái này người một đường sinh cơ sao? Mặc kệ có phải như vậy hay không, bọn họ cũng sẽ không buông bỏ cơ hội lần này. Tiên đế cường giả cộng sinh trí bảo ở trước mắt, bọn họ làm sao có thể bỏ qua? Ba vị tiên vương cấp bậc cường giả ra tay toàn lực rốt cuộc có bao nhiêu không bố, căn bản là không có người có thể tưởng tượng lấy được, tối thiểu nhất Sở Phong còn là lần đầu tiên thấy được. Trong khoảnh khắc đó, Sở Phong liền cũng cảm giác được thân thể của mình liền phảng phất là phải bị xé nát ra tới, ngay cả nguyên thần linh hồn đồng dạng cũng là như thế, căn bản là không ngăn được. Đaết, cầu cấp chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Tu phàm, tu đạo, giả tu chân, tu kiếp, tu người, giả tu tâm. bắc tiểu lục đối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận xông phá cửu thiên chương 308 bởi vì này hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ trên lực lượng lại làm sao lại chống đỡ được đâu sở phong không có ngay đầu tiên liền bị diệt sắt rơi liền đã khiến người phi thường kinh ngạc sinh tử nguy cơ ở trước mắt nhưng là sở phong trên mặt lại không thấy được mảy may thất kinh cùng sợ hãi thân sắc ngược lại là nhao nhao muốn thử có chút chờ mong một tấm phù triện đột nhiên xuất hiện ở sở phong trong tay này ba vị tiên vương cường giả sắc mặt tại nhìn thấy sở phong trong tay tấm đùa kia triện trong nháy mắt đó đến đủ, đủ phát sinh biến hóa trong nháy mắt liền trở nên kinh khủng lên tới thật giống như là nhìn thấy khiến bọn họ phi thường hoảng sợ thứ gì đó ba người cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng không chút do dự lập tức liền nghĩ muốn chạy trốn thậm chí là hận không thể lúc này có thể nhiều sinh ra hai cái đuổi tới nhưng lại đã không kịp bọn họ đã cảm nhận được phía sau truyền lại tới này một cỗ như mang tại lưng cảm giác nguy cơ bọn họ tâm thần đều có một loại muốn bị xé rách tới cảm giác lúc này ba vị này hoàng hôn bí cảnh thế giới tiên vương cường giả trong lòng đều tại điên cùng tức giận mắng có một loại muốn gặp sở phòng cho ăn sống nuốt tươi xúc động bọn họ lại không phải người ngu tự nhiên là nhận ra sợ phong trong tay tấm đùa kia chuyện lai lịch chính vì vậy bọn họ mới sẽ cảm thấy như thế hoảng sợ bởi vì tại tấm đùa kia chuyện bên trong bọn họ cảm nhận được tiên đế cường giả khí thức phàm là cùng tiên đế cường giả dính trên quan hệ đồ vật cũng không thể rất coi thường bởi vì một ngày không cẩn thận khinh thị nói liền có khả năng sẽ chết không có chỗ trôn mà hiện tại bọn hắn chố đối mặt liền là loại nguy hiểm này cái này khiến trong lòng bọn họ có một loại bức chó cảm giác trong lòng bọn họ càng nhiều lại là nghi hoặc cái này ra hỏa đến cùng là từ nơi nào xuất hiện trên thân tại sao có thể có thứ đồ tốt này lúc trước là tiên đế cấp bậc cộng sinh trí bảo mà bây giờ lại biến thành tiên đế cấp bậc phụ triện cái này còn có để cho người sống hay không a cái này ra hỏa là tiên vực khắp mặt đất vị yêu tiên đế cấp bậc cường giả dòng dõi nếu như không phải như vậy mà nói trên thân lại làm sao lại có tiên đế cấp bậc cộng sinh trí bảo cùng tiên đế cường giả phụ triện một kích? bất quá dù là thật là tiên đế cấp bậc cường giả dòng dõi trên thân chỉ sợ cũng không khả năng sẽ có nhiều như vậy bảo vật đi đây rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện nhị thế tổ sợ phong cười lớn một tiếng Liền đem trong tay tấm đùa kia chuyện sẽ ra tới một đạo áp đảo cựu thiên thập địa phía trên khủng bố khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra tới tràn ngập tại toàn bộ hoàng hôn bí cảnh thế giới bên trong nguyên bản đã sắp phá nát hoàng hôn bí cảnh thế giới trong khoảnh khắc đó trực tiếp liền bị xé rách tới hoàn toàn phá thoái hoàn toàn tiếp nhận không được cái này một đạo tiên đế khí tức điểm này hoàn toàn không vượt ra sở phong ngoài dự liệu thậm chí có thể nói cái này hết thảy liền là sở phong trước đó cũng sớm đã kế hoạch tốt nương tựa theo giữa hai bên liên hệ sở phong trong nháy mắt liền thúc giục huyết hải trực tiếp liền đem đã bể ra tới hoàng hôn bí cảnh thế giới. một cái cho cắn bớt bản nguyên phá thoái lại thêm trên huyết hải cũng sớm đã xâm lấn vào trong đó huyết hải thôn phệ hoàng hôn bí cảnh thế giới không có chút nào độ khó thậm chí hoàng hôn bí cảnh thế giới này sớm cũng đã bắt đầu sụp đổ phá thoái bản nguyên chi lực bắt đầu chủ động hướng về huyết hải dựa vào chủ động khiến huyết hải thôn phệ đây là sở phong chỗ không nghĩ tới bất quá lại cũng xem là là niềm vui ngoài ý mớn dù sao như thế một tới nói ngược lại có thể giảm thiểu rất nhiều không tất yếu phiền thoái không phải vậy hoàng hôn bí cảnh thế giới phản kháng nói sẽ nặng thêm sở phong gánh chịu tại hiện dưới loại tình huống này một ngày sở phong mảy may ngoài ý muốn, đối với sở phong mà nói đều sẽ là không phiền toái nhỏ bất quá một cái hô hấp thời gian gần tới hai ba hoàng hôn bí cảnh thế giới bản nguyên liền liền bị huyết hải cắn nuốt mất không còn ngay cả này ba vị tiên vương cường giả chỗ chế tạo ra hắc cám khí tước cũng toàn bộ đều bị thôn phệ rơi nguyên bản chính đang liều mạng chạy trốn ba vị tiên vương cường giả sau khi thấy một màn này lập tức liền trận mắt hốc mồm ngay sau đó liền liền muốn rách cả mí mắt hận không thể đem sở phong cho ăn sống nuốt tươi nhưng là nhưng không thể làm gì căn bản là không có biện pháp động thủ trả thù a bọn họ thật vất vả mới chế tạo ra những thứ đồ này, hiện tại, vậy mà liền dạng này vô duyên vô cớ bị người cắn nuốt mất, ngay cả bản thân bí cảnh thế giới đều sẽ giữ không được. Nếu như làm ra cái này hết thảy là tiên đế cường giả, không, dù là vẹn vẹn chỉ là tiên vương, bọn họ cũng sẽ không có nhiều biệt khuất cảm giác. Nhưng bây giờ, vậy mà vẹn vẹn chỉ là một cái tam chuyển kim tiên, bốn cầu hoa tươi năm ba, loại này biệt khuất cảm giác khiến trong lòng bọn hắn có một loại muốn tại chỗ nổ tung xúc động. Bọn họ mảy may cũng không dám ngừng lưu lại, bởi vì tại phía sau bọn họ. Này Trương Tiên Đế phụ triển công kích, đã nhanh muốn gần sát, không trốn nữa nói, bọn họ liền đem mất mạng. Nhưng là để cho bọn họ cảm nhận được biệt cốt là, tại hiện dưới loại tình huống này, bọn họ lại là không đường có thể trốn, từ nơi sâu xa có đại đạo phát tác, tại hạn chế bọn họ phạm vi hoạt động, bọn họ căn bản là không cách nào rời đi hoàng hôn bí cảnh thế giới bao phủ khu vực. Mà điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, bọn họ vô luận thế nào chạy trốn, cuối cùng cũng cũng khó khăn chạy trốn vừa chết. Đi tới là chết, mà lùi về sau, đồng dạng cũng là chết. Hoàn toàn không có đường sống. Hoàng hôn bí cảnh trong thế giới hồng hoang long tộc những người kia lúc này chính đang liều mạng chạy trốn trong lòng bọn họ cũng sớm đã đem sở phong tổ tông mười tháng đời đều cho mắng một cái lần không bọn họ tự nhiên là nhận ra này huyết hải lai lịch này rõ ràng liền là sở phong binh khí mà tên kia vậy mà điên cuồng đến loại trình độ này vậy mà lợi dụng huyết hải tới thôn vệ toàn bộ hoàng hôn bí cảnh thế giới cái này ra hỏa chẳng lẽ là muốn đem tất cả mọi người bọn họ đều cho một mẹ hốt còn sao quá điên cuồng quả thực liền là một người điên long hồng rất là vui mừng hắn lúc trước quyết định không còn đối sở phong hầm động thủ bằng không mà nói chiếu hiện ở loại tình huống này nhìn đến, bọn họ chỉ sợ rất nhanh sẽ bị Sở Phong cho đoàn diệt. Bất quá dùng hiện ở loại tình huống này đến xem, Hoàng hôn bí cảnh thế giới đoán chừng đã không kiên trì nổi. Bọn họ hiện tại tình cảnh đồng dạng cũng là vô cùng nguy hiểm. Cái này khiến trong lòng bọn họ có một loại bệnh trạng cảm giác thật là quá cao chứng. Bọn họ còn chưa từng có trải qua như thế, long ngọc Khuyết trong lòng cũng là đồng dạng ý nghĩ. Sở Phong thật là quá điên cuồng, nàng chưa từng thấy qua như thế điên cuồng, không để ý tới hậu quả người, trách không được cái này ra hỏa thực lực tăng lên sẽ như thế nhanh. Nếu như đổi lại một người khác nói. căn bản là không làm được giống như sợ phong như vậy đi cùng. Mà tại lúc này, bọn họ cũng phát hiện hoàng hôn bí cảnh thế giới này ba vị tiên vương cử động, nguyên một đám lại lần nữa bị chấn kinh mắt choáng váng. Đờ cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Chương 309. Cái này ra hỏa vậy mà tại khiêu khích tiên vương cường giả, chẳng lẽ hắn là thật không muốn sống hay sao? Long Hồng chấn kinh lên tiếng, hắn là gan mặc dù là rất lớn, nhưng là tại đối mặt tiên vương cấp bậc cường giả thời điểm, cũng không dám khinh thường chút nào, thậm chí ngay cả khiêu khích tâm tư cũng không dám có. bởi vì tiên vương cấp bậc cường giả vẹn vẹn chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để đem hắn cho mạt sát, trừ phi hắn là không muốn sống, bằng không mà nói tuyệt đối không dám làm như vậy. Sau đó, long hồng liền phát hiện lượn quanh nhất tộc chỉ còn lại tới ba cái kia kim tiên cấp bậc cường giả, liền bị sợ phong phi thường cường thế cho mạt sát. Long hồng hoàn toàn đứng thẳng bất động ngay tại chỗ, đã hoàn toàn không biết nên nói những gì tốt. Ba cái kia lượn quanh nhất tộc cường giả thực lực thấp nhất đều là bát chuyển kim tiên cảnh, dùng hắn thực lực bây giờ, liền tính ba năm 3 là đem hết toàn lực cũng vô pháp tại chỉ trong một chiêu liền đem một người trong đó tiêu diệt giết. chớ nói chi là là duy nhất một lần đem ba người tất cả đều cho tiêu diệt long hồng là hoàn toàn chịu phục nếu bàn về cả gan làm loạn thực lực cường hãn hắn quả thực là so ra kém sở phong thậm chí là giữa hai bên hoàn toàn liền không tại cùng một cái cấp độ trên trên lệch quá xa hoàng hôn bí cảnh thế giới ở ngoài hồng hoang long tộc cùng lượn quanh nhất tộc hai vị tiên vương cường giả lúc này cũng đều lộ ra kinh dị thần sắc không chút do dự lập tức chuyển thân liền chợt lui ra tới đại la tiên đế khí thức này sở phong trên thân vậy mà mang theo đại la tiên đế chế tạo phụ triện đáng chết hồng hoang long tộc tiên vương trong lòng không khỏi tức giận mắng lên tới muốn rách cả mí mắt đây là hắn lúc trước từ không nghĩ tới qua hắn không nghĩ tới đại la tiên đế vậy mà đối sở phong như thế coi trọng ban cho sở phong tiên đế cường giả cấp bậc phụ trợ đối mặt tiên đế cấp bậc lực lượng hoàng hôn bí cảnh thế giới căn bản là ngăn không được trực tiếp liền vỡ vụn thành từng mảnh ra tới đến mức ở trong đó sinh linh là chết là sống cũng chỉ có thể đủ xem thiên ý như thế nào Lượng quanh nhất tộc tiên vương lúc này đồng dạng cũng là như thế đột nhiên trong lòng liền là một cái rung động bấm ngón tay một tính trong nháy mắt thần sắc cự biến nội giận gầm lên một tiếng. sở phong ta muốn đem ngươi liên lụy cựu tộc lượn quanh nhất tộc tiên vương trong lòng gọi là một cái phẫn nộ hắn thế nào cũng không nghĩ tới bọn họ lượn quanh nhất tộc tiến nhập hoàng hôn bí cảnh trong thế giới người vậy mà toàn bộ đều bị sở phong chém giết phải biết tiến nhập những người kia có thể đều là bọn họ lượn quanh nhất tộc kim tiên cảnh giới bên trong trung tiên lực lượng mà bây giờ vậy mà toàn bộ đều tổn thất rơi cái này khiến hắn có thể nào không đau lòng có một loại đau khổ tột cùng cảm giác nếu như ánh mắt có thể giết người nói sở phong lúc này chỉ sợ sớm đã hàng ngàn cái lỗ bị cái này lượn quanh nhất tộc tiên vương cừng giả cho rút xương luật ra. Hồng Hoang Long tộc Tiên Vương nghe vậy, không khỏi liền cười ha hả, bọn họ Hồng Hoang Long tộc tiến vào bên trong người, mặc dù cũng là có không ít tổn thất, nhưng là, đem so sánh với lượng quanh nhất tộc mà nói, rất rõ ràng là đã chiếm căn cứ rất đại ưu thế, chết mất những người kia thực lực cũng không phải là mạnh nhất, trọng yếu nhất là lần này tỷ thí, bọn họ Hồng Hoang Long tộc thắng chắc. Viên kia Vĩnh Hằng Đạo quả, cũng đủ để trước đó đền bù chỗ có tổn thất. Đến mức mặt khác một cái mục đích, Hồng Hoang Long tộc Tiên Vương trong lòng đã không suy nghĩ thêm nữa, hắn biết rõ, muốn giành sở phòng trên thân mới Ma Nguyên Thạch, đã là chuyện không có khả năng. hồng hoang long tộc tiên vương trong lòng lúc này cũng là có chút buồn bực, nếu như sớm biết sở phong bị đại la tiên đế như thế coi trọng nói bọn họ lúc trước liền không nên làm như vậy à nếu như sớm một điểm cùng sở phong đánh tốt quan hệ nói bọn họ hiện tại tình cảnh cũng sẽ không lúng túng như vậy hoàng hôn bức bi cảnh trong thế giới ba vị tiên vương cừng giả tại biết mình đã không thể lui được nữa sau cũng không có đang do dự cái gì lập tức liền bạo phát ra toàn bộ lực lượng cùng này trương tiên đế phụ triện đối kháng lên tới mặc dù này vẹn vẹn chỉ là một tấm phụ triện nhưng này chỗ đại biểu cho lại là tiên đế cấp bậc lực lượng Hoàn toàn không phải chỉ là tiên vương đủ khả năng chống cự đến trong khoảnh khắc đó, này hoàng hôn bí cảnh trong thế giới ba vị tiên vương cường giả liền liền bị xé rách thân thể, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, rất xuống tiến vào hư không vô thận. Tiên đế phù triệt lực lượng tại sau một kích cũng là tiêu tán theo hóa thành cho bụi. Mà này huyết hải mượn cơ hội này vào lúc này đã thúc vệ, hoàng hôn bí cảnh thế giới gần tới một hai khu vực, trong đó lực lượng hoàn toàn đã tăng vọt đến một cái không thường sự đáng sợ. Sở Phong hơi cảm ứng thoáng cái liền cũng có chút động dung, loại này lực lượng một ngày nổ tung tới nói. Liên tính là hắn chỉ sợ cũng không chịu nổi, sợ sẽ ngay đầu tiên liền bị nổ đến thịt nát xương tan. Bất quá cũng may mắn, lấy huyết hải là hắn binh khí, không cần lo lắng cái gì. Sở Phong nhìn một chút, đã rất xuống tiến vào hư không vô tận bên trong cái kia ba vị tiên vương cường giả, hơi có chút tiếc nuối, không hổ là tiên vương, chịu như thế đại trọng thương, vậy mà còn đều không có chết, sinh mệnh lực thật đúng là đủ dương nạnh. Bất quá Sở Phong cũng không có ngoài ý muốn, này dù sao chỉ vẹn vẹn chỉ là phong ấn tại phụ trận bên trong một kích lực, không phải chân chính tiên đế xuất thủ, giữa hai bên tự nhiên là có được rất lớn khác biệt. húng chi tại cái này hoàng hôn bí cảnh thế giới bên trong còn có đặc biệt đại đạo pháp tác lực ảnh hưởng tiên đế lực lượng cái này cũng là một nguyên nhân trong đó huyết hải nếu như có thể thôn vệ cả tòa hoàng hôn bí cảnh thế giới nói sợ rằng sẽ có cơ hội có thể lộ sắc thành là tiên vương binh khí nhưng là tại hiện dưới loại tình huống này sở phong nhìn bốn phía một cái vây quanh hoàn cảnh liền biết đã không có cơ hội này hắn trên thân hiện tại cũng không có uy hiếp tiên vương cấp bậc lực lượng tâm thần khẽ động sở phong lập tức liền muốn lấy lại huyết hải bắt đầu đường chạy hồng hoang long tộc còn dễ nói hắn còn để lại không ít người không có kết không chết không thôi từ hận tại tình huống như thế giới hồng hoang long tộc người cũng không dám như thế quang minh chính đại xuống tay với hắn điểm này sở phong vẫn có tự tin nhưng là tại lượn quanh nhất tộc bên kia tình huống nhưng là khác rồi vượt ngoại thần tộc cùng tiên vực khắp mặt đất sinh linh vốn liền là sinh tử đại địch mà hắn hiện tại càng là trực tiếp đem những cái kia lượn quanh nhất tộc kim tiên cực giả toàn bộ đều cho diệt sát rơi sở phong thậm chí có thể tưởng tượng lấy được lượn quanh nhất tộc tiên vương nam bảy sẽ đối hắn thế nào thống hận sở phong thậm chí có thể tưởng tượng lấy được hắn hiện tại tuyệt đối là nằm ở vô cùng nguy hiểm tình cảnh bên trong không cẩn thận liền có khả năng sẽ thân tử đạo tiêu sở phong cũng không phải người ngu tự nhiên là không thể nào khiến bản thân nằm ở loại này trong nguy cơ không chút do dự lập tức liền xé rách hư không mượn mới ma nguyên thạch lực lượng bắt đầu chạy trốn chết mà đúng lúc này lượn quanh nhất tộc tiên vương ánh mắt băng lãnh không chút do dự trực tiếp liền một tắt hung hăng hướng hoàng hôn bí cảnh thế giới vô xuống hư không vào thời khắc ấy vì đó chấn động đại đạo pháp tắc đều phát ra tiếng oanh minh sẽ rách này hư không vô thận đem còn dư hoàng hôn bí cảnh thế giới hài cốt đều cho nuốt vào sau đó diễn hóa ra hỗn độn loạn lưu Đoét, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy Chương 310. Lượn quanh kim xoáy, ngươi dám? Thấy vậy, Hồng Hoang Long tộc tiên vương lập tức liền phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, không chút do dự, trực tiếp liền xuất thủ chặn lại. Lượn quanh kim xoáy mặc dù là muốn đánh chết Sở Phong, nhưng là tại hiện dưới loại tình huống này, lập tức phá toái hoàng hôn bí cảnh thế giới hài cốt, căn bản là tiếp nhận không được loại công kích này. Bọn họ Hồng Hoang Long tộc lưu lại ở trong đó người, sợ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. sẽ hoàn toàn chết không có chỗ trôn, cái này tuyệt đối không phải ước nguyện của hắn ý nhìn thấy. Hồng Hoang Long tộc Tiên Vương cường giả chặn lại rất kịp thời, cũng không có khiến lượn quanh kim xoáy công kích xong toàn bộ đánh rất xuống đi, bằng không mà nói, đối với ở trong đó người mà nói, tuyệt đối sẽ là 14 không tiếng động kết quả. Nhưng cho dù là dạng này, hai vị Tiên Vương cường giả toàn lực giao thủ, ảnh hưởng lớn, cũng tự nhiên là không cần nói cũng biết, loại này lực phá hoại có thể khiến người cảm thụ tuyệt vọng. Nguyên bản đã là phá toái hoàng hôn bí cảnh thế giới, trong khoảnh khắc đó, liền hoàn toàn bước vào đến vô tận hủy diệt bên trong, căn bản là không có người có thể ngăn được. long hồng đám người điên cuồng thúc giục cuối cùng bảo vật chống đỡ những cái này tiên vương công kích dư ba trong nội tâm cũng sớm đã làm mắng 25 mươi tiên quá điên cuồng bọn họ liền biết đi theo sở phong tiền đến sẽ không có chuyện tốt gì hiện tại tốt đi rốt cuộc lại chọc tới lượn quanh nhất tộc tiên vương cường giả công kích sớm biết nếu như dạng này bọn họ lúc trước nói cái gì cũng sẽ không tiếp nhận nhiệm vụ này đây quả thực liền là nạp mạng để a quá kinh khủng lúc trước nên để tiến một bước rời đi cũng sẽ không gặp phải hiện hỏi như vậy để, tất cẩu, lần này nếu là có thể còn sống ra ngoài bọn họ nói cái gì cũng sẽ không lại đi gặp sở phong một mặt, trốn xa chừng nào tốt chừng đó, tuyệt đối nhượng bộ lui binh. một đạo quang mang bao phía dưới, long hồng đấm người, lập tức liền hướng phá toái hoàng hôn bí cảnh thế giới bên ngoài mau chóng đuổi theo. tại vậy bên ngoài còn có cái này đến từ hồng hoang long tộc tiên vương cường giả tiếp dẫn, đến mức sở phong, hồng hoang long tộc vị kia tiên vương cường giả cũng không có đi để ý, mặc dù nói hắn đã quyết định không đúng sở phong xuất thủ, nhưng muốn để hắn đem sở phong cho cứu ra tới cũng là chuyện không có khả năng. dù sao long hồng đấm người cũng không phải là lượn vành kim xoáy mục tiêu công kích chủ yếu. hắn còn có thể nhân cơ hội đem người cho cứu ra tới đến mức sở phong hắn đã là hưu tâm vô lực có thể ngăn cản lượn quanh kim xoáy không có khiến sở phong ngay đầu tiên liền bị lượn quanh kim xoáy cho đánh chết làm cho tới bây giờ cái này một bước liền đã không phải là thường không sai kỳ thật tại vị này hồng hoang long tộc tiên vương cường giả trong lòng mơ hồ cũng còn có một cái ý nghĩ nếu như có thể nhân cơ hội khiến cái này lượn quanh kim xoáy đem sở phong cho đánh chết nói bọn họ hồng hoang long tộc có lẽ còn có nhất định cơ hội có thể lấy được cái kia mới ma nguyên thạch mà lúc này sở phong trong khoảnh khắc đó cũng là cảm nhận được một cố lạnh lẽo thấu xương này một cô đến từ lượn quanh nhất tộc tiên vương cường giả công kích khiến sở phong có chút giận cả tóc gáy tê dại lượn quanh nhất tộc lão già này xuất thủ thật đúng là đủ hung ác vậy mà như thế không để ý tới thật là không sợ chết ta mặc dù cũng sớm đã có dự liệu nhưng chuyện bây giờ phát sinh vẫn là để sở phong có chút không biết làm sao tiên vương cường giả công kích quá cường đại mặc dù vẹn vẹn chỉ là dư ba nhưng loại này uy hiếp cũng là không thể so sánh nổi bất quá may mắn có mới ma nguyên thạch bảo vệ sở phong mới không có ngay đầu tiên xảy ra chuyện bằng không mà nói chỉ là một cái tam chuyển kim thiên, liền tính chiến lược như thế nào đi nữa cường đại, tại đối mặt tiên vương cường giả giao thủ dư ba thời điểm, cũng sẽ bị ma sát, hoàn toàn sẽ không nói bất kỳ đạo lý. sở phong cảm nhận được một cỗ kinh khủng đại lực, tùy theo chuyển tới, đem hắn cho đánh rơi tiến vào hư không vô tận bên trong. hư không vô tận, mặc kệ là đối với cái nào người mà nói, cũng sẽ không là địa phương tốt gì, liền tính là tiên vương cường giả, đồng dạng cũng là như thế. một ngày rất xuống tiến vào hư không vô tận bên trong, như vậy nhất định định sẽ gặp phải nguy hiểm, đây là không thể nghi ngờ sự tình. đặc biệt là bí cảnh thế giới cùng tiên vực đại địa giữa hư không vô tận, vậy liền càng là nguy hiểm giải dày, còn có các loại đại đạo pháp tắc tai nạn, có thể nói là nguy cơ trùng điệp, không cẩn thận, liền tính là tiên vương cường giả, cũng sẽ có khả năng chết ở chỗ này. Điều này cũng làm cho là vì cái gì, tiên vực khắp mặt đất tiên vương cường giả, khó mà đi ra bí cảnh thế giới, đi đến tiên vực đại địa nguyên nhân chỗ, đột phá cái này một tầng hư không vô tận thuế cái, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ có tiên đế, tại nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc sau, mới có thể nhờ vào đó với đối kháng hư không vô tận bên trong những cái kia đại đạo pháp tắc tai nạn, từ đó tránh đi. Bất quá, sợ Phong ngược lại là tính bình tĩnh, dù sao, hắn cho tới bây giờ cũng cũng không phải lần đầu tiên, rất xuống tiến vào hư không vô tận bên trong, có thể nói là quen việc dễ làm, cũng không có có cái gì đáng sợ. Dù sao, mấy lần trước đều không có tại hư không vô tận bên trong gặp phải cái gì quá mức khủng bố nguy hiểm, này tổng không đến mức lần này, liền sẽ tao nộ đến đi. Sợ Phong tin tưởng, hắn vật khí, một mực đến nay đều rất tốt, lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng, nữ thần may mắn chiếu cố, cũng không phải là một mực treo ở sở phong trên thân, lần này hoàn toàn liền ngoài ý muốn nổi lên, khủng bố nguy hiểm trong khoảnh khắc đó Hàn Lâm. Nhưng mà, sở phong lại là cũng không biết, ngay cả đang giao chiến lượn quanh kim xoáy cùng Hồng Hoang Long tộc Tiên Vương cực giả, đồng dạng cũng là không có chút nào nhận biết. Hoàng hôn bí cảnh thế giới này ba vị Tiên Vương cực giả, mặc dù 670 là bị Đại La Tiên Đế một kích lực làm trọng thương, nhưng cũng không có tử vong, tại rất xuống tiến nhập hư không vô tận về sau, vậy mà phi thường ngoài ý muốn, cùng hư không vô tận bên trong một ít không biết tên độ vật dung hợp lại cùng nhau. này là một loại không biết tên vật chất màu đen, đến mức đến cùng là lai lịch gì, hoàng hôn bí cảnh thế giới ba vị tiên vương cường giả cũng cũng không biết. tối thiểu nhất tại bọn họ một đời kiến thức bên trong cũng chưa từng nhìn thấy loại này vật chất màu đen. nhưng là bọn họ lần này lại từ đó cảm nhận được một cỗ phi thường khủng bố lực lượng, trực giác nói cho hắn biết nhóm, chỉ cần bọn họ có thể luyện hóa loại này vật chất màu đen, này thực lực bọn hắn nhất định liền sắp phát sinh nghiêng trời lệnh đất tiến bộ, không chỉ có thể thương thế hoàn toàn khôi phục, còn có thể có hy vọng chủng kích tiên đế cảnh. đây là một cái khiến bọn họ khó mà cự tuyệt cự đại cơ duyên đại nạn bất tử tất có hậu phúc bọn họ cũng không nghĩ tới bọn họ lần này vậy mà sẽ có thật lớn như thế cơ duyên tạo hóa nhìn đến ông trời già lần này cuối cùng là đứng ở bọn họ bên này Và anh, cũng liền trong khoảnh khắc đó hoàng hôn bí cảnh thế giới ba vị tiên vương cường giả đột nhiên liền làm ra một cái khiến người trợn mắt hốc mồm động tác tơ s cầu cất chứa cầu hoa tươi câu động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy tu phàm tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm Bắc Tiểu Lục đối cảnh hùng hậu, Thiên Phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 311. Ba vị hoàng hôn bí cảnh thế giới tiên vương, tại giờ khác này, vậy mà ngoài dự đoán của mọi người, lựa chọn tự giết lẫn nhau, đây là không có bất kỳ người nào trước đó đủ khả năng nghĩ tới. Cũng may mắn, Sở Phong không có nhìn thấy, vàng không mà nói, tuyệt đối sẽ vô cùng chấn kinh. Trước đó căn bản là không có người có thể nghĩ tới a. Hoàng hôn bí cảnh trong thế giới ba vị tiên vương cùng giả, một mực đến nay đều là cùng nhau trông coi, tại hiện dưới loại tình huống này, hợp lại cùng nhau lực lượng hiển nhiên muốn càng lớn một điểm càng có khả năng bảo vệ tính mạng mình đồng dạng cũng là càng thêm phù hợp bọn họ tình huống bây giờ nhưng bây giờ bọn họ vậy mà làm ra mặt khác một loại hoàn toàn khác biệt lựa chọn trừ bọn họ bản thân ở ngoài không ai có thể đoán lấy được trong lòng bọn hắn lúc này đến cùng là cái dạng gì ý nghĩ hai vị huynh đệ chớ có trách ta à muốn trách nói vậy liền quay cái này thần bí vật chất màu đen đi nếu như không phải bởi vì nó nói chúng ta cũng sẽ không tự giết lẫn nhau chỉ có hy sinh các ngươi ta mới có thể siêu thoát ra ngoài nắm giữ hy vọng cuối cùng hai vị khắc hoàng hôn bí cảnh thế giới tiên vương cường giả ở thời điểm này cũng là nói ra đồng dạng lời nói tới rất là bất khả tư nghị nguyên nhân rất đơn giản liền là bởi vì cái này bọn họ chỗ vừa mới lấy được thần bí vật chất màu đen này là hư không vô tận bên trong vô tận thời gian đến nay rất nhiều bí cảnh thế giới tại sụp đổ vẫn diệt sau tại những thế giới kia tan vỡ sau vô tận sinh linh oán niệm cũng không cam lòng khí còn có bí cảnh thế giới tan vỡ sau một chút thần bí vật chất nương tụ cùng một chỗ lại thêm trên hư không vô tận bên trong một chút thần bí đồ vật trải qua vật chất, chỗ, vô tận tuế nguyệt diễn biến cuối cùng tạo thành loại này thần bí vật chất màu đen. đối với tiên vực khắp mặt đất người mà nói loại này thần bí vật chất màu đen có lẽ là trí mạng độc dược nhưng là đối với bí cảnh trong thế giới người mà nói thần bí này vật chất màu đen lại là nhất đại cơ duyên cùng tạo hóa hoàng hôn bí cảnh trong thế giới ba vị này tiên vương cấp bậc cường giả liền là bởi vì phát hiện điểm này cái này mới có thể xuất hiện tự giết lẫn nhau cục diện bọn họ mục đích rất đơn giản chính là muốn một mình chiếm hữu những cái này thần bí vật chất màu đen từ đó khiến bản thân nhất cử siêu thoát ra ngoài nắm giữ cường đại tiên đế lực đại đạo 50 Thiên Diện 49, tại đại đạo ở ngoài, cuối cùng vẫn là có lưu một đường sinh cơ. Đối với bí cảnh trong thế giới người mà nói, những cái này hát sắc thần bí vật chất, liền là sinh cơ chỗ. Nhưng là những cái này thần bí vật chất màu đen, muốn phát huy ra tác dụng, biện pháp duy nhất liền là nhất định muốn hoàn chỉnh, không thể có chút thiếu sót. Bởi vì một ngày có thiếu sót, vậy liền đại biểu cho cuối cùng sẽ thất bại trong găng tức. Đây là bọn họ chỗ tuyệt đối không muốn nhìn thấy sự tỉnh. Mà bây giờ cái này viên mãn thần bí vật chất màu đen lại là chia ra làm ba, bị bọn họ ba vị tiên vương hấp thu. này cũng liền mang ý nghĩa bọn họ chỉ có đem đối phương hai người khác thần bí vật chất màu đen toàn bộ đều cho cấp lấy qua tới mới có thể cuối cùng viên mãn thành toàn người cuối cùng có thể tu luyện đến tiên vương cảnh cái nào không phải tâm niệm cứng rắn người bọn họ lại làm sao lại hy sinh bản thân thành toàn cho hắn người đây thà rằng ta phụ thiên hạ người không đồng ý thiên hạ người phụ ta đây chính là ba vị này tiên vương cường giả nội tâm chân thật nhất khắc họa đối với những người khác tới nói đồng dạng cũng là như thế ba vị tiên vương cường giả đem hết toàn lực chém giết cuối cùng trực tiếp liền đem cái này một mảnh hư không vô tận đánh nát thành hỗn độn trạng thái cuối cùng rốt cuộc có một vị tiên vương cường giả thắng lợi đem chỗ có thần bí vật chất màu đen toàn bộ đều cho chiếm làm của mình trong khoảnh khắc đó liền liền rơi nhập thể nội trên thân chỗ có thương thế toàn bộ đều khôi phục như lúc ban đầu thậm chí ngay cả hai vị khác tiên vương một đời pháp tắc tu vi cùng huyết nhục năng lượng cũng toàn bộ đều cắn nuốt mất không còn đưa vào trong cơ thể mình trong khoảnh khắc đó dùng vị kia tiên vương làm trung tâm liền liền trực tiếp mở ra diễn hóa ra một tòa tiểu thế giới đây chính là đem ba vị tiên vương lực dung nạp làm một thể trô đáng sợ cường đại hoàn toàn không giảng đạo lý căn bản là không có người có thể nghĩ tới cuối cùng vậy mà sẽ là loại tình huống này thôn vệ tiên vương cường giả mà còn một thôn vệ vậy mà liền là liên tục hai vị đỉnh phong tiên vương loại tình huống này liền tính là tại tiên vực bên trong lòng đất cũng chưa bao giờ phát sinh qua tiên vương cường giả đều là vô cùng cao ngạo có thể tu luyện đến tiên vương cảnh cái nào không phải trên tay dính đầy tiên huyết thủ đoạn tàn nhẫn những tiên vương kia cường giả liền tính là cuối cùng sẽ chết cũng sẽ không nguyện ý dùng bản thân một đời tới thành toàn cho hắn người ngược lại sẽ tại thời khắc sống còn trực tiếp tự bạo bọn họ liền tính là chết cũng muốn kéo đối phương đệm lừng trừ phi có thể ngay đầu tiên liền đánh chết đối phương mới có thể làm đến cầm đi đối phương tiên vương thi thể sau đó thôn phệ luyện hóa chiếm cứ đối phương một thân tu vi ha ha ha hiện tại ta rốt cuộc nắm giữ siêu thoát ra ngoài chứng đạo trở thành tiên đế cấp bậc cường giả hy vọng lần này không còn có người có thể ngăn trở ta ai dám ngăn cản ta người nào nhất định phải đến chết thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn từ nay trở đi ta là hoàng hôn tiên vương hoàng hôn đại đạo phát tắc cho ta ra theo lấy danh hảo xác lập hoàng hôn tiên vương trên thân khí thức mãnh liệt phát sinh biến hóa hoàng hôn bí cảnh trong thế giới ba vị tiên vương cường giả có thể nói là đã chiếm căn cứ toàn bộ hoàng hôn thế giới chỗ có khí vận cùng tạo hóa chi lực không phải vậy bọn họ cũng không khả năng sẽ có cơ hội đột phá đến tiên vương cảnh mà còn tại đột phá đến tiên vương cảnh giới sau bọn họ lập tức liền phát hiện hoàng hôn bí cảnh trong thế giới bí mật bọn họ không cách nào rời đi tòa này thế giới tại từ nơi sâu xa có khủng bố đại đạo pháp tác lực tại hạn chế bọn họ vì thế bọn họ lại bắt đầu điên cuồng chen ép phía dưới những người tu hành kia không cho phía dưới người mảy may cơ hội dùng đồ có thể chiếm cứ càng nhiều lực lượng vâng tiền triệu từ đó là bản thân siêu thoát hoàng hôn bí cảnh thế giới sáng tạo cơ hội thậm chí từ vừa mới bắt đầu bọn họ ba vị tiên vương cường giả trong lòng liền đã xác định một ngày bí cảnh thế giới xuất hiện tận thế bọn họ liền đem huyết tế cả tòa hoàng hôn bí cảnh thế giới do đó bọn họ ba vị tiên vương cường giả bắt đầu bí mật thôn vệ hoàng hôn bí cảnh thế giới bản nguyên tri lực cái này cũng là vì cái gì hoàng hôn bí cảnh thế giới sẽ sụp đổ như thế nhanh chóng nguyên nhân trong nhà nuôi ba cái to lớn con chuột lớn Mà còn còn tại không ngừng bị thủ, hoàng hôn bí cảnh thế giới cũng không có cách nào, trong nội tâm rất khổ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bản thân không ngừng sụp đổ, nhưng lại không có biện pháp gì, loại này cảm giác không phải là thường biệt khuất, cũng may mắn, hoàng hôn bí cảnh thế giới không có bản thân ý thức, bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ có đồng quy vu tận ý nghĩ. Đoét, câu cất chứa, cầu hoa tươi, câu động đật mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Chương 312. Hoàng hôn bí cảnh thế giới, chính như hắn tên, chủ yếu đại đạo pháp tác lực, liền liền là hoàng hôn đại đạo pháp tác, đây là thế giới tự sinh ra ban đầu. Liền Liền đã xác định, đóng dấu ở thế giới bản nguyên bên trong. Ba vị tiên vương cường giả, diễn phần mình chiếm cứ một bộ phận, đem hoàng hôn bí cảnh thế giới bản nguyên cho chia ra làm ba. Mà bây giờ ba phần bản nguyên hợp nhất, liền sẽ thành toàn cho một người. Hoàng hôn đại đạo phát tác, tại giờ khắc này, rốt cuộc là dung hợp lần nữa làm một thể, biến được hoàn chỉnh. Hiện tại, vị này hoàng hôn tiên vương, liền là tuân theo hoàng hôn bí cảnh thế giới, cuối cùng huy hoàng cùng khí vận. Trước kia, đối với đột phá tiên đế cảnh, hoàng hôn có thể nói là liền chút đầu mối nào đều không có, hoàn toàn liền là xem thiên thư, con đường phía trước một vùng tăm tối. Nhưng bây giờ cũng đã biến đến hoàn toàn khác nhau, hắn đã tìm được tiên đế cảnh trô bí mật. Mà cái này đột phá bí mật liền nút ở thần bí kia vật chất màu đen bên trong. Những cái này thần bí vật chất màu đen liền giống là trong bóng tối một ngọn đèn sáng, treo thật cao lên đỉnh đầu trên, chiếu sáng đường phía trước, khiến hắn không đến mức mê 557 mất phương hướng. Dưới loại tình huống này, nếu như còn không thể đủ đột phá nói, này cũng liền thật là không thể nào nói nổi, cái này liền đưa ra so sánh nói là đã có người đem con đường phía trước cho mở ra ra tới, tại trước mặt ngươi thể hiện ra tới một cái thông thiên đại đạo. mà ngươi bây giờ muốn làm, vẹn vẹn chỉ cần theo con đường này, không ngừng đi xuống liền có thể đi. Nếu như, liền cái này điểm đều không làm được nói, này cũng cũng không cần nói chuyện tu luyện cái gì, nói chuyện siêu thoát ra ngoài, nói chuyện chứng đạo tiên đế cảnh, hoàng hôn tiên vương bây giờ có thể nói là lòng tin mười phần. Hiện tại, đối với thần bí kia vật chất màu đen, hắn còn vẹn vẹn chỉ luyện hóa một điểm điểm mà thôi, liền trong đó một tầng đều không có đạt đến. Nhưng, cho dù là dạng này, hắn cũng đã nắm giữ, đánh vỡ bi cảnh thế giới pháp tắc hạn chế, tiến vào tiên vực bên trong lòng đất hy vọng. Bất quá. tại cái này trước kia còn nhất định muốn báo thủ rửa hận hoàng hôn tiên vương thế nào cũng vô pháp quên sở phong mang cho hắn xỉ nhục sỉ nhục này sẽ bị hắn một đời trô khắc ghi chỉ có giết chết sở phong mới có thể gột rửa rơi hắn đường đường một vị tiên vương cương giả vậy mà thua ở chỉ là một cái kim tiên trong tay cái này nếu là nói ra quả thực liền là một cái thiên đại chê cười còn có ngoại giới hai vị kia tiên vương cương giả đồng dạng cũng là như thế tại bọn họ thời khắc mấu chốc nhất công kích hoàng hôn bí cảnh thế giới đồng dạng cũng cần vì thế mà bỏ ra đại giới bất quá Hoàng hôn tiên vương lại cũng là có chút ít cảm kích sở phong, nếu như không phải bởi vì sở phong nói, bọn họ cũng sẽ không rất xuống tiến vào hư không vô tận bên trong. Nếu như không phải rất xuống tiến vào hư không vô tận bên trong nói, bọn họ cũng sẽ không gặp phải thần bí này vật chất màu đen, như vậy tự nhiên cũng liền không cách nào nắm giữ hiện tại dạng này cơ hội. Làm là đối sở phong cảm tạ, này hắn liền muốn hảo hảo giết chết sở phong, đưa sở phong lên đường. Bất quá đối với cái kia sở phong trên thân món kia tiên đế cộng sinh trí bảo, hoàng hôn tiên vương trong lòng vẫn như cũ vẫn là vô cùng ngấp nghé, muốn đem hắn cho chiếm làm của mình. Mặc dù hắn hiện tại mượn thần bí kia vật chất lực đã hoàn toàn có cơ hội có thể leo tiên đế cảnh, nhưng là nếu như có thể nắm giữ món kia mới Ma Nguyên thạch nói, hắn thậm chí có khả năng nắm giữ điều thứ hai đại đạo pháp tác lực, hắn thực lực cũng nhất định đem tùy theo càng tiến một bước, không có người sẽ đi ghét bỏ thực lực mình càng càng mạnh mẽ. Hoàng Hôn trước tiên Vương không phải người ngu, hắn vô cùng rõ ràng, mình bây giờ tình cảnh tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể nói là bộ bộ kinh tâm cũng không phải là quá đáng. Mặc dù hắn hiện tại đã nắm giữ chứng đạo tiên đế cảnh, đồng thời siêu thoát ra bí cảnh thế giới. Leo tiên vực đại địa cơ hội, đây là cơ duyên tạo hóa, nhưng tương tự cũng là nguy hiểm. Dù sao, có thể dùng tiên vương thân, siêu thoát ra bí cảnh thế giới, bản thân cái này liền đại biểu cho thiên đại cơ duyên tạo hóa, bạn, liền tính là những cái kia cao cao tại thượng tiên đế cường giả cũng sẽ vì thế tâm động. Một ngày chờ đến hắn trên thân tin tức này tiết lộ ra ngoài, này hắn liền có khả năng sẽ bị đông đảo tiên đế vây công, từ đó thân tử đạo tiêu. Sở Phong trên thân nắm giữ mới ma nguyên hạch, liền đã khiến rất nhiều tiên đế cũng vì đó ngấp nghé, mà loại này thần bí vật chất màu đen giá trị. thậm chí so mới ma nguyên thạch còn muốn đại hoàng hôn tiên vương căn bản thì không rõ lắm thần bí kia vật chất màu đen giá trị so hắn tưởng tượng còn muốn đại thể cho nên hoàng hôn tiên vương trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ vậy liền là đem người ở đây toàn bộ đều chém rết rơi chỉ có dạng này hắn trên thân nắm giữ hát sắc thần bí vật chất hơn nữa có thể đi ra bí cảnh thế giới tin tức mới sẽ không do đó mà bị tiết lộ ra ngoài trên thế giới này chỉ có chết người mới có thể giữ được bí mật lượn quanh kim xoáy cùng hồng hoang long tộc tiên vương cường giả chiến đấu lúc này đã tiến vào trạng thái ác liệt giữa hai bên đã là đánh ra hỏa khí lúc đầu hồng hoang long tộc tiên vương còn vẹn vẹn chỉ là chuẩn bị làm dáng một chút đến cuối cùng thả cái nước khiến lượn quanh kim xoáy thật đem sợ phong cho đánh chết nhưng là bây giờ tượng đất cũng có ba phân hỏa khí lượn quanh kim xoáy cách làm rõ ràng liền là muốn cùng hắn không chết không thôi như thế vừa đến hồng hoang long tộc tiên vương tự nhiên cũng sẽ không lại cố kỵ cái gì ngươi muốn giết ta chẳng lẽ ta liền không thể trước hết là giết người à? tại trận chiến đấu này phía dưới còn dư này tàn phá hoàng hôn bí cảnh thế giới liền tính là hoàn toàn bị phá hủy rơi trọng quy đến trạng thái hỗn độn bên trong lần sau nghĩ muốn lần nữa khôi phục nói cũng chỉ có thể đủ chờ ở đây hoàng hôn đại đạo pháp tắt một lần nữa diễn hóa lại đi mở ra thế giới bất quá này lại là phải chờ tới ước vạn năm sau long hồng bọn người ở tại sau khi thấy một màn này không khỏi có chút trận mắt hốt mồm tựa hồ là có chút phản ứng bất quá tới cái này cùng bọn họ tưởng tượng có chút không quá giống nhau a long hồng lập tức liền đi tìm sở phong nhưng lại nhưng căn bản cũng không thấy được sở phong thân ảnh trước kia hoàng hôn bí cảnh thế giới chỗ vị trí hiện tại đã biến thành trạng thái hỗn độn dùng hắn thực lực bây giờ căn bản là không cách nào đi tìm chớ nói chi là là xem thấu một mảnh kia khu vực tên kia không phải là đã chết ở bên trong đi long Hồng trong lòng không khỏi nghĩ như vậy đến dù sao tại mới vừa trong nháy mắt đó không chỉ là có tiên đế lực bạo phát còn có tiên vương cường giả một kích toàn lực mặc dù vẹn vẹn chỉ là như dư ba này cũng là không thường đáng sợ mà còn hiện tại vẫn là trọng quy đến trạng thái hỗn độn hỗn độn chi lực tiêu ma hết thể lực lượng tiên vương cường giả dưới không ai có thể ngăn cản đến hỗn độn chi lực ăn mòn hắn không tin sợ phong có thể ngăn cản được lúc này bị này vô tận hỗn độn lực cho bao vây lấy Sở phong có thể nói là một năm một bước. Đỡ S, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân. Tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. chương 313. Hỗn độn chi lực, có thể nói là trên đời này đáng sợ nhất lực lượng, căn bản cũng không có một trong, chỉ có duy nhất, chư thiên vạn giới, vô tận tinh thần, mặc kệ là tiên vực đại địa, hay là, vẫn là những cái này bí cảnh thế giới toàn bộ đều là từ vô tận hỗn độn bên trong chỗ diễn sinh ra thậm chí là ngay cả này chư thiên đại đạo phát tắc đều là từ hỗn độn chi lực cho nên diễn hóa mà ra tuân theo trong hỗn độn bí mật diễn hóa ra tới vận chuyển chư thiên vạn giới chư thiên vạn giới từ trong hỗn độn diễn hóa mà ra nhưng tương tự hỗn độn chi lực cũng hoàn toàn có thể tan dạ trong chư thiên bất kỳ một loại lực lượng tại rất xuống tiến vào hư không vô tận thời điểm sở phong còn không sợ cái gì nhưng là làm này hư không vô tận bị đả diệt thành trạng thái hỗn độn thời điểm sở phong liền hoàn toàn mắt vắng, đây là muốn chết người a nhưng là sau một khắc sở phong lại phát hiện bản thân mới ma nguyên thạch vậy mà tại chủ động nuốt vào nhà ra hỗn độn chi lực vô tư này hỗn độn chi lực như thế nào cọ rửa đều không có một chút tác dụng nào mới ma nguyên thạch phía trên đang tỏa ra lấy hát sắc qua mang ngắn ngủi ngây người sau sở phong lập tức liền mừng như điên lên tới hắn biết bản thân đây là gặp gỡ thiên chuyện thật tốt lập tức cũng liền minh bạch phát sinh một màn này nguyên nhân chỗ tiên thiên trí bảo những thứ này chỉ có một chỗ có thể dựng dục ra tới vậy liền là vô tận hỗn độn mà những cái kia trời sinh tiên đế cường giả đồng dạng cũng là từ vô tận hỗn độn bên trong thai ngén ra tới chính là bởi vì như vậy bọn họ mới có thể thiên sinh tuân theo đại đạo phát tắc mới ma nguyên thạch làm là cổ ma tiên đế cộng sinh trí bảo chỉ là từ vô tận hỗn độn bên trong dựng dục ra tới càng là tuân theo ma đại đạo phát tắc cái này vô tận hỗn độn lực đối với mới ma nguyên thạch tới nói liền giống là về tới ra như thế vừa đến tự nhiên liền không khả năng bị tổn thương gì đang phun ra nuốt vào hỗn độn chi lực đồng thời sở phong có thể cảm nhận được mới ma nguyên trong đá lực lượng đang tại dần dần trở nên cường đại lên tới trong đó ma đại đạo phát tắc cũng là trở nên càng thêm hoàn thiện đây đối với sở phong tới nói Quả thực liền là niềm vui ngoài ý muốn, là thiên đại hảo sự. Lượn quanh nhất tộc Tiên Vương, ta lần này thật đúng là phải cảm tạ ngươi, nếu như không phải bởi vì ngươi nói, ta lại nơi nào có thể đụng tới vận tốt như vậy khí. Nếu như không phải bởi vì Lượn quanh Kim xoáy, đem Sợ Phong chỗ khu vực cho đánh thành trạng thái hỗn độn nói, dùng Sợ Phong thực lực bây giờ, căn bản là không cách nào tiếp xúc đến đột khí, như vậy, tự nhiên cũng sẽ không có hiện tại dạng này cơ duyên tạo hóa. Cũng may mắn, Lượn quanh Kim Xoáy hiện tại còn không biết cái này hết thảy, bằng không mà nói, sợ rằng sẽ bị khí đến phát cuồng, cái này tuyệt đối là cái này tư địch. sở phong nhìn bốn phía một cái toàn bộ đều là hỗn độn chi lực đang lan lộn chiếu tình huống trước mắt đến xem hắn nghĩ sắp đi ra ngoài nói cũng không phải là một chuyện dễ dàng nếu như đã đi tới nơi này sở phong cũng không lấy gấp cái gì hiện ở loại tình huống này mới ma nguyên trong đá ma đại đạo phát tắc đã hoàn toàn hiện ra ở này sở phong trước mặt một tí đều không cần có chút bí mật mới ma nguyên thạch tại hỗn độn chi lực kích thích phía dưới đem nội bộ ma đại đạo phát tắc đều cho thể hiện ra tới cùng một thời gian sở phong điên cùng thúc giục hệ thống lực bắt đầu thiêu đốt đại lượng điểm kinh nghiệm đem những cái kia ma đại đạo pháp tắc bên trong huyền bí toàn bộ đều cho đóng dấu ở trong nguyên thần. Cái này thế nhưng là ngàn năm một thở cơ hội tốt, bỏ qua cái thu này, nhưng liền không có cái tiệm này. Nếu như chờ đến lần tiếp theo, còn không biết muốn chờ tới khi nào. Mặc dù Sở Phong có thể thông qua thiêu đốt hệ thống điểm kinh nghiệm tới tìm hiểu Ma Đại Đạo Pháp Tắc, cũng không có bao nhiêu trở ngại. Nhưng là này lại là cần rộng lượng điểm kinh nghiệm mới có thể làm được. Mà ở hiện dưới loại tình huống này, căn bản cũng không cần thiêu đốt bao nhiêu điểm kinh nghiệm, liền có thể đem Ma Đại Đạo Pháp Tắc bên trong bí mật toàn bộ đều cho tìm hiểu. Sở Phong đương nhiên sẽ không đi lãng phí điểm kinh nghiệm. đối ở hiện tại sở phong mà nói muốn lấy được kinh nghiệm giá trị cũng không phải là một kiện việc khó gì từ khi tiến nhập hoàng hôn bí cảnh thế giới cho tới bây giờ sở phong thu hoạch kinh nghiệm giá trị đã là đếm không thể đếm nhưng là đồng dạng sở phong muốn để thực lực mình tiến thêm một bước này cần thiết điểm kinh nghiệm đồng dạng cũng là nhiều vô số kể đa năng đủ khiến sở phong cảm thấy ra đầu tê dại hiện dưới loại tình huống này có thể tiết kiệm được một điểm tự nhiên là tính một điểm tích đất thành núi nước động thành biển nói không chừng ngày nào liền có thể dùng đến trên ma đại đạo pháp tắc bên trong huyền bí từng giờ từng phút đóng dấu ở sở phong nguyên thần phía trên xuyên qua với thân thể bên trong mà này mới mang nguyên thạch đang phun ra nuốt vào hỗn độn chi lực đồng thời cũng là chuyển hóa ra tiên thiên nguyên khí chui vào sở phong trong thân thể khiến sở phong đi tu luyện hỗn độn chi lực là chư thiên vạn giới bên trong tất cả lực lượng thủy tổ mà hỗn độn chi lực đang diễn hóa ra chư thiên vạn giới sau đầu tiên đản sinh ra nguyên khí liền liền là tiên thiên nguyên khí năm cầu hoa tươi bốn mà bước nhỏ thiên nguyên khí tiếp tục diễn hóa liền liền diễn sinh ra các loại sau này nguyên khí thiên địa chi lực linh khí cũng tốt hay là vẫn là thiên khí toàn bộ đều là thuộc về sau này nguyên khí mà tiên vương cường giả tu luyện liền liền là tiên thiên nguyên khí thông qua chuyển hóa hỗn độn chi lực mà được đến cái này cũng là tiên vương cường giả vô cùng cường đại một trong những nguyên nhân tiên thiên nguyên khí đối trên sau này nguyên khí này hoàn toàn liền là bản chất bên trên kém cách trực tiếp liền có thể nghiền ép căn bản là không phải là đối thủ cái này cũng là vì cái gì kim tiên như thế nào đi nữa cường đại cũng không phải tiên vương cường giả đối thủ vẹn vẹn chỉ là một giọt nguyên khí liền có thể lực gáp tất cả đánh vỡ kim tiên tất cả phòng ngự không mà bây giờ Sở Phong liền là đang mượn giúp Tiên Tiên Nguyên Khí tu luyện, đây là ngàn năm một thở cơ duyên, đối với Sở Phong tới nói, có thể khiến hắn thực lực càng tiến một bước. Luyện hóa những cái kia Tiên Tiên Nguyên Khí, Sở Phong cảnh giới lập tức liền cọ sát tăng vọt lên tới, chỉ chốc lát sau liền trùng kích đến tứ chuyển kim tiên cảnh. Mà còn ở phía trước Tiên Nguyên Khí cọ rửa phía dưới, Sở Phong trong cơ thể bất diệt vật chất, cũng là lần nữa bắt đầu tiến hành chuyển biến, tựa hồ là từ hậu tiên, bắt đầu chuyển biến làm đầu tiên. Bất diệt vật chất phi thường đặc thù, mặc dù cũng là hỗn độn chi lực một loại diễn hóa lực lượng, nhưng là lại thuộc về Tiên Tiên cùng sau này giữa không vào tiên thiên, cũng không vào hậu thiên, thuộc về một loại phi thường đặc thù năng lượng. Loại này năng lượng đến cùng là cái gì? Liên tính là tiên đế cường giả, tạm thời cũng còn không thể hoàn toàn biết rõ ràng, bởi vì bất diệt vật chất đến tiên vương cảnh, liền liền sẽ hoàn toàn biến mất, từ đó diễn sinh ra tiên thiên nguyên khí. Bọn họ liền tính là muốn nghiên cứu, cũng đều không làm được. Mà bây giờ tại này tiên thiên nguyên khí cọ rửa dưới, bất diệt vật chất đang tại từng bước một hướng tiên thiên tính chất chuyển biến, mà trong đó càng là in dấu xuống rất nhiều đại đạo pháp tắc lực lượng. Loại biến hóa này, liền tính đổi lại là tiên đế cường giả tới. cũng sẽ không ngờ, bởi vì bất diệt vật chất liền là bất diệt vật chất, muốn để nó tính chất phát sinh chuyển biến, có thể nói không phải là thường khó khăn, liền tính là tiên đế cường giả, tạm thời cũng còn không thể làm đến. nhưng là sở phong hiện tại, lại vẫn cứ liền làm đến. tơ ết, câu cất chứa, câu hoa tươi, câu động đặt mua, câu phiếu đánh giá, câu hết thảy. chương 314. bởi vì liền tính là tiên đế cấp bậc cường giả, cũng không khả năng giống như sở phong dạng này, tại kim thiên cảnh, liền đã nắm giữ nhiều như vậy đại đạo pháp tác lực, mà còn những cái này đại đạo pháp tác lực. vậy mà còn không có tại giữa hai bên phát sinh xung đột từ đó nổ tung đây là phi thường bất khả tư nghị sự tỉnh. sở phong trong cơ thể bất diệt vật chất thuế biến căn cơ một trong liền là bởi vì những cái kia bất diệt vật chất là gấn trên rất nhiều đại đạo pháp tắc ảo nghĩa bằng không mà nói muốn để bất diệt vật chất thuế biến trên cơ bản liền là chuyện không có khả năng lần này có thể nói không phải là thưởng cơ duyên xào hợp thuộc về một loại ngoài ý muốn nếu như tận lực đi làm nói thật đúng là không nhất định có thể làm đến dù sao từ khi chư thiên vạn giới mở ra đến nay có thể tại kim thiên cảnh nắm giữ đại đạo pháp tắc cũng không chỉ có chỉ là bảy sáu bảy sở phong một người, nhưng là có thể làm đến, giống như sở phong dạng này tại kim tiên cảnh, khiến cho trong cơ thể bất diệt vật chất phát sinh thay biến, trở nên càng thêm cường đại, lại là từ không một người duy nhất cái này như nhau, mà cái này liền đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Có thể nói, sở phong vận khí là độc nhất vô nhị, căn bản cũng không có người có thể hơn được. Loại người này có thể bị xưng là người có đại khí vận, lại hoặc là nói là thiên mệnh chi tử. Bất quá sở phong loại này thiên mệnh chi tử, cùng người khác so với lại là có chính lệnh, bởi vì Hán Châu có khí vận hoàn toàn đều là tới từ với hệ thống, không đúng. Nói đúng ra, hẳn là thành lập với hệ thống phía trên. Sau đó, trải qua nhiều lần cướp đoạt sau, tạo thành đặc biệt khí vận. Nguồn gốc từ với hệ thống, nhưng cũng siêu thoát với hệ thống phía trên. Vì thế, liền chỉ làm ngay bây giờ sở phong. Dù sao, hệ thống lớn nhất công hiệu, liền liền là phụ trợ mà thôi, mà không phải trực tiếp tác dụng với cảnh giới phía trên. Tứ truyền kim tiên sau, sở phong trong cơ thể bất diệt vật chất, lại một lần nữa phát sinh dị biến. Mỗi một viên bất diệt vật chất phía trên, đều bị khắc ghi trên đại đạo pháp tắc vật lý. trực tiếp dùng bất diệt vật chất gánh chịu đại đạo pháp tác lực mà bất diệt vật chất lại tác dụng cùng sở phong thân thể cùng linh hồn phía trên mỗi một giọt trong huyết mạch cũng đồng dạng đều chạy xuôi theo bất diệt vật chất đặc tính ngũ chuyển kim tiên lục chuyển kim tiên thất chuyển kim tiên sở phong cảnh giới tại soạt soạt soạt, soạt tăng vọt, tựa hồ hoàn toàn không có ngừng lại tới xu thế dù sao hiện tại sở phong hấp thu luyện hóa không phải là cái gì sau này nguyên khí mà là nhất thuần túy tiên tiên nguyên khí cái này điểm hiệu quả vẫn có đột nhiên sở phong tâm lý xuất hiện một cái ý nghĩ tiên tiên nguyên khí mặc dù là rất cường đại tại bản chất trên muốn so bất diệt vật chất muốn càng thêm cao cấp như vậy ném một cái mất đi nhưng là đồng dạng tiên thiên nguyên khí lại là cũng không có đủ bất diệt vật chất loại này bất tử bất diệt đặc tính bất diệt vật chất chủ yếu nhất đặc tính vậy liền là bất tử bất diệt chỉ cần còn có một đinh điểm bất diệt vật chất tồn tại như vậy liền liền có thể làm đến bất tử bất diệt sao liền tính là chỉ còn lại một giọt máu cũng có thể làm đến trọng sinh liền tính nguyên thần linh hồn bị ma diệt vẹn vẹn chỉ còn lại tàn khuyết từng kia đồng dạng cũng có thể mượn bất diệt vật chất tiến hành nguyên thần phục sinh đây là bất kỳ tiên tiên nguyên khí đều không làm được thậm chí ngay cả loại này trong truyền thuyết sinh mệnh thần thủy cũng không có đủ loại này công hiệu chứ thiên vạn giới bên trong chỉ có bất diệt vật chất có thể làm đến đã là như vậy mà nói vậy ta có hay không có thể đem tất cả sau này nguyên khí cùng tiên thiên nguyên khí toàn bộ đều cho chuyển hóa thành bất diệt vật chất bất diệt vật chất không chỉ có thể dùng tới rèn luyện thân thể khiến huyết mạch cùng nguyên thần bất tử bất diệt đồng dạng cũng có thể làm là thủ đoạn công kích phát huy ra càng lớn lực phá hoại không cần diệt vật chất tiến hành chiến đấu sở phong đã từng thí nghiệm qua hiệu quả rất tốt mà còn tất cả người đều biết bất diệt vật chất lực phá hoại rất lớn nắm giữ song trọng đặc tính. Nhưng là, đáng tiếc là muốn diễn sinh ra bất diệt vật chất có độ khó rất cao, không ai có thể xa xỉ đến không cần diệt vật chất tiến hành chiến đấu. Liên tính là những cái kia tiên đế cường giả, tại kim tiên cảnh thời điểm, cũng không dám giống như Sở Phong dạng này, xa xỉ đến tùy ý đi tiêu xài bất diệt vật chất. Loại này hành vi nếu như bị người khác cho biết, tuyệt đối sẽ bị đánh chết. Nhưng là, đối với cái này chút ít bất diệt vật chất, Sở Phong lại là cũng không thèm để ý, bởi vì, tại hiện dưới loại tình huống này, quần quân không ngừng tiên thiên nguyên khí cung cấp lấy, có thể khiến Sở Phong trình độ lớn nhất. sinh ra bất diệt vật chất. Sở Phong nhìn một chút mới ma nguyên trong đá nội bộ không gian, lập tức liền chuyển cho mới ma nguyên thạch một đạo ý nghĩ, khiến nó tại nội bộ không gian bên trong tích góp tiên tiên nguyên khí. Mới ma nguyên trong đá bộ không gian rất lớn, một kiện tiên tiên chí bảo, nội bộ không gian sẽ khủng bố đến mức nào, căn bản là không có người biết. Dù sao này là tiên tiên chí bảo, trong đó nội bộ không gian hoàn toàn có thể căn cứ tiên tiên trí bảo ý chí tùy thời cải biến, một ý niệm liền có thể sinh ra một tòa tiểu thế giới, cũng không thành vấn đề bốn. Bất quá tại lúc này, mới ma nguyên thạch lại là truyền ra một đạo tin tức cho Sở Phong. Nói hắn có thể đủ tại nội bộ không gian bên trong tích góp ra hỗn độn chi lực, không cần chuyển hóa thành tiên thiên nguyên khí. Sở Phong trong nháy mắt kinh hỷ, đây hoàn toàn liền là niềm vui ngoài ý muốn a, tích góp tiên thiên nguyên khí, nơi nào có tích góp hỗn độn chi lực tới cường đại a. Dù sao, muốn đem tiên thiên nguyên khí phụ trợ tu luyện ra bất diệt vật chất, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, còn cần tiến hành tầng tầng chuyển hóa, mà quá trình này liền là một cái cự đại lãng phí, sẽ tổn hao rất nhiều tiên thiên nguyên khí. Mà những cái này tổn hao rơi tiên thiên nguyên khí, căn bản là không cách nào tiến hành lợi dụng, đây đối với Sở Phong mà nói có thể nói là một cái tổn thất to lớn. Hỗn độn chi lực có thể diễn sinh ra tất cả cái khác nguyên khí, đối với sợ Phong tới nói, quả thực liền là một cái hắc, có thể khiến Sở Phong quần quần không ngừng sinh sôi ra bất diệt vật chất. Trực tiếp sử dụng hỗn độn chi lực nói, trong lúc này chuyển hóa quá trình liền có thể trực tiếp tóm tắt rơi, tương đương với là từ hai nói con buồn, biến thành trực tiếp xuất xưởng đối tiếp. Trong lúc này chỗ tốt có thể nói là khó có thể tưởng tượng. Sợ Phong đánh giá một chút, một tia hỗn độn chi lực như là hoàn toàn chuyển hóa nói, không sai biệt lắm có thể diễn sinh ra 100 sợi bất diệt vật chất. Dùng mới ma nguyên trong đá bộ không gian đại tiểu tới đánh giá tính, trong đó có thể tích góp hỗn độn chi lực, sẽ đạt đến một cái phi thường khủng bố tình trạng. Đến lúc đó, này đủ khả năng diễn sinh ra bất diệt vật chất đem năm. Ba sẽ vượt ra sợ phong ngoài tưởng tượng, hoàn toàn có thể tùy ý đi tiêu xài bất diệt vật chất mà không cần có bất kỳ lo lắng nào. Có thể nói, liền tính tiên đế con trai cũng làm đến như sợ phong dạng này xa xỉ, trực tiếp chuyển hóa hỗn độn chi lực, đây hoàn toàn không có cái cơ duyên này à? Liên tính là tiên đế cường giả tới, chỉ sợ cũng không tưởng tượng nổi, sợ phong có thể làm đến bước này. thậm chí là trực tiếp liền bước ra người khác cả đời cũng mại không gian này một cửa ải cũng may mắn những cái kia tiên đế dòng dõi còn không biết sợ phong loại tình huống này bằng không mà nói tuyệt đối sẽ ước ao ghen tị đến chết thậm chí sẽ trực tiếp đối sở phong hạ độc thủ dù sao loại cám dỗ này quá lớn có thể khiến người cảm nhận được điên cuồng liền tính là tiên vương cũng sẽ vì thế ghen ghét tớ câu cất chứa cầu hoa tươi câu động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy chương ba tại lúc này mới ma nguyên thạch lại chuyển cho sở phong một đạo tin tức nói nó tự thân có thể trực tiếp chuyển hóa ra bất diệt vật chất, bất quá lại là cần sở phong đem tự thân nguyên thần đốn ký cho đóng dấu ở mới ma nguyên trong đá bộ trong không gian, từ đó trực tiếp trưởng khống mới ma nguyên hạch mới có thể làm được, mà còn còn cần phối hợp rất nhiều đại đạo pháp tác biến hóa mới có cái kia hy vọng. sở phong vui mừng, không có hai lời, trực tiếp liền đem bản thân nguyên thần đốn ký cho in dấu ấn vào rồi, đây là một cái thiên đại cơ duyên, nhìn đến ngay cả ông trời giả đều đứng ở bên phía hắn a, cường thế không giảng đạo lý, quá sung sướng. như thế vừa đến. sở phong liền tính là hoàn toàn trưởng khống một kiện viết tiên thiên trí bảo trừ phi có người có thể giết chết sở phong cũng hoặc là có thể đột phá mới ma nguyên thạch lực lượng đem sở phong đóng dấu ở mới ma nguyên trong đá bộ nguyên thần ấn ghi cho xóa đi rơi nếu không nói người nào cũng đừng hòng lại đều cấp đi mới ma nguyên thạch quả nhiên trong nguy cơ cũng là dựng dục có thiên đại kỳ ngộ một ngày đụng phải này liền sẽ duy nhất một lần ăn no 25 có thể khiến người điên cuồng tiên thiên trí bảo dựng dục từ vô tận hỗn độn bên trong ở trong đó đến cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật liền tính là tiên đế cấp bậc cường giả chỉ sợ cũng không thể đủ hoàn toàn biết rõ ràng, mà bây giờ, sở phong chính đang nhìn trộm lấy mới ma nguyên thạch cái này tiền tiên trí bảo bên trong bí mật. tại không có tiếp xúc đến hôn độn chi lực trước đó, mới ma nguyên trong đá hết thảy, toàn bộ đều là thuộc về phong bế trạng thái, nhưng bây giờ tại hôn độn chi lực kích thích phía dưới, mới ma nguyên trong đá bí mật bắt đầu thể hiện ra tới. đây đối với sở phong mà nói, có thể nói là một cái phi thường to lớn cơ hội, mới ma nguyên trong đá ẩn tàng bí mật, đối với sợ phong mà nói, có sự giúp đỡ to lớn tác dụng. cho đến lúc này. sở phong cũng xem như là chân chính minh bạch mới ma nguyên thạch là cái gì có thể đem hỗn độn chi lực cho chuyển hóa thành bất diệt vật chất tiên đế cấp bậc cường giả không làm được điều này nguyên nhân căn bản ngay tại ở bọn họ cùng tiên Thiên Chí bảo giữa có một chút bản chất bên trên kém cách tại dưới tình huống bình thường liền tính là tiên đế cấp bậc cường giả cũng sẽ vất lạc nếu là thật sự tử vong vậy liền là thật tử vong lại cũng sẽ không trọng sinh mà ở điểm này trên cho dù là tiên đế cường giả cũng không cách nào so sánh kim tiên bởi vì kim tiên trong cơ thể có bất diệt vật chất có thể gánh chịu kim tiên ý chí. liền tính là hồn phi phách tán sau cũng có cơ hội cũng có thể nhờ vào đó trọng sinh chỉ bất quá lại là phải vô cùng tràn đầy thời gian dài mà thôi mà thời gian này rất có thể chính là đến trăm ngàn cái kỳ nguyên cũng có khả năng sẽ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện nhưng cái này cuối cùng cũng coi như là có cái này hy vọng mà tiên đế cấp bậc cường giả trong cơ thể bất diệt vật chất đã hoàn toàn biến mất không còn chút nào một ngày hồn phi phách tán liền thật vĩnh viễn không được siêu sinh mà tiên thiên trí bảo nội bộ liền có một đạo bất diệt linh quang này là thuộc về tiên thiên trí bảo bản chất chỗ. chỉ cần tiên thiên linh quang không bị phá hủy, tiên thiên chí bảo liền vĩnh viễn cũng sẽ không hủy diệt, liền tính là thật bị hủy diệt, cũng có thể tại vô tận hỗn độn bên trong một lần nữa diễn sinh ra. đây chính là tiên tiên trí bảo ưu thế chỗ, liền tính là những cái kia tiên đế cường giả cũng sẽ vì thế hâm mộ. do đó, có chút tiên đế cấp bậc cường giả tại phát hiện tiên thiên chí bảo sau, sẽ ngay đầu tiên đem tiên thiên trí bảo phá hủy, rút ra ra trong đó bất diệt linh quang, dung luyện đến trong cơ thể mình. như thế vừa đến, bọn họ liền có cơ hội có thể chiếm lấy. trên thế giới này, không người nào nguyện ý tùy tiện tử vong. liền tính là tiên đế cường giả đồng dạng cũng là như thế thật vất vả tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới một ngày tử vong nói vậy liền thật là bồi thường đến không còn chút nào dạng này đại giới người nào cũng không chịu đựng được nữa cũng không người nào nguyện ý đi tiếp nhận mà này tiên thiên trí bảo bên trong bất diệt linh quang liền liền có thể diễn sinh ra bất diệt vật chất mà cái này cũng chính là tiên thiên trí bảo có thể tồn tại bản chất sở phong cảm giác bản thân lần này là thật kiếm bộn không nghĩ tới lại có thể phát hiện dạng này đại bí mật sở phong đoán chừng liền tính là tiên vương cấp bậc cường giả cũng không khả năng sẽ biết những thứ đồ này sợ là chỉ có tiên đế cấp bậc cường giả mới có thể hơi minh bạch một điểm mà còn những cái kia tiên đế cấp bậc cường giả liền tính là biết cũng không khả năng sẽ nói với người khác xảy ra loại chuyện như vậy tất nhiên sẽ làm là bản thân bí mật sẽ chỉ ở tiên đế cảnh giới bên trong lưu truyền bởi vì tiên đế cấp bậc phía dưới tiếng người liền tính là biết cũng không có một chút tác dụng nào bởi vì bọn họ căn bản liền không thể nào lại có được tiên thiên chí bảo mà còn bọn họ liền tính là nắm giữ tiên thiên trí bảo cũng không khả năng sẽ có giống như sợ phong dạng này vật khí có thể tìm hiểu ra trong đó bất diệt linh quang Đây không phải một một tương đương hai đơn giản như vậy, cần là các loại trùng hợp, lại thêm trên cơ hội, còn có vận khí đập ra, mới có thể làm được. Không thể không nói sợ phong khí vận, liền tính là thiên mệnh chi tử, chỉ sợ cũng đều so ra kém. Bất diệt linh quang tồn tại, khiến cho tiên thiên trí bảo có thể sẽ không bị phá hủy, chân chính làm đến bất tử bất diệt, mà kim tiên có thể, tại tử vong sau có cơ hội trọng sinh, đồng dạng cũng là mượn bất diệt vật chất đặc tính. 377 bất diệt vật chất lại là diễn sinh từ vô tận hỗn độn lực bên trong, như vậy cũng liền là nói nếu như ta đem trong cơ thể bất diệt vật chất, toàn bộ đều cho nhu hợp thành bất diệt linh quang nói, ta có phải hay không cũng có thể khiến cho tự thân biến thành tiên thiên chí bảo loại này đặc thủ tồn tại. tại giờ khác này, sở phong đầu góc trong đột nhiên hiện ra dạng này một cái khác thường ý nghĩ tới, ý nghĩ này mặc dù không phải là thường điên cuồng, nhưng là nhưng cũng không không thể đi tiên thiên chí bảo dùng bất diệt linh quang là hạch tâm dùng cường đại không thể phá hủy thân thể tồn tại ở thế gian, mà trải qua một loạt các loại rèn luyện sau sở phong cường độ thân thể đã đạt đến một cái phi thường trình độ bền bỉ, có thể nói. một chút nhỏ yếu một điểm tiên vương cường giả tại cường độ thân thể trên đều không nhất định có thể có thể so với sở phong mà sở phong chiến lược sở dĩ sẽ cường đại như thế thân thể bền bỉ cũng là một nguyên nhân trong đó sở phong cảm thấy cái này kế hoạch phi thường khả thi một ngày thật thành công hắn thực lực sẽ tăng vọt đến một cái phi thường khủng bố tình trạng thậm chí hắn đem có cơ hội có thể thoát khỏi tử vong nguy hiếp, chân chính làm đến bất tử bất diệt tơ S, cầu cất chứa cầu hoa tươi cầu động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy tu phàm tu đạo gia tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm. Bắp tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 316. Đối mặt khổng lồ như vậy dụ dỗ, Sở Phong tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lập tức liền quyết định, thôi diễn cái này kế hoạch khả năng thành công tính. Liên tính là vẹn vẹn chỉ có một thành, có lẽ chỉ có ngàn phân mấy vạn phân mấy năm chắc, Sở Phong cũng muốn thử một cái, một ngày thật thành công, hắn sẽ đi ra mặt khác một cái con đường tu luyện. Một ngày hắn thật thành công, hắn đem có cơ hội, có thể trực tiếp sánh vai với những cái kia, từ vô tận hỗn độn bên trong dựng dục tiên đế cấp bậc cường giả. đây đối với sở phong tới nói là một cái phi thường cơ hội tốt hắn tự nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ qua phải biết muốn kể vai những cái kia tiên tiên mà sinh tiên đế cường giả thật là phi thường khó khăn cơ hội là không thể nào làm được bất diệt vật chất tại không ngừng phát sinh thuế biến sở phong cũng là tại không ngừng thí nghiệm lấy thôi diễn đem bất diệt vật chất ngưng tụ thành bất diệt linh quang phương pháp mặc dù có mới ma nguyên trong đá bất diệt linh quang làm làm tham khảo có một cái đại khái phương hướng nhưng là biết làm một chuyện nghĩ muốn làm lại lại là một chuyện khác cả hai căn bản là không thể so sánh nổi sở phong nghiên cứu nửa ngày cũng không thể đủ nghiên cứu ra tới manh mối gì, thật là quá khó khăn, hoàn toàn không tìm được tiếp tục đẩy diễn tiếp tin tức, hai mắt đen thui, loại này cảm giác thật là quá thống khổ, cũng may mắn sở phong không cần quá mức đầu nhập vào cái gì, bằng không mà nói, rất có thể sẽ sụp đổ, trách không được, những cái kia tiên đế cấp bậc cứng giả, đến nay cũng đều không thể nghiên cứu ra tới cái gì có dùng cái gì, hắn cho dù là có hệ thống làm máy ra lợn, cũng đều không thể đủ trong khoảng thời gian ngắn làm đến, bởi vậy liền có thể tưởng tượng lấy được, thôi diễn ra, ngưng tụ bất diệt linh quang là bậc nào khó khăn. này căn bản là không phải người bình thường đủ khả năng làm đến sự tình. bất quá, sở phong lại cũng là chứng minh con đường này khả thi, cái này cũng là một cái phi thường đại thu hoạch. sở phong tin tưởng, chỉ cần theo cái này phương hướng, đi suốt xuống dưới, nếu không bao lâu thời gian, hắn liền có thể thành công, tìm tới một cái con đường chính xác. sở phong không gấp thôi diễn ngưng tụ ra bất diệt linh quang phương pháp, mà là bắt đầu tăng lên thực lực mình. hắn hiện tại có thể vẫn là nằm ở trong nguy cơ, vẫn là trước đem thực lực mình cho tăng lên lại nói, bằng không mà nói, chờ một chút, nếu như lật thuyền trong mương, liền thật thành thiên đại tiểu thoại. mới mang nguyên thạch rất là khủng bố tại sở phong ánh mắt phía dưới chỉ chốc lát sau liền đem nội bộ không gian toàn bộ đều cho lấp kín hỗn độn chi lực những cái kia hỗn độn chi lực sôi trào mãnh liệt tràn ngập hủy diện tính khí tức khiến sở phong vì đó kinh hồn tăng đảm sợ không cẩn thận cắm vào trong đó bị này hỗn độn chi khí cho tan ra rơi vậy coi như thật là khóc không ra nước mắt dùng hắn thực lực bây giờ cùng cường độ thân thể nếu là thật sự lọt vào hỗn độn chi lực bên trong 100% có khả năng là thập tử vô sinh sở phong cũng không dám đi cược vẫn là trước cẩn thận một điểm thì tốt hơn thất truyền kim tiên bắt chuyển kim tiên cựu chuyển kim tiên sở phong thực lực trong khoảnh khắc đó đã đột phá đến kim tiên cảnh cực hạn bất quá trong khoảnh khắc đó sợ phong liền dừng lại không còn dám tiếp tục đi tới một màn này nếu như không có những người khác cho nhìn thấy nói tuyệt đối sẽ chấn kinh không ngủ được cựu chuyển kim tiên cảnh mỗi một bước đều phi thường khó khăn này là đối trong cơ thể bất diệt vật chất tăng lên cùng thuế biến ai có thể giống như sợ phong dạng này trực tiếp liền một mạch mà thành nghĩ tăng lên liền tăng lên trong nháy mắt liền phá cảnh đây đối với bọn họ đã kích quá lớn sợ phong thế nhưng là rất rõ ràng cảnh giới một ngày đến nửa bước tiên vương cảnh trong cơ thể bất diệt vật chất lại bắt đầu tiến hành chuyển đổi sau đó từng bước một chậm rãi biến mất sở phong có thể vẫn là trông cậy vào thân thể của mình chúng cái này chút ít bất diệt vật chất chậm rãi chuyển hóa thành bất diệt linh quang nếu như trước thời hạn đột phá khiến trong cơ thể bất diệt vật chất biến mất nói này hắn coi như thật là khóc không ra nước mắt loại này khiến hối hận của mình sự tỉnh sở phong có thể tuyệt đối sẽ không nguyện ý đi làm hiện tại sở phong cảnh giới đã tiến vào hắn đủ khả năng đột phá cực hạn mà còn sở phong càng là mượn mới ma nguyên thạch lực lượng trực tiếp liền đem bản thân con đường phía trước cho chấn áp xuống tới như thế đến nay, sở phong liền trực tiếp đoạn tuyệt bản thân không tự chủ được đột phá có khả năng đối với tình huống mình, sở phong có thể nói là vô cùng rõ ràng nếu như không có áp bách nói, hắn thật rất có thể trong tu luyện bất chi bất giác đã đột phá nếu là nói như vậy, sở phong khả năng liền hối hận chết sở phong tiếp tục tu luyện, bất quá lần này lại không phải tu luyện bản thân cảnh giới mà là không ngừng tích góp trong cơ thể bất diệt vật chất sở phong thậm chí làm đến đem trong cơ thể mỗi một giọt máu, mỗi một tế bào thậm chí mỗi một tấc nguyên thần giữa đều cho bỏ thêm vào tiến vào rộng lượng bất diệt vật chất thậm chí có thể nói hiện tại sở phong thân thể hoàn toàn liền là từ bất diệt vật chất xây dựng mà thành huyết nhục giữa cũng đã chuyển hóa thành thuần túy bất diệt vật chất sở phong sẽ rách thoáng cái thân thể của mình nhưng là trong khoảnh khắc đó liền liền khôi phục như lúc ban đầu hoàn toàn không thấy được mảy may thương thế khủng bố như vậy loại này hoàn toàn từ bất diệt vật chất tạo thành thân thể thật là quá an gian căn bản khiến người không có công kích đến đi tâm tư bất luận ngươi thế nào công kích bọn họ đều có thể ngay đầu tiên khôi phục lại lớn thương thế cũng không có một chút tác dụng nào này còn đánh cái giám a, căn bản là không có cách nào tiếp tục đánh tiếp. Mặc dù sở phong thân thể nhìn qua vẫn là huyết nục chi khu, nhưng trong đó mỗi một tấc tính chất cũng đã chuyển hóa thành bất diệt vật chất đặc tính. Nếu như đổi lại là mặt khác một cái người nói, căn bản liền không thể nào làm được cái này một bước, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có nhiều như vậy bất diệt vật chất làm là tiếp sau chống đỡ, cũng chỉ có sở phong tên phá của này mới có thể làm được cái này một bước. Cái này ra hỏa hoàn toàn không quan tâm bất diệt vật chất. Mới ma nguyên trong đá bộ không gian lúc này đã là bị một phân thành hai. trong đó một bộ phận tích góp lấy rộng lượng hỗn độn chi lực mà đổi thành bên ngoài một bộ phận thì là tràn ngập bất diệt vật chất. Hào quang màu xám cùng ánh vàng rực rỡ quang mang lẫn nhau làm nổi bật cho người một loại khác cảm giác. Trên đời này có thể làm đến như sở phong dạng này xa xỉ, chỉ sợ căn bản là tìm không ra một cái người tới, liền tính là những cái tiêu tiên đế cấp bậc cường giả cũng vô pháp làm đến như sở phong dạng này. Có thể nói sở phong cái này ra hỏa hoàn toàn liền là một người điên, căn bản cũng không có người dám giống như sở phong dạng này hoàn toàn đem huyết nhục chi khu chuyển hóa thành bất diệt vật chất thể. Bởi vì Một ngày tiến nhập nửa bước tiên vương cảnh, hoặc là trực tiếp đột phá tiên vương cảnh nói, trong cơ thể bất diệt vật chất, trong khoảnh khắc đó, liền đem toàn bộ đều bị chuyển hóa thành mặt khác một cỗ lực lượng. Nếu như giống như là Sở Phong như vậy mà nói, thân thể hoàn toàn đều là từ bất diệt vật chất đặc tính chỗ tạo thành, một ngày đột phá cảnh giới, toàn bộ thân thể, hay là nguyên thần, ở trong trước mắt liền đều sẽ biến mất, loại này đại giới, căn bản cũng không có người có thể tiếp nhận đến. Giống như Sở Phong dạng này điên cuồng gia hỏa, tại lịch sử trên cũng không phải là không có, đã từng cũng có người thí nghiệm qua, đem Tiền Vô Tốt Thân thể nào đó một bộ phận cho chuyển hóa thành bất diệt vật chất đặc tính từ nay về sau liền thể hiện ra tới phi thường sức chiến đấu kinh khủng. Đoạn thời gian đó không biết bao nhiêu người đều mơ tưởng bắt trước nhưng là thế nhưng trong cơ thể bất diệt vật chất không đủ, căn bản là không cách nào làm đến bước này chỉ có thể dương mắt nhìn hâm mộ. Nhưng là loại này đại giới cũng là phi thường khủng bố hắn đột phá đến tiên vương giữa trong nháy mắt đó chuyển hóa thành bất diệt vật chất đặc tính này một bộ phân thân thể liền vĩnh viên tiêu thất rơi. Có thể nói đây là phi thường bất khả tư nghị sự tình phải biết tu luyện đến cảnh giới cao thâm. Đừng nói vẹn vẹn chỉ là thân thể bên trong nào đó một bộ phận hư hại rơi, liền tính là toàn bộ thân thể đều bị phá hủy, như thường có thể làm đến tái sinh máu thịt. Nhưng là, cái kia người lại không có thể làm đến, ngay cả tại tiên đế cấp bậc cường giả xuất thủ sau, đồng dạng cũng không thể đủ làm đến, chỉ có thể vô tư này một bộ phận thân thể vĩnh viễn thiếu luôn xuống dưới. Từ đó về sau, liền không còn có người dám làm như vậy. ết, câu cất chứa, cầu hoa tươi, câu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Tu phàm, tu đạo, giả tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bắc tiểu lục đối cảnh hùng hậu, Thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 317. Nếu như khiến người biết, sợ phong vậy mà điên cuồng đến một bước này, sợ rằng sẽ bị chấn kinh, hoàn toàn ngốc rơi, đây hoàn toàn liền là không biết sống chết, loại này tìm đường chết trình độ, chỉ sợ cũng xem như là thiên đạo tới, cũng cứu không hắn. Muốn ngưng tụ ra chân chính bất diệt linh quang, còn có rất lớn khó khăn, nhưng bây giờ, ta hoàn toàn có thể đem thân thể của mình cho chuyển hóa thành bất diệt chi thể, đem huyết nục, nguyên thần, toàn bộ đều cho chuyển hóa thành bất diệt vật chất năng tính, bất diệt vật chất không bị mài mòn. ta sẽ vĩnh viễn bất tử bất diệt. Sở Phong, đây hoàn toàn liền là tại tiến hành một lần lớn mà tử. Một ngày thành công, nay liền sẽ một bước lên trời. Từ nay về sau siêu thoát ra ngoài, nhưng là nếu như thất bại nói, chủ phải trả giá thật lớn cũng là phi thường to lớn. Từ đó về sau, Sở Phong sợ sẽ là chỉ có thể còn dư một điểm điểm ý thức, mặc kệ là thân thể, hay là vẫn là nguyên thần, linh hồn đều sẽ bị hoàn toàn tan ra rơi. Vậy sẽ là chân chính vĩnh viễn không được siêu sinh, cái giá như thế này căn bản cũng không có người có thể tiếp nhận đến, cũng chỉ có Sở Phong cái này người điên dám làm như vậy. Bất quá, đã làm như vậy, này tự nhiên là có, tiếp tục hạ xuống nắm chắc, hắn cũng sẽ không chơ mắt nhìn xem chính mình đi nạp mạng. Sở Phong lại không phải người ngu, làm sao lại 923 đi làm như vậy? Mặc dù nói hiện tại đã lưu lại rất lớn, cũng không phải là không có chỗ tốt, tại Sở Phong không có đột phá đến nửa bước tiên vương, cũng hoặc là tiên vương cảnh trước đó, muốn giết chết Sở Phong, mấy có lẽ đã là chuyện không có khả năng. Tiên đế cảnh dưới, không có người lại có thể giết đến Sở Phong. Bởi vì, trừ tiên đế cấp bậc cường giả, căn bản cũng không có người có thể hoàn toàn ma diệt rơi, bất diệt vật chất đặc tính. nhiều lắm là chỉ có thể đem bất diệt vật chất cho đánh tan, nhưng là tại này dài dằng giặc thời gian bên trong, những cái kia bị đả thương bất diệt vật chất vẫn như cũ còn có thể khôi phục lại. Chỉ bất quá này chỗ cần thời gian, quá mức dài dằng giặc mà thôi. Dưới loại tình huống này, liền tính là không có chết, cùng chết cũng là không sai bị lắm. Tối thiểu nhất cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe nói cái nào kim tiên cường giả có thể mượn bất diệt vật chất một lần nữa trở về. Chỉ cần ta có thể lần tiếp theo đột phá đến trước khi đến, ngưng tụ ra bất diệt linh quang, như vậy tất cả thai họa ngầm cũng đều có thể hoàn toàn giải quyết hết. mà còn thực lực còn có thể càng tiến một bước liền tính là tiên đế cường giả tới cũng đừng hòng đơn giản giết chết ta sở phong cờ ép bờ, ánh mắt bên trong lóe ra qua mang hắn cũng không phải cái kẻ ngu không có chỗ tốt sự tình lại làm sao lại đi làm đâu chỉ bởi vì lần này đủ khả năng từ đó đạt được lợi ích quá lớn tại liền tính là biết do gặp nguy hiểm tình huống dưới còn sẽ bước vào Với anh một đạo khủng bố sẽ rách lâm thanh tại sở phong bên thai nổ vàng sở phong còn không có phản ứng qua tới liền liền nhìn thấy một cái cự thú thông thiên mà tới hung tàn khí tức lập tức liền đập vào mặt mà tới hỗn độn cử thú sở phong lập tức liền phản ứng qua tới không khỏi thất thanh kinh hô lên tới hỗn độn cử thú này là tại không gian hỗn độn bên trong thai ngén ra tới sinh vật thiên sinh liền liền có thể tại hỗn độn không gian bên trong ngao du phi thường khủng bố đáng sợ này loại này hỗn độn cử thú sinh vật mạnh yếu không đồng nhất những cái kia cường đại thậm chí có thể kể vai tiên đế cấp bậc cường giả mà nhỏ yếu vẹn vẹn chỉ là tương đương với kim tiên mà thôi nhưng là cho dù là yếu nhất tiểu hỗn độn cử thú cũng có thể hoàn toàn nghiền ép kim tiên cường giả này là chân chính thuộc về chiến lược trên mặt nha mạnh mẽ không giảm đạo lý. sở phong có thể cảm thụ được trước người mình đầu này hỗn độn cự thú thực lực rõ ràng liền là xen vào cựu chuyện kim tiên cùng tiên vương giữa nếu như là bên ngoài giới nói sở phong tự nhiên là không có bất kỳ e ngại nhưng là bây giờ lại là tại cái này hỗn độn chi khí bên trong sở phong liền tính là có mười thành lực lượng cũng khiến không gian nửa thành đầu có thể nói là hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt sở phong không nghĩ tới bản thân vận khí vậy mà tốt đến loại trình độ này vậy mà dưới loại tình huống này gặp phải hỗn độn cự thú sở phong trong lòng có một loại tất cầu cảm giác ông trời già đối hắn thật đúng là không tệ a loại này sát suất nhỏ sự kiện hắn vậy mà đều có thể gặp phải cái này vật khí cũng là không có ai vậy nếu như đổi lại là tại dĩ vãng thời điểm sở phong nhất định sẽ nhấc chân chạy nhưng là bây giờ hắn căn bản là tránh cũng không thể tránh chỉ có thể trơ mắt nhìn xem này hỗn độn cự thú hướng bản thân chạy hết tốc lực mà tới mở ra huyết tinh miệng lớn nhìn bộ dáng kia tựa hồ là muốn đem bản thân cho ăn hết ngay cả bốn phía hỗn độn chi khí tại này huyết tinh cự vào trong miệng đều bị nuốt vào cái này khiến sở phong nhìn là một trận hâm mộ hỗn độn cự thú liền là tốt hoàn toàn không sợ hỗn độn chi khí đây là thiên sinh ưu thế liền tính là hâm mộ, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng vào lúc này, mắt thấy Sở Phong, liền bị hôn Độn Cự Thú cho ăn hết, mới Ma Nguyên Thạch đột nhiên một cái chấn động kịch liệt, cự thú còn không có phản ứng qua tới, thân thể liền liền bị định ngay tại chỗ, sau đó liền liền trong nháy mắt vỡ vụn ra tới. Sở Phong không khỏi cho mới Ma Nguyên Thạch điểm một cái khen, quả nhiên là hắn chi kỳ trí bảo, quả nhiên là đủ có thể. Đầu kia hôn Độn cự thú tại bị vỡ vụn trong đó, thân thể kia bên trong lực lượng, liền liền hóa thành tinh thuần Hỗn Độn chi khí, bị mới Ma Nguyên Thạch cho nuốt vào. Một điểm màu xám linh quang, xuyên qua mới Ma Nguyên Thạch lồng phòng ngự. rơi vào sợ phong thân thể bên trong trong khoảnh khắc đó sợ phong liền toàn thân cứng ngắc lại một loại đại khủng bố ở trong lòng ở giữa tràn ngập ra tới Này là tới từ tử vong đại khủng bố sợ phong nhìn minh bạch này một tia màu xám linh quang rõ ràng liền là tới từ hỗn độn cự thú bản chất bên trong là thuộc về hỗn độn lực lượng Sở phong nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì mới mang nguyên thạch ở thời điểm này không có chặn lại xuống tới cái này một tia màu xám linh quang hoàn toàn không nên a dùng hắn hiện tại thể chất nếu là bị này thuộc về hỗn độn lực lượng đánh chúng tuyệt đối sẽ không phải là thường thê thảm kết của a. liền tính hắn hiện tại thân thể đã chuyển hóa thành bất diệt vật chất thể, thể đồng dạng cũng không chịu nổi a. quả nhiên loại này sở phong đoán trước như vậy, này một điểm màu xám linh quang chui vào sở phong trong cơ thể, bất diệt vật chất trong khoảnh khắc đó liền liền sụp đổ ra tới, lại bị này màu xám linh quang cho cùng hóa thành cho mịt mở khí lưu, tối tăng mở mịt khí lưu những nơi đi qua, chỗ có bất diệt vật chất, toàn bộ phát sinh biến hóa, cái này khiến sở phong tâm lý có một loại tất cầu cảm giác. thân thể hắn đang tại sụp đổ, nhưng là khiến sở phong cảm nhận được ngoại ý muốn là hắn vậy mà không cảm giác được mảy may đau đớn. Theo sau, Sở Phong liền liền phát hiện quỷ dị phương. Tại này tối tăm mở mịt khí lưu cọ rửa sau, những cái kia bất diệt vật chất biến hóa, vậy mà trở nên so trước kia muốn càng thêm. Đơ S, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Chương 318. Bất diệt vật chất, vậy mà trở nên so trước kia muốn càng càng mạnh mẽ, tựa hồ là lại một lần nữa phát sinh thủy biến, đây là Sở Phong thế nào cũng không nghĩ tới sự tình. Bất quá, lập tức, Sở Phong hưng phấn lên tới, cái này tuyệt đối là thiên truyện thật toa. Sở Phong cũng không nghĩ tới bản thân lại có dạng này đại kinh ngộ kết quả sẽ là nhân công sáng tạo trải qua màu xám linh quang cọ rửa sau bất diệt vật chất trở nên so trước kia muốn càng càng mạnh mẽ cái này khiến sở phong dị thường mừng rỡ lần này có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn hoàn toàn không nghĩ tới sở phong đánh giá một chút chờ đến màu xám linh quang đem tự thân bất diệt vật chất toàn bộ đều cho cọ rửa sau khi hoàn thành hắn bất diệt thể sẽ càng tiến một bước cho đến lúc đó sở phong muốn ngưng tụ ra bất diệt linh quang sẽ trở nên càng thêm dễ dàng cái này một đạo màu xám linh quang đối với sở phong mà nói quả thực liền là trên trời rơi xuống cơ duyên Hỗn độn cự thú lại có dạng này công hiệu, đây là dị vãng còn từ chưa phát hiện qua sự tình, đã là như vậy mà nói, vậy ta không bằng tìm thêm một điểm hỗn độn cự thú, đánh chết sau, mượn trong đó màu xám linh quang, dùng để gen luyện tự thân bất diệt vật chất, trực tiếp đem người bên trong bất diệt vật chất, đều cho ma luyện đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Dùng kim thiên thân, nghĩ muốn làm đánh chết hỗn độn cự thú, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, thậm chí là gần như không có khả năng, nhưng đối với Sở Phong mà nói, không hề tính quá khó khăn. Có mới ma nguyên thạch ban rút, Sở Phong hoàn toàn có thể làm đến tự do ra vào không gian hỗn độn, tìm kiếm Hỗn độn cự thú, mà còn mượn mới ma nguyên thạch lực lượng, nhưng cái kia hỗn độn cự thú, đồng dạng cũng dễ như trở bàn tay liền có thể đem hắn cho đánh chết. Trừ phi là Sở Phong thật vận khí lưng đến, đụng phải những tiên vương kia đỉnh phong, cũng hoặc là tiên đế cấp bậc hỗn độn cự thú, bằng không mà nói, cái này vô tận hỗn độn không gian, có thể nói là vô tư Sở Phong nau du. Đã như vậy, như vậy, chờ lần này chuyện này kết thúc về sau, lập tức liền tiến nhập không gian hỗn độn bên trong, đi tìm những cái kia hỗn độn cự thú. Sở Phong hiện tại trạng thái, chiến lực mặc dù là rất cường đại, nhưng lại cũng hạn chế tự thân phát triển. liền tính là có thể đột phá hắn cũng không có biện pháp tiến hành đột phá một ngày đột phá đối với sở phong mà nói liền sẽ là một con đường chết lần này ta đem có cơ hội lấy đến lần này tỷ thí khen thưởng có vĩnh hằng đạo quả đối với bất diệt vật chất ma luyện đem sẽ càng thêm dễ dàng vĩnh hằng đạo quả bên trong lực lượng bị xưng là vĩnh hằng chi quang tính chất tại trình độ nào đó trên cùng bất diệt vật chất không sai biệt lắm đều có thể vĩnh hằng trường tồn cái này cũng là vì cái gì vĩnh hằng đạo quả đối với kim tiên mà nói có sự giúp đỡ to lớn tác dụng nguyên nhân chỗ thậm chí là cái này vĩnh hằng đạo quả đối với tiên vương cũng hoặc là tiên đế cường giả mà nói đều có trợ giúp rất lớn có thể trợ giúp bọn họ nhanh hơn lĩnh ngộ ra vĩnh hằng chi lực cái gọi là tu hành kỳ thật liền là tại truy đuổi vĩnh sinh dù sao không có người nghĩ chết ta màu xám linh quang tại sở phong trong cơ thể đem những cái kêu bất diệt vật chất cho cọ rửa một lần sau lập tức liền bị tiêu hao sạch sẽ cái này khiến sở phong càng thêm ngấp ngé vẹn vẹn chỉ là dạng này một điểm màu xám linh quang liền có thể khiến hắn bất diệt vật chất phát sinh thật lớn như thế thổi biến này nếu như lại nhiều tới một điểm nói có phải hay không hiệu quả sẽ càng thêm tốt. Sở Phong kiềm chế không được. Vậy anh. Lúc này, một cái đại thủ đột nhiên xé rách không gian hỗn độn, hung hăng hướng Sở Phong nắm qua tới. Những nơi đi qua, những cái kia hỗn độn chi khí, vậy mà toàn bộ đều đan bể tan cảnh, diễn hóa hỗn độn hùng ngông, mở ra địa thủy hỏa phong, liền như là là đang tiến hành khai thiên tích địa một mở dạng. Trong phút chốc, Sở Phong liền liền cảm nhận được tấu xương nguy cơ, tâm thần vì đó ngưng trệ. Có tiên vương cường giả ra tay với ta. Sở Phong trong lòng lập tức liền xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ, rất là rõ ràng. tại bàn tay khổng lồ kia phía trên tràn ngập rất rõ ràng nhất đến tiên vương lực còn có này khủng bố hoàng hôn đại đạo phát tắc, khiến sở phong con ngươi trong nháy mắt thắt chặt đầu góc trong hiện lên ra một cái ý nghĩ hắn đã biết ra tay với hắn đến cùng là ai đây rốt cuộc là hoàng hôn bí cảnh trong thế giới vị nào tiên vương bọn họ không phải đã bị đại la tiên đế phụ truyện lực cho đả thương sao làm sao có thể còn có kinh khủng như vậy lực lượng sở phong gọi là một cái vừa kinh vừa sợ hắn lúc trước là chính mắt nhìn thấy đến này ba vị hoàng hôn bí cảnh trong thế giới tiên vương cường giả bị đại la tiên đế phủ truyện một kích lực sẽ ra tới tiên vương thân thể rất xuống tiến vào hư không vô tận bên trong nam cầu hoa tươi ba nhưng lại không có nghĩ tới khôi phục vậy mà như thế nhanh hoàn toàn vượt ra sở phong ngoài tưởng tượng mấu chốt nhất là sở phong hoàn toàn nghĩ không ra bọn họ đến cùng là thế nào định vị đến vị trí của mình lại có thể rõ ràng như thế liền công kích đến hắn đây hoàn toàn không có đạo lý a không gian hỗn độn bên trong không có trên dưới trái phải trước sau bất kỳ phương hướng cảm giác ngay cả thời gian cảm thấy đều không có sở phong đối với vị kia tiên vương cường giả có thể định vị đến vị trí của mình cảm nhận được phi thường tò mò Nhưng là bây giờ, cũng đã không là tò mò lúc này, hắn muốn là không trốn nữa nói, tuyệt đối sẽ chết rất thảm, liền tính là mới ma nguyên thạch, dưới loại tình huống này, cũng khó có thể thay hắn chặn lại chỗ có thương tổn. Sở Phong có thể cảm thụ được, thân thể bên trong truyền lại tới loại này sẽ rách cảm giác, bất quá, Sở Phong ngưng tụ bất diệt chi thể hiệu quả, tại giờ khắc này cũng đột hiện ra tới, chỗ có thương thế, ở trong trước mắt, liền liền khôi phục như lúc ban đầu, cường thế hoàn toàn không giảm đạo lý. Sở Phong tâm lý hơi có chút ủi bản thân thiên tân vạn khổ tới mức độ này, nhìn đến cũng không phải là tại làm chuyện vô ích. nếu như đổi lại là một người khác nói tại mới vừa dưới tình huống đó thân thể chỉ sợ sớm đã bị xé rách thành mảnh vỡ mà cũng liền tại giờ khắc này mới ma nguyên trong đá cũng là nở rộ ra khủng bố lực lượng lập tức liền phản kích trở về mới ma nguyên thạch dù sao là tiên tiên trí bảo có bản thân tôn nghiêm bị một cái tiên vương cho công kích tự nhiên sẽ là có bản thân tức giận bốn phía vây quanh hỗn độn chi lực trong nháy mắt liền quần cuộn ra tới tạo thành một cỗ kinh khủng hỗn độn phong bạo trực tiếp liền đem vị kia tiên vương cường giả công kích xé nát ra tới trong nháy mắt quấn ngược trở về sở phong lập tức liền nghe được tại không gian hỗn độn một đầu khác chuyển tới một tiếng phẫn nộ tiếng gào thét liền tựa hồ là có người nào tại thẹn quá thành giận sợ phong đưa một hơi thiếu chút nữa thì bị người cho đánh chết thật là quá nguy hiểm nhìn đến chính mình còn cần mau chóng tăng lên thực lực mình bất quá trước lúc này đối với bất diệt linh quang tu luyện vẫn còn cần mau chóng đưa vào danh sách quan trọng không thể lại trì hoãn trì hoãn được nữa nói làm không tốt sẽ xuất hiện vấn đề tớ câu cất chứa cầu hoa tươi câu động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy chương ba trăm mới ma nguyên thạch một cái chấn động sở phong liền liền thoát ly ra lăn lộn động không gian rớt xuống tiến vào hư không vô tận bên trong cũng liền trong cùng một lúc sở phong nhìn thấy một cái thông thiên cự thủ mạnh hướng bản thân nắm qua tới mà ở cái kia thông thiên cự thủ đằng sau thì là một vị toàn thân tràn ngập khủng bố hoàng hôn đại đạo pháp tắc tiên vương cấp bậc cường giả loại này khủng bố khí tước khiến hư không vô tận đều vì đó rung run dày sở phong có chút tê cả ra đầu loại này hoàng hôn đại đạo pháp tắc thật quá mức khủng bố trực tiếp liền tại hư không vô tận bên trong hiện hóa ra dị tượng vạn giới vẫn lạc chư thần hoàng hôn Này rõ ràng là đem Hoàng Hôn Đại Đạo pháp tác cho tu luyện đến phi thường cao thâm bước, mới có thể hiện hóa ra tới đặc thù dị tượng, có thể làm đến bước này, có thể nói là đã tu luyện đến Tiên Vương cảnh giới đỉnh cao. Thế nhưng là, trước năm 87 trước Hoàng Hôn bí cảnh trong thế giới này ba vị Tiên Vương cấp bậc cường giả, đều còn không thể tới mức độ này a, Sở Phong trong lòng có nghi hoặc. Nhưng là, hắn lại nhận ra vị kia Tiên Vương, rõ ràng liền là lúc trước Hoàng Hôn bí cảnh trong thế giới ba vị Tiên Vương cấp bậc trong cường giả một vị. Sở Phong nhìn một chút bốn phía, nhưng không có phát hiện hai vị khác Hoàng Hôn bí cảnh trong thế giới Tiên Vương. cái này cũng có chút kỳ quái theo lý mà nói không phải như vậy mới đúng làm là cùng một cái bí cảnh trong thế giới tiên vương cường giả hiện tại rõ ràng đã là đến sơn cùng thủy tận tình trạng chỉ có liên hợp lại cùng nhau mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất tới mà bọn họ hiện tại rõ ràng liền là đã tách ra tới a nhưng mà sở phong căn bản là không tưởng tượng nổi là vị này hoàng hôn tiên vương cũng sớm đã đem hai vị khác tiên vương một đời đạo quả đều cắn nuốt mất rơi dùng tới thành toàn tự thân cái này mới có thể làm được tiến vào tiên vương cảnh giới đỉnh cao cũng may mắn sở phong còn không biết bằng không mà nói tuyệt đối sẽ bội phục không thôi, cái này thật là một kẻ hung ác. Đối mặt một vị đỉnh phong Tiên Vương cường giả công kích, ta có thể làm sao, ta cũng rất khủng hoảng à, nhanh nói cho ta biết nên làm gì bây giờ. Ôn Lai chờ, gấp. Không chút do dự, Sở Phong xoay người bỏ chạy, không trốn nữa nói, cũng chỉ có thể đủ chờ chết, Sở Phong cũng không muốn chết thảm như vậy. Lúc này, lượn quanh kim xoáy cùng Hồng Hoang Long tộc Tiên Vương cường giả cũng đều đã phát hiện Hoàng Hôn Tiên Vương, hai cái người toàn bộ đều chấn kinh lên tới, trong nháy mắt dừng tay, nhìn sang. Làm sao có thể? Hồng Hoang Long tộc, Tiên Vương cường giả không khỏi thất thanh la hét lên tới hắn lúc đầu cho rằng hoàng hôn bí cảnh trong thế giới này ba vị tiên vương cứng giả cũng sớm đã vẫn lạc tại hư không vô tận bên trong lại thêm trên mới vừa hắn và lượn quanh kim xoáy hai người chiến đấu đem một mảnh kia hư không vô tận đều đánh nát thành trạng thái hỗn độn dưới loại tình huống này hoàng hôn bí cảnh trong thế giới này ba vị tiên vương cấp bậc cứng giả liền tính là bất tử cũng sẽ thoát rơi một lớp da này hạ chàng tuyệt đối sẽ so tử vong còn muốn tới thê thảm nhưng là bây giờ tình huống lại cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn khác nhau ba vị tiên vương cường giả Hiện tại vẹn vẹn chỉ còn lại một vị, mà còn, không chỉ đã khôi phục thương thế, vậy mà còn đem thực lực cho tăng lên tới Tiên Vương đỉnh phong cảnh. Đây hoàn toàn liền đã đánh vỡ bọn họ nhận biết, đây cũng quá khủng bố một điểm, cái này ra hỏa rốt cuộc là làm sao làm đến a? Không đúng, trong này có vấn đề, hắn trên thân vẫn còn có hai vị khác Tiên Vương sinh mệnh khí tức, ta biết nguyên nhân, hắn thôn phệ hai vị khác Tiên Vương cường giả bản nguyên tri lực, lúc này mới có thể nhất cử khôi phục thương thế, đồng thời đột phá cảnh giới. Lượng quanh kim xoáy thanh âm đều có chút biến hình, đây là hắn chỗ hoàn toàn không có dự liệu được kết quả. Ai có thể tưởng tượng lấy được hoàng hôn bí cảnh trong thế giới ba vị tiên vương cường giả, lại có thể ngoan độc đến loại trình độ này, ác đối với người khác, đối giống như mình cũng cực kỳ. Quả nhiên, có thể tu luyện đến tiên vương cảnh, không có có một cái là đơn giản nhân vật. Hoàng hôn bí cảnh thế giới, hiện tại cũng sớm đã phá thoái, quy khư hiện trạng thái hỗn độn, hắn thế nào còn một chút sự tình đều không có, đây hoàn toàn không đúng. Hồng hoang long tộc tiên vương cường giả ở thời điểm này cũng là phản ứng qua tới, thoáng một cái liền nhắc nhở lượn quanh kim xoáy, khiến lượn quanh kim xoáy vì đó biến sắc. Ta minh bạch hắn là cái gì không có chết. hắn lại nhưng đã đánh vỡ bí cảnh thế giới đại đạo pháp tắc hạn chế hắn hiện tại lại nhưng đã siêu thoát ra tới chỉ có thoát ra bí cảnh thế giới đại đạo pháp tắc hạn chế mới có thể tại bí cảnh thế giới phá thoái hủy diệt tình hữu giới mà tự thân không chịu ảnh hưởng mà bây giờ hoàng hôn tiên vương loại trạng thái này rất rõ ràng phù hợp cái này đẩy bản về hoàng hôn tiên vương lập tức liền điên cuồng cười ha ha, các ngươi liền tính là biết lại có thể thế nào hôm nay các ngươi những cái này người một cái đều đừng nghĩ có thể sống ra ngoài toàn bộ cũng phải chết ở nơi này trở thành ta đột phá bí cảnh thế giới đại đạo pháp tắc hạn chế thế phẩm hoàng hôn tiên vương trên thân nở rộ ra cực kỳ khủng bố sắc ý vô cùng vô tận hoàng hôn đại đạo phát tắc trong khoảnh khắc đó liền liền bao phủ tứ phương thời không đem tất cả mọi người bộ đều bao phủ và bốn Sở phong trong lòng không khỏi có chút lưỡi toàn bộ người cũng mau muốn mắt choáng váng hắn vốn dĩ là bản thân lần này lấy được tiên đại cơ duyên liền đã không phải là thường không sai nhưng là lại không nghĩ tới vậy mà có người so hắn còn muốn bị tiên vị này hoàng hôn tiên vương không chỉ có thôn phệ hai vị khác tiên vương cường giả mà còn còn đem toàn bộ hoàng hôn bí cảnh thế giới khí vận đều cho tụ hợp thành làm một thể hoàn toàn kế thừa toàn bộ hoàng hôn bí cảnh thế giới đại đạo pháp tắc bản nguyên mà còn vậy mà còn làm đến nhất cử siêu thoát ra bí cảnh thế giới đại đạo pháp tắc hạn chế loại này vật khí nói là thiên mệnh chi tử cũng sẽ không qua a cái này khiến sở phong không khỏi có chút đau đầu lên tới liền cái này loại ước vạn vạn một phần vạn sát suất hắn vậy mà đều có thể đụng lấy được cái này thật là không có người nào sở phong thế nhưng là tại một bản cổ tịch bên trên thấy qua một chút tương quan ghi chép nếu như có người có thể siêu thoát ra bí cảnh thế giới đại đạo pháp tắc hạn chế nói như vậy tại từ nơi sâu xa chứ thiên vạn giới bên trong vô cùng vô tận bí cảnh thế giới một chút khí vận đều sẽ ra chỉ tại vị kia thiên mệnh chi tử trên thân đến lúc đó vị kia thiên mệnh chi tử nhất định liền đem có thể chứng đạo tiên đế cảnh giới đây quả thực liền là khiến người hâm mộ tê cả ra đầu ghen ghét chất vách tưởng phân cách có thể nói hoàng hôn tiên vương hiện tại trong tay đã lấy đến thông hướng tiên đế cấp bậc cường giả giấy thông hành ở trong quá trình này chỉ cần làm đến không vấn lạc liền có thể cái này khiến sở phong không khỏi có chút ước ao ghen tị lên tới hắn vận khí vẫn là không được một bảy dạng này chuyện tốt tình hắn vì cái gì liền đụng không trên đây lượng quanh kim xoáy cùng hồng hoang long tộc tiên vương cường giả sắc mặt hai người tại giờ khắc này cũng đều đã phát sinh biến hóa trở nên phi thường khó nhìn, âm trầm như nước loại này tình huống ngoài ý muốn là bọn họ tuyệt đối chỗ không thể tưởng tượng đến hiện ở loại tình huống này đối tại bọn hắn mà nói có thể nói không phải là thường bất lợi có thể siêu thoát ra bí cảnh thế giới đại đạo pháp tác hạn chế tiên vương cường giả bản thân chiến lực tại trình độ nào đó trên liền đã là đạt đến một cái phi thường khủng bố tình trạng gia hỏa này vẫn khí làm sao sẽ như thế tốt có vận tốt như vậy khí Vì cái gì liền không phải là bọn họ đây. Dưới loại tình huống này, hai người bọn họ cho dù là liên thủ lên tới, cũng không nhất định có thể đánh thắng được. Phiền phức lớn. DOS, câu cá chứa, cầu hoa tươi, câu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Chương 320. Tại giờ khắc này, Sở Phong đồng dạng cũng là cảm nhận được, tự đại phiền thoái, siêu thoát với bi cảnh thế giới ở ngoài, tiên vương cường giả chiến lực, có thể nói là tăng vọt đến một cái phi thường khủng bố trình độ. Sở Phong hiện tại hoàn toàn liền có thể cảm thụ ra tới. Loại này khủng bố hoàng hôn đại đạo pháp tắc, tựa hồ là nghiền ép hết thảy. Phá Toái Vạn Giới, muốn đem Chư Thiên Vạn Giới vô tận sinh mệnh đều muốn kéo vào Hoàng Hôn bên trong, bị này khủng bố Hoàng Hôn Đại Đạo Pháp tắc cho cọ rửa. Không thể không nói, Hoàng Hôn Đại Đạo Pháp tắc là thật là khủng bố, cường hạn đến mức hoàn toàn không giảng đạo lý. Những nơi đi qua, mặc kệ là thứ gì, toàn bộ đều bị chuyển hóa thành Hoàng Hôn Pháp Tắc lực. Ta không không cần biết ngươi là cái gì đồ vật, chỉ cần trên tới liền bị làm chết. Tại này Hoàng Hôn Đại Đạo Chi lực bắn vọt phía dưới, mặc kệ là thứ gì, đều sẽ bước vào Thiên Nhân Ngũ Suy. Sở Phong hít một hơi thật sâu, thân thể phía trên bất diệt chi thể phun phóng ra qua mang. Ánh vàng rực rỡ bất diệt vật chất tại không ngừng rung động, chống đỡ ngày kia người 25 ngũ suy hoàng hôn lực. Tại giờ khắc này, sở phong lại một lần nữa vui mừng cảm thán, may mắn hắn trước thời hạn ngừng tụ ra bất diệt chi thể, bằng không mà nói, tại hiện dưới loại tình huống này, bị này hoàng hôn đại đạo pháp tác lực cho cọ rửa, hắn tuyệt đối sẽ là thập tử vô sinh. Bị này thiên nhân ngũ suy lực cho hụ thực rơi. Ân, thật là khủng khiếp bất diệt vật chất. Ba vị tiên vương cường giả, tại giờ khắc này đều bị sở phong trên thân biến hóa hấp dẫn, hoàng hôn tiên vương vốn dĩ là. Này sở Phong tại bản thân Hoàng Hôn Đại Đạo Pháp tắc lĩnh vực phía dưới, nhất định sẽ ngay đầu tiên bị suy yếu, nhưng bây giờ nhìn đến, hoàn toàn không phải loại tình huống này. Lượng quanh kim xoáy cùng Hồng Hoang Long tộc Tiên Vương cường giả, đồng dạng cũng là khiếp sợ đến, lập tức. Hồng Hoang Long tộc Tiên Vương cường giả chấn kinh nói, "Ngươi, ngươi vậy mà không cần diệt vật chất rèn luyện thành bất diệt chi thể, thật là xa xỉ cử chỉ, ngươi đây hoàn toàn liền là tại tự tìm đường chết." Hồng Hoang Long tộc Tiên Vương cường giả thế nào cũng không nghĩ tới Sợ Phong vậy mà sẽ làm như vậy, động tác này, hoàn toàn liền là tại từ đoạn tiền đồ, tự tìm đường chết. Hồng Hoang Long tộc tiên vương cường giả hoàn toàn không nghĩ ra sở phong tại sao phải làm như vậy lượng quanh kim xoáy hổ thẹn cười một tiếng vốn dĩ là làm một vị tuyệt thế thiên tiêu lại không nghĩ rằng lại là một cái ngốc bút liền cái này loại tự hủy tương lai sự tình đều có thể làm ra được dù sao sau đó đều sẽ chết cũng tiết kiệm đến ta lại xuất thủ lượng quanh kim xoáy vẫn là chuẩn bị vô luận như thế nào cũng muốn đem sở phong cho đánh chết dùng sở phong tư chất một ngày phát triển lên tới tất sẽ thành bọn họ vượt ngoại thần tộc họa lớn trong lòng nhưng là bây giờ hắn đã tắt ý định này góp vốn là không cần phải làm vậy đối người khác mà nói muốn trở thành tiên vương cấp bậc cường giả còn có độ khó rất cao nhưng là đối với sở phong mà nói tuyệt đối sẽ không có khó khăn này có thể nói là nước chạy thành sông sự tình chỉ cần sở phong nửa đường không vẫn là nói chỉ chờ tới lúc sở phong đột phá đến nửa bước tiên vương cảnh cũng hoặc là tiên vương cảnh thời điểm sở phong trong cơ thể những cái này bất diệt vật chất sẽ tự động chuyển hóa biến mất này nhất định phải chết hoàn toàn không cần hắn xuất thủ hồng hoang long tộc tiên vương cường giả thay sở phong cảm nhận được phi thường đáng tiếc bất quá ở trong lòng cũng là nới lòng một hơi sở phong nếu là thật sự có thời đối tại bọn hắn hồng hoang long tộc mà nói cũng không phải là một chuyện tốt đẹp gì tình hiện tại dạng này có lẽ liền là tốt nhất kết cục hoàng hôn tiên vương sửng sốt một chút hắn cũng là không nghĩ tới tại bọn họ hoàng hôn bí cảnh thế giới bên trong lại là không có người làm ra chuyện như vậy vì vậy căn bản không biết sẽ có hậu quả gì không tại bí cảnh thế giới bên trong bất diệt vật chất có thể nói không phải là thường xa xỉ đồ vật căn bản cũng không có người sẽ xa xỉ đến dùng tới làm loại chuyện như vậy mặc dù hoàng hôn tiên vương cảm thấy sở phong chỗ ngưng tụ ra tới bất diệt trí thể rất là cường đại nhưng là từ hai vị khác tiên vương vẻ mặt hắn quả thật có thể phán đoán ra cái này cái gọi là bất diệt chi thể có lẽ là có phi thường mầm hòa lớn bằng không mà nói hai vị này tiên vương cường giả cũng sẽ không là dạng này biểu tình nhưng mà tại sự thực trên bất diệt chi thể trừ lớn nhất cái kia hai hòa ngầm ở ngoài tại phương diện khác đều biểu hiện đều phi thường cường hãn có thể nói là kiếp trước hoàn toàn không giảng đạo lý liền giống như hiện ở loại tình huống này tại hoàng hôn tiên vương hoàng hôn đại đạo pháp tác lực trong lĩnh vực liền tính là cùng là tiên vương cấp bậc cường giả cũng cũng không dám khinh thị Nhưng đối với Sở Phong mà nói, lại cũng không lớn bao nhiêu, tổn thương dùng bất diệt chi thể đặc tính, trực tiếp liền đem Hoàng Hôn Đại Đạo pháp tắc tổn thương hữu thực lực, cưỡng ép cho che giấu rơi, cuồn cuộn không ngừng bất diệt vật chất, tại Sở Phong trong cơ thể tư sinh ra, mạnh mẽ ma diệt rơi Hoàng Hôn Đại Đạo pháp tắc lực, chỗ thực hiện tổn thương. Đối với những tiên vương kia khinh thị, Sở Phong cũng không có để trong lòng trên, hắn sớm liền biết, sẽ là một kết quả như vậy, mà bây giờ những cái này tiên vương cường giả đối hắn càng nhẹ xem, kết quả tự nhiên liền là càng tốt, đối với Sở Phong mà nói, cũng lại càng tăng an toàn. Mà vào lúc này sở phong lại là đã nhìn chằm chằm trên hoàng hôn tiên vương này một đạo hoàng hôn đại đạo pháp tác lực hâm mộ đều tại chảy nước miếng sở phong hai mắt có chút lửa nóng cái này hoàng hôn đại đạo pháp tác quá mức khủng bố nếu như hắn có thể đủ nắm giữ sáu bảy nói tuyệt đối có thể đem thực lực mình lại một lần nữa tăng lên một cái cấp bậc đây là không thể nghi ngờ sự tình huyết hải thôn phệ gần tới hai ba hoàng hôn bí cảnh thế giới trong đó hoàng hôn bí cảnh thế giới bản nguyên tri lực đồng dạng cũng là thôn phệ rất nhiều có lẽ ta có thể nhờ vào đó cũng cảm ngộ ra hoàng hôn đại đạo pháp tắc lực hoàng hôn tiên vương mặc dù bây giờ rất muốn giết chết Sở Phong, nhưng là lại khó mà lại ra tay tới. Mặc kệ là Hồng Hoang Long Tộc vị kia Tiên Vương cái trước, hay là vẫn là lượn Quanh Kim Xuyến, đều có thể sẽ cho phép Hoàng Hôn Tiên Vương sống sót. Bởi vì hiện tại bọn họ đồng dạng cũng là tại gặp phải tử vong nguy hiếp. không giết Hoàng Hôn Tiên Vương, hai người bọn họ rất có thể cũng sẽ bị Hoàng Hôn Tiên Vương cho giết chết. Đây là bọn họ chỗ tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Giữ lại Sở Phong tại trình độ nào đó trên, có lẽ còn có thể kiểm chế Hoàng Hôn Tiên Vương một bộ phận tích lực, khiến bọn họ có đầy đủ thời gian đi đối phó. Không thể không nói. buổi hoàng hôn này tiên vương là thật là cường hãn đối mặt hai vị tiên vương cường giả vây công vậy mà mảy may cũng không rơi vào thế hạ phong ngược lại là đánh đến sinh động rất là kích liệt còn chiếm thượng phong ts câu cất chứa cầu hoa tươi câu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy chương 321 siêu thoát bí cảnh thế giới tiên vương tại giờ khắc này trình độ cường hãn thể hiện phát huy vô cùng tinh tế khiến người vì đó hoảng sợ sợ phong nhìn cũng là liễu lười không thôi hoàng hôn tiên vương quá cường đại Cái này khiến Sở Phong tâm lý đều có chút bận tâm, lượng quanh kim xoáy cùng Hồng Hoang Long tộc vị kia tiên vương cường giả, hai người có thể hay không bị thua, hai người bọn họ cái một ngày bị thua nói, đối với Sở Phong tới nói, liền sẽ có phi thường đại phiền toái. Tối thiểu nhất, hắn không có biện pháp làm đến an toàn rời đi, Sở Phong cũng không muốn chết ở chỗ này, nói như vậy, chết cũng quá oan uổng một điểm. Hư Không Vô tận tại giờ khắc này liên tục bị đánh vỡ bể ra tới, hóa thành trạng thái hỗn độn, ba vị tiên vương cường giả trực tiếp liền tại không gian hỗn độn bên trong triển khai chiến đấu. Sở Phong nhìn là trợn mắt hốt bất quá không chút nào cũng không thả qua một cơ hội này, mà ở này hệ thống bảng trên, điểm kinh nghiệm vụt vụ tăng vọt, khiến Sở Phong vô cùng hưng phấn, lần này xác thực là một cái phi thường, thật to điểm kinh nghiệm cơ hội. Sở Phong cảm giác ba vị này tiên vương cương giả, nếu như chiến đấu lại lâu một điểm nói, này nhất định là càng tốt, như thế vừa đến, Sở Phong liền có thể có nhiều thời gian đi làm việc của mình. Bằng không mà nói, một ngày chờ đến này ba vị phân ra thắng bại, với hắn mà nói khả năng liền đem không phải là chuyện tốt lành gì. Đồng thời, Sở Phong trong nội tâm cũng là hơi nghi hoặc một chút, đối vị kia hoàng hôn tiên vương có thể siêu thoát ra bí cảnh thế giới đại đạo pháp tác hạn chế cảm nhận được không biết nếu như vị kia hoàng hôn tiên vương thật có thể có cơ hội siêu thoát ra bí cảnh thế giới đại đạo pháp tác hạn chế nói đoán chừng cũng sớm đã làm đến nếu như không làm được nói liền tính là hắn đem hai vị khác tiên vương cường giả bản nguyên chi lực đều cắn nuốt mất rơi nói đồng dạng cũng làm không được dựa theo những cái kia tiên đế cấp bậc cường giả suy tính chỉ có tiến vào tiên đế trong cảnh giới mới có thể siêu thoát ra bí cảnh thế giới hạn chế tại tiên vương trong cảnh giới căn bản liền không khả năng sẽ có một cái cơ hội như vậy dùng tiên vương cấp bậc lực lượng căn bản liền không thể nào làm được đánh nát bí cảnh thế giới đại đạo pháp tắc lồng giam. Sở phong trong nội tâm nghi hoặc, có thể nói là càng ngày càng nặng. sở phong tin tưởng, không chỉ là hắn, ngay cả hồng hoang long tộc cùng lượn quanh nhất tộc hai vị kia tiên vương cấp bậc cường giả, trong nội tâm chỉ sợ cũng là có đồng dạng nghi hoặc. mà còn, tại thời gian ngắn như vậy bên trong, liền tính là thôn phệ hai vị khác tiên vương bản nguyên tri lực, cũng không thể nào làm được đem hoàng hôn đại đạo pháp tác cho tu luyện đến một bước này. đây hoàn toàn liền là vượt qua danh trời. cái này vị này hoàng hôn tiên vương trên thân có càng ngày càng nhiều bí mật. Khiến Sở Phong cảm nhận được hiếu kỳ, mà còn, lúc trước có thể là có đại là tiên đế phụ trợ một kích lực, đem này Hoàng Hôn Tiên Vương đều cho đả thương. Bị tiên đế lực lượng cho đả thương, lại làm sao lại tại như vậy trong thời gian ngắn liền khôi phục như lúc ban đầu, mà còn thực lực còn có thể càng tiến một bước. Liên tính là tìm đường sống trong chỗ chết, cũng không thể nào làm được điểm này, nhất định muốn có đầy đủ thời gian tới khôi phục, trừ phi, vị này Hoàng Hôn Tiên Vương là tại rất xuống tiến vào hư không vô tận bên trong sau, được đến cái gì khó có thể tưởng tượng thiên đại cơ duyên, mới có thể làm đến bước này. Sở Phong rất là hoài nghi. Chính là cơ duyên như thế kia, mới khiến cho Hoàng Hôn Tiên Vương nắm giữ một bước siêu thoát ra bí cảnh thế giới đại đạo pháp tắc hạn chế tư cách. Như vậy, cơ duyên, chỉ sợ cũng xem như là tiên đế cấp bậc cường giả tới, cũng sẽ vì thế tâm động không thôi, sợ phong trong lòng, đồng dạng cũng là có chút ít nóng bỏng. Nếu như ta có thể đem cơ duyên như thế kia cho lấy vào tay nói, chỉ có khả năng đối ta, thôi diễn bất diệt linh quang, có không nhỏ, trợ giúp tác dụng. Trong nội tâm mặc dù là tại nghĩ như vậy, nhưng là sợ phong vô cùng rõ ràng, dùng hắn thực lực bây giờ, căn bản là không làm gì được vị kia Hoàng Hôn Tiên Vương. mà ở hiện dưới loại tình huống này bên trên còn có hồng hoang long tộc cùng lượn quanh nhất tộc hai vị tiên vương cường giả như hổ dình ngồi sở phong căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội xuất thủ húng chi sở phong liền tính là xuất thủ cũng không có một chút tác dụng nào ngược lại sẽ dẫn tới vị kia hoàng hôn tiên vương công kích cái mất nhiều hơn cái được sở phong đem trong biển máu hoàng hôn bí cảnh thế giới bản nguyên tri lực cho lấy ra lập tức liền cảm nhận được trong đó xôi trào mãnh liệt hoàng hôn đại đạo pháp tác lực cùng lúc đó đang giao chiến bên trong hoàng hôn tiên vương cũng là cảm ứng được cái này một cố hoàng hôn đại đạo pháp tác bản nguyên tri lực lập tức liền muốn rách cả mí mắt đồng thời cũng là đối sở phong hận ý trần đầy nếu như không phải bởi vì gia hỏa này nói quê nhà bọn họ hoàng hôn bí cảnh thế giới cũng sẽ không sụp đổ đến như thế nhanh trực tiếp liền phán nát, trở về trạng thái hỗn độn trong lòng hơi động một đạo lực lượng lập tức liền phun ra ra tới sở phong trong nháy mắt liền cảm nhận được bản thân trong tay hoàng hôn đại đạo pháp tắc bản nguyên tri lực lại bị này hoàng hôn tiên vương cho kéo ra ngoài phong trong lòng bánh cả kinh điều này có ý vị gì hắn như thế nào lại không rõ ràng cái này khiến sở phong không khỏi thầm mắng trong lòng một tiếng lao bất tử vậy mà muốn tiện hồ cùng lúc đó lượng quanh kim xoáy cùng hồng hoang long tộc vị kia tiên vương cường giả cũng là cảm nhận được loại biến hóa này trong lòng có thể nói là vừa kinh vừa sợ bọn họ hiện tại vốn liền là đánh đến phi thường gian nan nếu như lại để cho hoàng hôn tiên vương thôn vệ này một đạo hoàng hôn đại đạo pháp tắc bản nguyên tri lực nói vậy bọn hắn liền thật không cần chơi trực tiếp chạy đường liền được cái này sở phong thật đúng là thành sự không có bại sự có thừa tính cho bọn họ làm luật thêm muốn cướp lấy ta đồ vật ngươi thật đúng là đủ ý nghi háo huyển cút sang một bên cho ta sở phong quát to một tiếng tức giận dâng trào mới ma nguyên thạch quang mang lập tức liền nở rộ ra tới trong nháy mắt liền đem này hoàng hôn đại đạo phát tác bản nguyên tri lực cho bao vào hoàng hôn tiên vương lập tức liền nổi giận nhưng lại nhưng không thể làm gì ánh mắt bên trong trong nháy mắt phát ra tham lam quang mang hắn nhìn chằm chằm trên mới ma nguyên thạch cái này tiên thiên trí bảo cái này tuyệt đối là đổ tốt ta cảm ứng bị cắt đứt hoàng hôn tiên vương cũng lại không có biện pháp đem này hoàng hôn đại đạo phát tác bản nguyên tri lực cắn nuốt mất rơi cùng một thời gian sở phong lập tức liền liền đem này hoàng hôn đại đạo phát tác bản nguyên tri lực cắn nuốt mất vào trong bụng Thông bố Hoàng Hôn Đại Đạo Pháp tắc bản nguyên chi lực, lập tức liền tại, Tốt Triệu, Sở Phong trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lên tới, tựa hồ là muốn đem Sở Phong thân thể phá hủy, ma diệt rơi Sở Phong nguyên thần. Nhưng là, bất diệt chi thể chỗ tốt, tại giờ khắc này lần nữa đột hiện ra tới, trực tiếp cùng Hoàng Hôn Đại Đạo Pháp tắc cứng đối cứng, may may cũng không rơi vào thế hạ phong. Nhưng là, này Hoàng Hôn Đại Đạo Pháp tắc bản nguyên chi lực, lại là phi thường kiệt ngạo bất tuẩn, căn bản là không nghe Sở Phong nói, tựa hồ là muốn chạy trốn. Sở Phong tế ra Thiên Đế Hùng Lô, đem này Hoàng Hôn Đại Đạo Pháp tác bản nguyên chi lực cho thu vào Trong khoảnh khắc đó, Thiên Đế Hồng Lô bên trong rất nhiều đại đạo pháp tác, liền liền một loạt mà lên, liền giống là cái này đánh nhóm giá nhất dạng, đem này hoàng hôn đại đạo pháp tác bản nguyên chi lực, cho ấn tại trên đất ma sát. "Tiểu tử, đến chúng ta nơi này, vậy mà còn dám không yên ổn, ngươi đây không phải cái này bản thân muốn chết sao? Hiện tại, lập tức liền cho ta ngoan ngoãn trung thành xuống tới." Đaết, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đần mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Chương 322. Trải qua một phen cực kỳ tàn ác hành hạ sau, hoàng hôn đại đạo pháp tác bản nguyên chi lực, lập tức liền trở nên trung thành xuống tới. Ngoan ngoãn bị sở phong cắn nuốt mất luyện hóa, dung luyện ra đại đạo pháp tác lực. Sở phong không phải không thừa nhận, cảm ngộ ra đại đạo pháp tác lực càng nhiều, chỗ tốt xác thực cũng là càng lớn. Nếu như đổi lại là một người khác nói, dưới loại tình huống này, liền tính là lấy được hoàng hôn đại đạo pháp tác, bản nguyên chi lực cũng không làm gì được. Bản nguyên chi lực, kiệt ngạo bất tuần, ngươi có thể có biện pháp nào? Đánh cho một trận liền tốt. Dù sao trong tay đã nắm giữ như vậy nhiều đại đạo pháp tác lực, không cần trắng không cần, mà còn trong quá trình sử dụng, còn có thể ma hợp đối đại đạo pháp tác lực độ phù hợp, một hòn đá ném hai chim, phi thường hữu dụng. trong ngáy mắt, sở phong trên thân, liền tràn ngập ra Hoàng Hôn Đại Đạo pháp tác lực ba động, khiến chính tại chiến đấu kịch liệt Hoàng Hôn Tiên Vương, lập tức liền mắt choáng váng, ngốc trệ trong nháy mắt, liền bị Lượn quanh kim xoáy cùng Hồng Hoang Long tộc Tiên Vương cường giả cho nắm lấy cơ hội, công kích đi lên, đem hắn cho đả thương. Đánh thời gian dài như vậy, rốt cuộc là hơi chiếm cứ một điểm thượng phong, thật là không dễ dàng à, mà bây giờ, vậy mà vẫn là tại sở phong dưới sự trợ giúp mới làm đến. Cái này khiến Lượn quanh kim xoáy cùng Hồng Hoang Long tộc Tiên Vương cường giả trên mặt, có loại nóng bỏng cảm giác, thật là quá bị đánh mặt, lần này thật là mất mặt. ném đến 1633 làm hai tịnh. Hưởng là Tiên Vương cường giả à? Bọn họ cảm giác bản thân những năm này tới tu luyện, hoàn toàn muốn tu luyện đến trên thân chó rồi. Bất quá, lúc này ở hai người bọn họ trong lòng, cũng là nhấc lên một trận sóng to gió lớn, bị chấn kinh đến mức hoàn toàn nói không ra lời tới, cái này gia hỏa thật chẳng lẽ là yêu nghiệt hay sao? Vậy mà tại thời gian ngắn như vậy bên trong, liền thật cảm ngộ ra Hoàng Hôn Đại Đạo phát tắc, bọn họ cảm giác bản thân đã nhiều năm như vậy tới tu luyện, hoàn toàn liền là tu luyện đến trên thân chó rồi, cái này đả kích cũng quá lớn một điểm. Lúc này Hoàng Hôn Tiên Vương trong lòng cũng là đồng dạng ý nghĩ, ra mặt xê hậu xúc, hắn rất muốn gặp Sở Phong đầu góc, đều cho đẩy ra tới xem một chút, bên trong đến cùng trang là thứ gì, lại có thể làm đến loại trình độ này, mỗi một lần đều vượt ra đám người ngoài ý liệu. Đây hoàn toàn liền là không đồng ý bọn họ sống a, theo Sở Phong so với, cái gọi là thiên tài, này căn bản chính là không phải thiên tài, ngược lại là ngu ngốc. Người nào lại dám nói bản thân là thiên tài nói, vậy liền thật là quá không biết xấu hổ. Bất quá càng là như thế, Hoàng Hôn Tiên Vương cùng lượn quanh kim xoay trong lòng, đối Sở Phong sắc ý, cũng liền càng thêm mánh liệt, hai người bọn họ cùng Sở Phong giữa ân oán. đã đến không chết không thôi tình trạng nếu quả thật khiến sở phong sống sót đồng thời đào thoát chờ đến ngày sau phát triển lên tới đối tại bọn hắn mà nói sẽ là phi thường lớn tai nạn vô luận như thế nào bọn họ cũng không cho phép sở phong ở thời điểm này phát triển lên tới nhất định muốn chết tất cả uy hiếp đều nhất định muốn bóp tắt tại trong trứng nước không chút do dự hoàng hôn tiên vương cùng lượn quanh kim xoáy hai người phảng phất là tâm hữu linh tê một loại vậy mà đồng thời hướng sở phong vô ra một trường sau đó lại lần nữa đánh cùng một chỗ liền phảng phất là vừa mới sự tình chưa từng xảy ra mở dạng tại cái này hai đạo công kích phía dưới sở phong liền tính là bất tử cũng muốn thoát rơi một lớp ra đến lúc đó bọn họ đang muốn giết chết sở phong nói cũng liền dễ dàng rất nhiều chủ yếu vẫn là bởi vì sở phong trên thân có mới ma nguyên thạch món kia tiên thiên trí bảo mới là nguyên nhân chủ yếu nhất nếu như không có mới ma nguyên thạch nói bọn họ muốn giết chết sở phong vân một con kiến còn muốn tới đến đơn giản nhưng là bây giờ bọn họ lại cần dẫn đầu công phá mới ma nguyên thạch phòng ngự mới có thể giết chết sở phong cái này khiến trong lòng bọn hắn có một loại rất là biệt khuất cảm giác lúc nào thân là tiên vương cường giả bọn họ muốn giết chết một cái kim tiên đều còn như thế khó khăn, bọn họ cảm giác cái thế giới này trở nên có chút khiến bọn họ không quen biết. Hồng Hoang Long tộc Tiên Vương Cường Giả vừa kinh vừa sợ, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, hai người này vậy mà sẽ đồng thời làm ra như thế giống nhau cử động tới. Bất quá may mắn, hai người này không có lại liên thủ. Nếu không nói, hắn hiện tại lập tức liền muốn bắt đầu đường chạy, nhưng mà, hắn còn chưa nhất định thật có thể chạy đến nơi rơi, bây giờ tại cái này hoàng hôn đại đạo pháp tắc trong lĩnh vực, hắn muốn phá vỡ tòa này lĩnh vực, thật đúng là không làm một chuyện dễ dàng. Ba. Sở Phong trong nội tâm, có một loại tất cầu cảm giác hai người này là ngốc bút đi không có chuyện làm nha tới công kích hắn đâu ta lại không trêu chọc các ngươi mới ma nguyên thạch chức năng tại giờ khắc này cũng phát huy ra tới chống đỡ hai đại tiên vương cường giả liên thủ công kích cùng một thời gian bất diệt chi thể cũng theo đó tản ra ánh vàng rực rỡ qua mang đem tất cả gia tăng tại sở phong trên thân tổn thương đều cho tiêu ma rơi bất quá bất diệt vật chất lại cũng do đó mà tiêu hao rất nhiều bất diệt chi thể đều hơi có vẻ hơi mờ đi bất quá sở phong cũng không có để ý cái gì mới ma nguyên trong đá bộ bất diệt vật chất trong nháy mắt tràn ngập ra tới chui vào sở phong trong cơ thể chỗ có thương thế lập tức liền khôi phục như lúc ban đầu trở nên so trước kia càng càng mạnh mẽ chỉ cần ngươi duy nhất một lần đánh không chết ta vậy ngươi liền vĩnh viễn cũng đánh không chết ta mà lúc này sở phong vẫn như cũ vẫn là nằm ở trạng thái hỗn độn bên trong mới ma nguyên thạch vẫn là tại không ngừng nuốt vào nhà ra lấy hỗn độn chi khí quần cuộn không ngừng là sở phong cung cấp lấy rộng lượng bất diệt vật chất sở phong liền tính là đứng ở nơi đó không chống cự khiến hai vị tiên vương cường giả tùy ý công kích muốn giết chết sở phong cũng là một kiện rất chuyện khó dù sao bất diệt chi thể cường đại không phải nói đùa bằng không mà nói sở phong cũng sẽ không phí như thế đại khí lực làm ra loại này gần như là tự hủy tương lai sự tình tới hoàng hôn tiên vương cùng lượn quanh kim xoáy đều chú ý tới sở phong trên thân biến hóa sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên khó coi lên tới âm trầm như nước trong nội tâm có một loại tất cầu cảm giác sương mù thảo tiểu tử này bất diệt chi thể cũng quá mạnh đại đi chẳng lẽ hắn thật nắm giữ quần quận không ngừng bất diệt vật chất hay sao bằng không mà nói liền tính là chân chính ngưng tụ ra bất diệt chi thể tại bị hai người bọn họ cho công kích sau cũng sẽ có chỗ tổn thương mới đúng nha bất diệt chi thể Này cũng không phải là chân ý nghĩa trên, bất tử bất diệt, vẫn còn cần có bất diệt vật chất, không ngừng đi bỏ thêm vào mới được. Bằng Không mà nói, cho dù là bất diệt chi thể, cũng có khả năng sẽ bị ma diệt. Nhưng là, Sở Phong hiện tại biểu hiện lại là đánh vỡ bọn họ tất cả nhận biết, cái này ra hỏa vậy mà trong nháy mắt liền khôi phục tất cả thân thương thế, ngay cả này mở đi bất diệt chi thể, đều khôi phục như lúc ban đầu. Này ánh vàng rực rỡ quang mang kém, sáng lên mù ánh mắt bọn họ, cái này khiến trong lòng bọn họ không thể không đi hoài nghi, Sở Phong trên thân có rộng lượng bất diệt vật chất. bằng Không mà nói, cái này ra hỏa làm sao lại đi đúc liền bất diệt chi thể muốn biết đổi lại là những người khác lời nói trên thân bất diệt vật chất cũng không dám giống như sở phong dạng này đi lãng phí có đôi khi càng là hận không thể một giọt bất diệt vật chất bẻ làm hai giọt đến sử dụng dạng này ý nghĩ trong lòng bọn họ trở nên càng ngày càng mãnh liệt Tờ S, cầu cất chứa cầu hoa tươi cầu động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy chương 323. bọn họ mặc dù là tiên vương cấp bậc cường giả nhưng là vẫn như cũ còn không nghĩ ra sở phong đến cùng là từ nơi nào làm tới như thế nhiều bất diệt vật chất phải biết Liên tính là tiên đế cấp bậc cường giả ra tay giúp đỡ lại thêm trên sử dụng rất nhiều mang có bất diệt vật chất thiên tài địa bảo cũng khó có thể đem một cái kim tiên trong cơ thể bất diệt vật chất tràn ngập đến kinh khủng như vậy tình trạng phải biết năm đó trong tiên vực vị kia đem một cái cánh tay toàn bộ đều cho đúc thành bất diệt chi thể kim tiên cường giả liền là sử dụng rộng lượng thiên tài địa bảo cái này mới khó khăn lắm đem một cánh tay cho đúc thành bất diệt tay không làm được giống như sở phong dạng này tùy ý làm vậy đem toàn bộ thân thể thậm chí ngay cả nguyên thần đều bị vẽ là bất diệt chi thể đây quả thực liền là biến thai không. phải nói liền tính là biến hay cũng không có sợ phong chơi lợi hại người nào cũng nghĩ không thông sợ phong đến cùng là làm như thế nào đến cái này ra hỏa đến cùng là từ nơi nào làm đến như vậy nhiều bất diệt vật chất hoàn toàn không thể nào a lần này hoàng hôn tiên vương cùng lượn quanh kim xoáy cũng sẽ không đi lãng phí thời gian công kích sở phong bọn họ rất rõ ràng như thế nào đi nữa công kích cũng bất quá là phí công thôi trừ phi bọn họ có thể tại một kích giữa sở phong thân thể bên trong chỗ có bất diệt vật chất toàn bộ đều cho ma diệt lúc này mới có thể chân chính tiêu diệt sở phong bằng không mà nói tất cả mọi thứ đều là tại làm chuyện vô ích. cái này khiến trong lòng bọn hắn có một loại rất là tâm mệt mỏi cảm giác. lúc nào hai vị đỉnh cấp tiên vương liên thủ diệt sát một cái cựu chuyện kim tiên đều còn giết không chết. hai người không tới quấy rầy mình, sở phong cũng vui vẻ đến thanh tĩnh. vì thế liền lại lần nữa bắt đầu tìm hiểu hoàng hôn đại đạo pháp tác lực. tại hệ thống lực lượng gia chỉ phía dưới lĩnh ngộ hoàng hôn đại đạo pháp tác không có bất kỳ độ khó. cái này khiến một bên chính tại chiến đấu hoàng hôn Tiên vương trong nội tâm có thể nói không phải là thường ghét ghét. hắn tu luyện không biết bao lâu thời gian. cái này mới khó khăn lắm nắm giữ hoàng hôn đại đạo pháp tác, lại thêm trên lần này cựu tử nhất sinh mới lấy được cơ duyên, mới đưa hoàng hôn đại đạo pháp tắc cho tu luyện cho tới bây giờ loại trình độ này. thế nhưng là sở phong, lại ở dưới mí mắt bọn hắn, xoan xoan xoan, liền đem hoàng hôn đại đạo pháp tác cho tu luyện đến khiến hắn kinh dị tình trạng, đây hoàn toàn liền là tại khi dễ người có được hay không. hoàng hôn tiên vương trong lòng thề, đợi chút nữa nhất định muốn đem sở phong cho cầm lên tới, tốt tốt nghiên cứu một chút. tên tiểu tử này trên thân tuyệt đối có thiên đại bí mật. cùng một thời gian, tại này vô tận ma vực bên trong, cổ ma tiên đế cũng là triệt triệt để để. Mất đi đối mới ma nguyên thạch cảm ứng, trong lòng lần nữa tức giận dâng trào mà ra, thiêu đốt toàn bộ vô tận ma vực. mà ở từ nơi sâu xa, hắn còn có thể cảm ứng lấy được, hắn đối ma đại đạo pháp tác trưởng khống quyền bính, bị người cho cướp đoạt một bộ phận, không hề nghi ngờ, đây chính là sở phong lầm ra. Cổ ma tiên đế trong lòng tức giận ngập trời, hắn rất nghĩ hiện tại liền đi qua, đêm này sở phong chém giết rơi, nhưng là tại này từ nơi sâu xa, hắn lại phát hiện, đại la tiên đế một đạo thần nghiệm đang tại bốn phía bồi hồi. Đại la tiên đế mục đích là cái gì, hắn tự nhiên là rất rõ ràng, quá đáng giận, không chút do dự Cổ Ma Tiên Đế lập tức liền lần nữa đi trước liên hệ Tà Đế. Cái kia Sở Phong, tuyệt đối không thể lại cho phép hắn tiếp tục tiếp tục trưởng thành, nếu không nói, hắn sẽ hoàn toàn mất đi đối Ma Đại Đạo Pháp tắc quyền hành trường khống. Nếu như là cái khác tiên đế cường giả, tự nhiên là sẽ không để ý, bản thân rõ ràng cảm ngộ ra đại đạo pháp tắc bị người khác nắm trong tay, bởi vì này là bọn họ từng giờ từng phút tân tân khổ khổ tu luyện tới, chỉ cần cảm ngộ liền là thuộc về tự thân, không thể nào gặp lại bị tước đoạt. Nhưng là giống như Cổ Ma Tiên Đế dạng này, từ vô tận hỗn độn bên trong tự nhiên dựng dục ra tới, tiên đế cường giả mà nói, lại là hoàn toàn ngược lại tính chất ma đại đạo pháp tắc là vô tận hỗn độn ba đại đạo pháp tắc tự nhiên giao phó cho hắn quyền hành là thiên sinh dựng dục cùng cổ ma tiên đế cùng nhau sinh ra liền tương đương với là cổ ma tiên đế thân thể một bộ phận nói theo một cách khác cổ ma tiên đế liền tương đương với là ma đại đạo pháp tắc người phát ngôn một ngày có những người khác cũng trưởng khống ma đại đạo pháp tắc nói cổ ma tiên đế địa vị chắc chắn liền sẽ vì vậy mà bị động dùng thậm chí là có khả năng rất xuống tiên đế cảnh cũng không phải là không thể nào nếu như sở phong có thể hoàn toàn trưởng khống mười phần mười ma đại đạo pháp tắc nói đã nhiều năm như vậy đến nay, ma tiên đế sinh ra đến nay, chư thiên vạn giới bên trong, trừ cổ ma tiên đế ở ngoài, liền chưa từng có một người có thể tự chủ nắm giữ ma đại đạo pháp tắc. liền giống vô tận ma vực bên trong cái kia chút ít cảm ngộ ma đại đạo pháp tắc cường giả, bọn họ kỳ thật tại bản chất trên cũng không phải là chân chính bản thân cảm ngộ đại đạo pháp tắc. Nam cầu hoa tươi ba, mà là bị cổ ma tiên đế giao phó cho năng lực, nói theo một cách khác, cũng liền tương đương với là cổ ma tiên đế phụ thuộc, tất cả nhất cử nhất động đều sẽ bị cổ ma tiên đế nắm trong tay. bọn họ nắm giữ ma đại đạo pháp tắc, đồng dạng cũng là như thế. chỉ cần cổ ma tiên đế hơi động như vậy một cái ý nghĩ, bọn họ nắm giữ ma đại đạo phát tác, liền liền sẽ là cổ ma tiên đế chỗ tức đoạn. đổi một câu nói tới nói, liền là cổ ma tiên đế kỳ thật liền là tại chân hạ, toàn bộ vô tận ma vực bên trong, những cái kia sinh linh, chỉ cần là được ban cho ma đại đạo phát tác, liền tương đương với là cổ ma tiên đế mục dương. một ngày cổ ma tiên đế có cần nói, liền liền có thể tùy thời tức đoạt toàn bộ vô tận ma vực, khiến bản thân trở nên càng thêm cường đại. không, loại này ta là thịt cá, hắn người là giao thất, tự nhiên cũng là có không ít người muốn phản kháng, nhưng là lại. không làm nên chuyện gì, chỉ cần không có thông qua Cổ Ma Tiên Đế cho phép, tự tiện cảm ngộ Ma Đại Đạo pháp tắc người, đều sẽ bị Cổ Ma Tiên Đế chỗ đánh chết. Kinh khủng nhất sự tình liền chính là, Cổ Ma Tiên Đế thông qua khiêu động Ma Đại Đạo pháp tắc, tiến hành một chút hạn chế, chỉ cần là cảm ngộ Ma Đại Đạo pháp tắc người, mặc kệ là thân ở chỗ nào, cuối cùng đều sẽ tiến nhập Vô Tận Ma Vực, cái này liền tương đương với là đem tất cả người cảm ngộ Ma Đại Đạo pháp tắc hy vọng đều cho tức đoạn. Cổ Ma Tiên Đế có thể làm đến điểm này, nguyên nhân tự nhiên là rất đơn giản, đối đại đạo pháp tắc cảm ngộ, kỳ thật liền tương đương với là tại không ngừng tăng lên đối đại đạo pháp tác trưởng không quyền hạn cổ ma tiên đế đối ma đại đạo pháp tác trưởng không quyền hạn không thể nghi ngờ là nằm ở nhất cao địa vị người muốn quyền hạn không cam mây cổ ma tiên đế đều chỉ có thể ngoan ngoãn nghe cổ ma tiên đế nói duy nhất có thể tại quyền hạn trên cùng cổ ma tiên đế ngồi ngang hàng mới cũng chỉ có mới ma nguyên thạch mà bây giờ mới ma nguyên thạch đã bị sở phong nắm trong tay tại quyền hạn cấp bậc trên sở phong không thể nghi ngờ là cùng cổ ma tiên đế cùng cấp bậc người nào cũng không thể đủ tại quyền hạn trên thế nhưng đến người nào biện pháp duy nhất chính là chỉ có thể đem sở phong cho đánh chết Đợt, câu cất chứa. Cầu hoa tươi, cầu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 324. Cổ ma tiên đế trong lòng hiện tại chỉ còn lại dạng này một cái ý nghĩ, Sở phong bất tử, hắn tâm bất an, nhưng là bây giờ, có này đại la tiên đế ở một bên nhìn chằm chằm, hắn nghĩ muốn tự tay đánh chết Sở Phong, đã là hoàn toàn chuyện không có khả năng, đại la tiên đế căn bản liền không khả năng sẽ cho phép hắn làm như vậy. cái này mới là để cho cổ ma tiên đế cảm nhận được phẫn nộ sự tình từ nó sinh ra đến nay còn chưa bao giờ ăn qua như thế thiệt thòi lớn cũng còn chưa từng có như thế biệt khuất qua nhưng là tại này sợ phong trên tay hắn lại là liên tiếp ăn thiệt thòi ngã tốt lăn lộn mấy vòng đây là to lớn xỉ đục ta đế bên kia lập tức liền trả lại nên chủ yếu là ta đế hiện tại bản thân cũng đã có chút không kịp đợi hắn núp ở phía sau màn thời gian đã đủ dài một tám không hiện tại chưa thiên vạn giới bên trong gió nổi mây phun nếu là nếu không đi ra nói chỉ sợ cũng thật cũng bị người cho kéo xuống thần đàn Đây là ta đế chỗ tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ sự tình. Ta đế cùng cổ ma tiên đế giữa hai người lập tức liền ăn nhịp với nhau làm ra quyết định, đồng thời thương lượng tốt tiếp sau kế hoạch cổ ma tiên đế trợ giúp tà đế phân ra một đạo hóa thân đi lại thiên vực, mà ta đế thì là đi trợ giúp cổ ma tiên đế đánh chết sở phong. Mà còn, ta đế đối sở phong cũng là cảm thấy rất hứng thú. Dù sao, sở phong lúc ấy có thể là nhìn phá hắn kế hoạch, hại đến hắn kế hoạch thất bại trong găng tớc, mà còn còn tổn thất không ít. Nếu như không tại này sở phong nói, hắn cũng nuốt không được trong lòng khẩu này ác khí. Mấu chốt nhất là. Ta đế đối sở phong trên thân viên kia mới ma nguyên thạch có chút cảm thấy hứng thú. Nếu như hắn có thể đủ lấy đến mới ma nguyên thạch nói, là hắn có thể đủ từ cổ ma tiên đế trên thân lấy được nhiều chỗ tốt hơn, hoàn toàn có thể cầm chắc lấy cổ ma tiên đế, không cần lo lắng cổ ma tiên đế vì vậy mà trở mặt. Ta đế cùng cổ ma tiên đế giữa hợp tác, có thể nói là cũng là tràn ngập lục đục với nhau. Nếu như có cơ hội kia nói, có thể có 100% nắm chắc, có thể khẳng định, giữa hai người bọn họ tất nhiên sẽ do đó trở mặt. Chỉ bất quá bây giờ có thể hợp tác cơ sở là bởi vì có lợi ích chung tố cầu. một ngày hai người lợi ích tố cầu phát sinh mỗi người đi một ngả thời điểm chính là bọn họ trở mặt thời điểm loại chuyện như vậy xem xét liền có thể minh bạch tà đế hóa thân đi ra hư không vô tận chúng tà linh quốc ra, trực tiếp liền khóa chặt sở phòng chỗ phương hướng một đường mau chóng đuổi theo đại la tiên đế vẻ mặt nhíu chặt tại mới vừa trong nháy mắt đó hắn phát hiện cổ ma tiên đế có tiểu động tác nhưng là cụ thể làm cái gì hắn lại không được biết hoàn toàn suy đoán không ra trừ phi đại la tiên đế có thể đi cưỡng ép thôi diễn dạng này một tới nói thế tất liền đem hoàn toàn cùng cổ ma tiên đế ba năm có chút cái mất nhiều hơn cái được. Cổ Ma Tiên Đế tiểu động tác hẳn là cùng Sở Phong có liên quan, hắn hiện tại đã bị ta cho coi chừng, khó mà bản thân động thân, liền tính là phân ra hóa thân, cũng làm không được như vậy, hắn hiện tại biện pháp duy nhất liền là tìm những người khác làm trợ thủ, từ đó đi đem Sở Phong cho đánh chết. Đại La tâm lý cũng là có chút ít bất đắc dĩ, hắn hiện tại cũng là phân thân hết cách, mặc dù nói hắn hiện tại đã coi chừng Cổ Ma Tiên Đế, nhưng là đồng dạng, nói theo một cách khác, Cổ Ma Tiên Đế cũng là trong hạn chế Đại La Tiên Đế hành động. Cổ Ma Tiên Đế, không cách nào phái ra hóa thân đối phó Sở Phong. mà đại la tiên đế cũng khó có thể phân ra hóa thân đi cứu viện sở phòng, hai vị tiên đế cái trước cũng chỉ có thể dưới loại tình huống này, lẫn nhau rằng có, người nào cũng không làm gì được người nào. Dưới loại tình huống này, đại la tiên đế cũng chỉ có thể khiến sở Phong tự cầu phúc, đến mức sở phòng, bây giờ tại hồng hoang long tộc bên trong, đưa đến xuất động yên tĩnh, hắn xác thực một điểm đều không biết, nếu như đại la tiên đế bên nói, nhất định sẽ phi thường chấn kinh, đều có thể nháo ra thiên động tinh lớn tới. Dạng này ra hỏa, tuyệt đối là một cái thiên đại họa, mặc kệ là tới chỗ nào, đều sẽ nháo ra long trời lở đất, cũng may mắn Hiện tại là đến Phong Vân tế Hội đại thời đại, yêu nghiệt thế hệ ra, cái trước xuất hiện, đủ loại động tĩnh cũng đều không kinh sợ khi thấy chuyện quái gì, bằng không mà nói, nếu như thả trước kia, lúc Bình Tĩnh thay, sợ phong những cử động này, chỉ sợ sớm đã bị người treo ngược lên tới vây xem. Thiên Đế Hồng trong lò, Chu Châu đại đạo pháp tác lực dây dưa cùng nhau, Hoàng Hôn đại đạo pháp tác lực, tự nhiên cũng là tại trong đó hiện lên ra tới. Sợ Phong nhìn một chút, rất là hài lòng, có thể tại kim tiên cảnh, làm đến cảm ngộ ra nhiều như vậy đại đạo pháp tác, cái này không phải người bình thường đủ khả năng làm đến sự tình muốn. liên tính là những cái kêu tiên đế cường giả, tại thời kỳ thiếu niên cũng không thể nào làm được sở phong loại trình độ này. cái này ra hỏa hoàn toàn liền là một cái hào không nói lý biến hay, liên tính thật có người có thể làm đến, giống như sở phong dạng này, duy nhất một lần cảm ngộ ra nhiều như vậy đại đạo pháp tác cũng không thể nào làm được khiến cái này đại đạo pháp tác giữa chung sống hòa bình, hào không phát sinh xung đột, cái này là chuyện không có khả năng. nhưng là loại này, tại trong mắt người khác nhìn đến, hoàn toàn chuyện không có khả năng, sở phong lại vẫn cứ liền làm đến, vượt ra tất cả người ngoài dự liệu. dựa theo hiện ở loại tình huống này. một ngày ta đột phá kim tiến cảnh tiến nhập tiên vương cảnh nói rất nhiều đại đạo pháp tắc ra chỉ phía dưới chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể đột phá cực hạn trở thành đứng đầu tiên vương Cửng giả đại đạo pháp tắc số lượng cũng là so sánh chiến lược một cái tiêu chuẩn trọng yếu tại đồng dạng dưới điều kiện nắm giữ hai đầu đại đạo pháp tắc tiên vương Cửng giả tất nhiên sẽ so nắm giữ một cái đại đạo pháp tắc hướng tới Cường giả phải cường đại hơn rất nhiều lần đây là không thể nghi ngờ sự tình căn bản không cần đi làm quá nhiều hoài nghi thiên đế hồng lô bên trong biến hóa hoàng hôn tiên vương những người kia tự nhiên là không rõ ràng bằng không mà nói bọn họ chỉ sợ cũng xem như là bỏ ra lại giá thật lớn, cũng muốn đem sở phong cho đánh chết. dù sao sở phong trên thân nắm giữ đại đạo pháp tắt số lượng thật là quá nhiều, có thể khiến tiên đế cường giả cũng vì đó khiếp sợ đến, ghen ghét phát cuồng. bốn sáu sở phong vô cùng rõ ràng mình bây giờ tình huống có chút đặc thù, không dám nháo ra động tĩnh quá lớn tới, hắn cũng không phải người ngu, bí mật này một ngày bại lộ ra tới, liền tính là đại la tiên đế cũng không giữ được hắn. tại mạng nhỏ trước mặt, sở phong tự nhiên là lựa chọn đê đề đều là người, không dám đem động tĩnh nháo quá đại. lúc này hoàng hôn tiên vương cùng lượn quanh kim xoáy. Cùng hồng hoang long tộc tiên vương cường giả ba người giữa chiến đấu, đã là tiến vào cuối, ai thắng ai thua, lập tức phải công bố. Sở phong cũng lập tức liền trở nên khẩn trương lên tới, ai thắng ai thua, thế nhưng là sự tỉnh quan hắn mạng nhỏ, sở phong không dám khinh thường chút nào. Đợt, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đất mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy